Hạ Hà Hàn câu môi, trong không khí vang lên một tiếng gần như không thể phát hiện cười khẽ. Hắn nói rất ít, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Mấy ngày nay, Diệp Phạn công tác không nặng. Từ Hoa thủy công ty điện ảnh ra tới sau, Diệp Phạn thực mau liền ngồi tiến trong xe. Diệp Phạn cùng Hoa thủy ký hợp đồng sau, công ty liền cho nàng xứng một trợ lý cùng tài xế. Này hai người đều biết Diệp Phạn trong nhà tình huống, bất quá bọn họ khẩu phong thực nghiêm. Diệp Phạn không sai biệt lắm nửa ngày chưa thấy được đô đô. Nàng vừa lên xe liền cấp Lý mẹ gọi điện thoại. Không chờ bao lâu, điện thoại liền thông. Diệp Phạn rất muốn đô đô, Lý mẹ, đô đô thế nào? Lý mẹ cùng đô đô tử hồ không ở nhà, điện thoại kia đầu chuyển đến thanh âm có chút ồn ào. Lý mẹ mở miệng, ta mang đô đô đi ra ngoài chơi, hiện tại ở siêu thị. Nhà này siêu thị không ở Diệp Phạn ra phụ cận, hẳn là Lý mẹ ôm đô đô đi xa một chút địa phương chơi. Diệp Phạn, ta thực mau là có thể đến, các ngươi trực tiếp ở siêu thị chờ ta đi Lý mẹ thanh âm nghe đi lên có chút cố hết sức, có thể là bởi vì mang theo đô đô cả ngày. Treo điện thoại sau, Diệp Phạn đối đang ở lái xe tài xế nói, ở phía trước quản mặt siêu thị đỉnh một chút đi. Tài xế ứng thanh, đem tay lái vừa chuyển. Chỉ chốc lát, xe liền ngừng ở siêu thị phụ cận. Diệp Phạn mở cửa xe xuống xe. Diệp Phạn làm nguy trang, nàng mang theo khẩu trang cùng mắt kính, không có người nhận ra nàng. Lý mẹ cùng đô đô ở khu thực phẩm tươi sống, Diệp Phạn bước chân không đỉnh. Lập tức vãng sinh tiên khu đi đến. Đô đô ghé vào Lý mẹ trên vai, đôi mắt nửa híp đầu một chút một chút, tựa hồ sắp ngủ rồi. Diệp Phạn nhìn không được bật cười, nàng nhẹ dọng đi qua đi, không có đánh thức đô đô. Diệp Phạn xem Lý mẹ vất vả, tiếp nhận trên tay nàng rổ. Lý mẹ liệt một chỉnh trương danh sách, đều là muốn mua đồ vật. Diệp Phạn chỉ chỉ đơ tử, ý bảo chính mình đi chọn, làm Lý mẹ nhìn đô đô. Diệp Phạn dựa theo đơn tử thượng viết tốt đi chọn đồ vật, Lý mẹ tắc đứng ở tại chỗ chờ nàng Lý mẹ ôm một hồi đô đô cánh tay có chút toan nàng phóng nhẹ động tắc mà đem đô đô thay đổi một phương hướng nhưng đô đô ngủ đến không xong hắn thực mau liền tỉnh đô đô đánh áp dùng tay xoa đôi mắt ngại thanh mãi khi mà mụ mụ đâu vừa rồi ở nửa ngộng nửa tỉnh thời điểm đô đô cảm giác chính mình giống như nhìn đến mụ mụ, nhưng hiện tại như thế nào không thấy lý mẹ xem đô đô buồn ngủ lui đem đô đô đặt ở trên mặt đất nàng giúp đô đô xoa xoa ngáp chảy ra nước mắt ôn thanh cùng hắn giải thích mụ mụ đi mua đồ vật Chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Lý mẹ sau khi nói xong, nàng đứng dậy, lôi kéo đô đô tay, tầm mắt đặt ở trên kệ để hàng, nàng xem có hay không mua lẩu đồ vợ. Lúc này, đô đô thu hồi tay, hướng lối đi nhỏ một khác đầu chạy tới. Lý mẹ phản ứng lại đây sau, chạy nhanh đuổi theo. Cách mấy cái kệ để hàng, hạ Hàn đứng ở nơi đó. Hắn một người trụ, cứ việc có vài cái trợ lý, nhưng hắn thích chính mình liệu lý sinh hoạt. Nhà này siêu thị rời đi hạ Hàn ra rất gần, hiện tại sắc trời trầm. Hắn mang theo đỉnh đầu mũ cùng khẩu trang liền ra cửa. Này khối khu vực không bao nhiêu người, Hạ Hàn hơi hơi túi đầu, tuyển đồ vật. Hắn khí chất lạnh lẽo, người sống chớ gần bộ dáng. Giây tiếp theo, Hạ Hàn cảm giác được chân châm xuống, có cái gì mềm như bông đồ vật đụng vào hắn chân. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, là một cái trắng trẻo mập mạp tiểu Nam Hải, tuổi không lớn. Cái kia tiểu Nam Hải đi đường không xong mới đụng vào hắn. Hạ Hàn quét một vòng chung quanh, cũng không có phát hiện cha mẹ hắn. hạ Hàn nhữ nhữ mày xồm xuống thân tới tầm mắt cùng đô đô Tể bình người mụ mụ đâu đô đô che miệng lại một bộ bất hòa hắn nói chuyện bộ bộáng Diệp Phạn đã dạy hắn ở bên ngoài không cần cùng người xa lạ nói chuyện vừa mới bắt đầu đô đô không hiểu nhưng là Diệp Phạn lặp lại nói thật nhiều thứ hắn cũng liền nhớ kỹ đô đô mở to một đôi tròn xoe đôi mắt cùng hạ Hàn đối diện hắn bụ bấm tay nhỏ liền che ở miệng mình thượng hạ Hàn không mừng tiểu hài tử kỳ quái chính là hắn lại đối diện trước đứa nhỏ này có một tia thân thế cảm Hạ Hàn đạm mạc biểu tình đột nhiên tản ra, hắn nhìn Đô Đô, thấp thấp cười một tiếng. Không nghĩ tới này tiểu hài tử phòng bị tâm con rất trọng. Đô Đô che miệng thời điểm, một khối nho nhỏ thẻ bài từ ống tay háo chạy xuống. Mặt trên viết một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại. Hạ Hàn vươn tay, nhéo Hạ Đô Đô mặt. Nguyên bản lạnh lùng thanh âm, giờ phút này lại có vẻ thực ôn nu, ngươi kêu diệp đạt. Nếu Hạ Hàn người đại diện ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, ôn nhu cái này từ... Trước nay đều không có ở Hạ Hàn từ điển tồn tại quá. Nghe được Hạ Hàn nói chuyện, Đô Đô có phản ứng, hắn nhịn không được cãi lại, ta không cứ gọi Diệp Đạc, tên của ta là Đô Đô. Đô Đô mới vừa nói xong, nháy mắt phản ứng lại đây, chạy nhanh lại lần nữa bưng kín miệng mình, giống như làm sai sự giống nhau. Hạ Hàn đang muốn tiếp tục hỏi Đô Đô, lý mẹ đã thấy được Đô Đô, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vội vàng vàng mà từ kệ để hàng kia đầu chạy tới. Đô Đô, đừng chạy loạn, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng Lý mẹ chạy nhanh đem đô đô ông lên xoa đến gắt gao. xin lỗi nhà ta hải tử ở tìm hắn mụ mụ đô đô nhìn đến quen thuộc người mới buông tay thanh âm mềm mại ta thươngăn lý mẹ hống đô đô một hồi sau đó ôm đô đô rời đi đô đô ghé vào lý mẹ trên vai tầm mắt vừa vặn đối thượng hạ Hàn phương hướng hắn đôi mắt không chớ mắt mà nhìn chầm, chầm hạ Hàn hàm răng cắn chính mình ngón tay cái hạ Hàn cũng đứng không rời đi thẳng đến đô đô thân ảnh biến mất ở kệ để hàng cuối hắn mới xoay người đi rồi Hôm nay, một cái chữ danh nghệ bổ đại Vệ đã phát một đoạn lời nói. Khoảng thời gian trước, ẩn nút bến thượng hải cẩm đảm tiểu đỏ một phen, người sắm vai Diệp Phạn nổi bật ẩn ẩn phủ qua kịch trung nữ chính Đường Cẩm. Chính là, các ngươi có hay không nghĩ tới, này sự kiện kỳ thật là một hồi chủ mưu đã lâu lăng xê, mục đích chính là vì ăn vạ đương hồng tiểu hoa Đường Cẩm, kéo giẫm Đường Cẩm mượn cơ hội thượng vị. Nay đoạn lời nói không giải, nhưng giữa những hàng chữ đều ở chỉ trích Diệp Phạn tâm tư thâm trầm, vì câu thượng vị không từ thủ đoạn. Cái này thấy bồ bác chủ là đường cẩm phòng làm việc vẫn luôn ở và hợp tác đường cẩm phòng làm việc 7 mưu đặt kế hắn phát ra này đoạn lời nói chính là vì bôi đen diệp phạm Diệp phạm nổi bật quá Thịnh đường cầm bọn họ đã sớm tưởng kéo xuống diệp phạm bọn họ còn muốn rất nhiều thủy quân ở trang web thượng phát tiếp phân tích ở gây bồ hạ dẫn đường hướng gió cái này thấy bồ bác chủ fans có hơn 100 vạn hắn lời này một phát ra tới lập tức khiến cho các vong hữu kịch liệt thảo luận ta đã sớm cảm thấy chuyện này không thích hợp chỉ bằng một cái vũ nữ nhân vật Diệp Phạn thế nhưng Hồng đến nhanh như vậy, khẳng định là nảng sớm có dự nghiêu, sau lưng có công ty lớn ở thao tác. Cũng không phải là sao, giới giải trí thủy sâu như vậy, Diệp Phạn lớn lên lại Mỹ, tưởng ở giới giải trí hôn suất đầu cũng là thực khó khăn, ta nghiêm trọng hoài nghi, phía trước khen Diệp Phạn đều là thủy quân. Khoảng thời gian trước, Diệp Phạn lại là hấy bù hót xệ ớt, lại là phát tiếp khi nào một tân nhân sẽ khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Lại còn có liên lụy đến ta thần tượng đường cẩm, tức chết ta. Phim truyền hình bá ra sau, Diệp Phạn cũng có một ít fans, đường cẩm fan hùng hổ doa người, hai bên lập tức bắt đầu xé lên. Ta không rõ, Diệp Phạn nàng chỉ là ở an an tĩnh tĩnh mà diễn kịch, nàng chọc tới ai, bị như vậy hát. Diệp Phạn Mỹ Mạo cùng kỹ thuật diễn, chúng ta đều xem ở trong mắt, rốt cuộc là lang xê vẫn là thực lực, các ngươi liền chờ xem đi, đến lúc đó mặt không cần lại bị đánh xưng lên. Tuy rằng có một bộ phận người không tin bác chủ nói, nhưng là đường cẩm fans lượng quá mức khổng lồ. Những cái đó giúp Diệp Phạn người nói chuyện dần dần ở vào như thế, hướng gió thiên hướng đường cầm. Lúc này, Diệp Phạn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, những cái đó ghen ghét nàng người điên cuồng tưởng kéo nàng xuống nước. Ai kêu Diệp Phạn gần nhất nổi bật quá thịnh, những người đó đã sớm đỏ mắt không được. Không bao lâu, có vong hưu ở chứ danh app coi âm thượng, phát hiện một cái video ngắn, tuyên bố thời gian là ở ẩn nút bến Thượng Hải quay chụp trong lúc. Cái kia hoa chủ là một cái diễn viên quân chúng, hắn tự chụp thời điểm Phía sau người không cẩn thận nhập kính. Hắn mặt sau thân ảnh thế nhưng là Diệp Phạn. Trên video, Diệp Phạn đang mặc diễn phục, thử nghiêng sóng thượng trượt xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất, nàng chấp thương chỉ vào đối diện người. Diệp Phạn nhất biến biến NG, nàng cũng nhất biến biến từ nghiêng sóng thượng trượt xuống dưới. Ẩn nút Bến Thượng Hải vẫn luôn có tương đương cao để tài độ. Cái này video bị người phát hiện sau, liền lập tức khiến cho vong hữu kịch liệt thảo luận. Có chút mắt sắc các vong hữu nhìn video sau Nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Ẩn nút bến Thượng Hải đã bá xong rồi, bọn họ cũng đã xem xong rồi Diệp Phạn sở hưu xuất diễn, mà video chung sở hiện ra cảnh tượng, ở kịch Trung Diệp Phạn vẫn chưa diễn quá. Đáng giá nhắc tới chính là, đường cầm biểu diễn nữ chính nhưng thật ra diễn quá tương đồng cảnh tượng. Các vong Hữu ở dưới soát bình luận, biểu đạt chính mình nghi vấn. Ẩn nút bến Thượng Hải ta đã quét qua vài biến, ta nhớ rõ trận này diễn, TV thượng cũng không có ba quá. Vì cái gì Diệp Phạn ăn mặc đường diễn m Ngay cả tóc, phục sức còn có động tác đều cùng đường cẩm giống nhau như lúc, này cũng quá kỳ quay đi. Trận này không phải đường cẩm diễn sao, đường cẩm đâu. Trong video như thế nào không có nàng. Video lượt like một ngày liền phá trăm vạn, mặt sau còn ở lấy phi thường tốc độ kinh người không ngừng gia tăng. Càng ngày càng nhiều người đều thấy được cái này video, sôi nổi ở dưới phát biểu chính mình ngôn luận. Diệp Phạn không đạo lý ăn mặc đường cẩm diễn phục, tương đồng tiểu tóc, tương đồng động tác. Sở hữu hết thảy đều cùng Đường Cẩm ở trên màn hình hiện ra giống nhau như lúc. Đông đảo ngôn luận ẩn ẩn chỉ hướng một cái miêu tả sinh động chân tướng. Chẳng lẽ nói, Diệp Phạn thế nhưng là Đường Cẩm thế thân? Mấy ngày hôm trước Đường Cẩm còn nói chính mình chụp động tác diễn thực vất vả, hiện tại xem ra, những cái đó diễn sẽ không đều là Diệp Phạn thế nàng chụp đi. Chương 18 chương 18. Video hạ rốt của có người nhắc tới một sự kiện. Ta có cái lớn mật ý tưởng, Diệp Phạn không phải là Đường Cẩm thế thân đi. Đương Cẩm kịch chung những cái đó thực vất vả diễn, kỳ thật đều là Diệp Phạn tới hoàn thành. Ta dựa, nếu thật là như vậy, kia chuyện này nhưng có xem đầu. Các phóng hữu lập tức ạ, vốn là không bình tĩnh mặt nước, hiện tại hoàn toàn bị đảo loạn. Phía trước còn có người nói, Diệp Phạn muốn mượn cơ kéo dấm Đường Cẩm, mượn Đường Cẩm trợ vị. Hiện tại lập tức lại bị tuôn ra, Diệp Phạn kỳ thật là Đường Cẩm thế thân. Đương Hồng Tiểu Hoa cùng nàng thế thân, thế nhưng đồng thời biểu diễn cùng bộ phim truyền hình. Quan trọng nhất chính là Cuối cùng thế thân nhiệt độ so chính chủ còn muốn cao. Chuyện này nếu bị chứng thực là thật sự, kia thật là vừa ra tôn a. Đường Cẩm phèn sức chiến đấu cực cường, chuyện này một tôn ra, bọn họ lập tức tới bảo vệ Đường Cẩm địa vị. Chỉ bằng như vậy một cái video, các người liền tưởng hướng Đường Cẩm trên người sóng nước bẩn. Có phải hay không Đường cầm quá đỏ, các ngươi liền suốt ngày nhìn chằm chằm nàng. Cái này video căn bản chứng minh không được diệp phạn chính là Đường Cẩm thế thân, ta tin tưởng Đường Cẩm sở hữu xuất diễn đều là chính mình hoàn thành. Nàng không phải loại người như vậy. Diệp Phạn cắt fan cũng ngồi không yên, vài giây trong vòng nháy mắt nhiều ra mấy chục điều bình luận. Nếu Diệp Phạn thật muốn muốn lăng xê nói, ngay từ đầu cẩm đàm nhân vật này ra tới thời điểm, nàng liền có thể nương cái này tên tuổi cọ nhiệt độ. Nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, vô duyên vô cớ còn chọc một đám đỏ mắt người. Giống ta loại này tính tình người tốt, cũng thật là bị này nhóm người tức chết rồi. Diệp Phạn dựa thực lực hồng, bị các người nói thành ăn vạn. Hiện tại bái ra Diệp Phạn là đường cẩm thế thân Lại nói đường cẩm bị vu hãm. Cảm tình khắp thiên hạ đạo lý đều đứng ở đường cẩm bên này, người khác đều đến nhường đường đúng không? Đường cẩm fans cùng Diệp Phạn fans bên nào cũng cho là mình phải, nhiệt độ cư cao không dưới. Đường cẩm fans không tin cái này video, cho rằng nhất định là có người hãm hại đường cẩm, một hai phải người khác lấy ra chứng cứ. Diệp Phạn fans đã sớm không quen nhìn những người đó vinh váo tự đắc bộ dáng, cũng không chút nào nhượng bộ. Hai bên càng sẽ càng lợi hại. Cuối cùng, Diệp Phạn Thế nhưng là đường cẩm thế thân còn thượng hot sẽ ấp để nhất, internet tìm tòi lựa ổn cư để nhất. Hoa Thủy công ty ở có người hắc diệp Phạn thời điểm, liền chú ý tới, bọn họ vốn dĩ chuẩn bị áp dụng thi thố, không nghĩ tới sẽ có đoàn phim diễn viên quần chúng chụp tới rồi Diệp Phạn đương thế thân video, làm dư luận hướng gió xoay chuyển, vừa vặn rút bọn họ vội. Hiện tại trên mạng tình thế còn không tính minh xác, nếu nhân cơ hội tiếp tục dẫn đường hướng gió, bọn họ sẽ có rất lớn ưu thế. Đái Cận Sơn lập tức làm người ở trên mạng đã phát hiện Trong đó một cái thiệp tiêu đề là đương Hồng Tiểu Hoa Đường Cẩm Nguyên Lai like đóng phim toàn dùng thế thân. Từ các góc độ lý trí phân tích, thiệp có vài bức ảnh, tuy rằng ảnh chụp không có rất rõ ràng, nhưng là có thể tinh tưởng thấy là Diệp Phạn ăn mặc Đường Cẩm diễn phục. Rơi xuống nước diễn, đánh diễn, mỗi một tuần kịch đều có dấu vết để lại, Đường Cẩm sở hữu mạch khổ, không muốn tự mình chụp diễn, tất cả đều là làm Diệp Phạn chụp. Lâu chủ còn nói có sách mách có chứng mà liệt kê vài cái điểm, cứ có tin phục lực. Đái cận sơn lại làm mấy cái hế bố đại vê đang lại này thiệp. Thức mau, thiệp đã bị trên đỉnh tới, lâu càng cái càng cao. Bọn họ thành công đem đề tài từ Diệp Phạn kéo dấm đường cẩm thượng vị biến thành đường cẩm đóng phim toàn dựa thế thân, lừa gắt fans. Hiện tại, toàn bộ người chú ý điểm đều đặt ở Diệp Phạn là đường cẩm thế thân mặt trên, không ai lại đi quản phía trước sự tình. Nhìn đến thiệp, đường cẩm các fan trầm mặt. Nếu nói phía trước cái kia video còn có thể nói là trung hợp, như vậy này đó ảnh trụ, này đó đâu Một lần miễn cưỡng xem như trùng hợp, kia hai lần, ba lần đâu. Đường cầm với bù, còn có tiết mục thăm hỏi thượng, đều để lộ ra một chút, đường cẩm là cái thực chuyên nghiệp người. Mặc kệ chụp cái gì diễn, nàng đều sẽ nghiêm túc đối đãi Các fan phía trước vẫn luôn đối nảy tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại, bọn họ lại do dự. Hiện giờ việc này một tuần ra tới, liền lập tức có người nhắc tới, mấy ngày hôm trước đường cầm ở buổi họp mặt fan thượng còn nói, vì làm fans vừa lòng, mỗi một tuần kịch nàng đều chụp thật sự nghiêm túc Ý tứ trong lời nói là, nàng vô dụng thế thân, mỗi một tuần kịch đều là tự tay làm lấy. Kết quả rõ ràng, Đường Cẩm nói dối. Còn có người nói, hắn lúc ấy liền chú ý tới, Đường Cẩm nói lời này thời điểm, Hạ Hàn còn có đoàn phim người biểu tình đều rất kỳ quái, thực rõ ràng biết Đường Cẩm ở nói dối. Lúc này đây, thậm chí liền Hạ Hàn các fan đều không hài lòng. Nguyên lai like Đường Cẩm xuất diễn đều là diệp phạn trùng a, chứ không được ta xem diễn thời điểm tổng cảm thấy nơi nào là lạ tưởng, luôn cảm thấy Đường Cẩm không vừa mắt. Hạ đại thần như vậy chuyên nghiệp, Bạch Mù cùng Đường Cẩm như vậy không phụ trách nhiệm người đối diễn, thật là lãng phí ta hạ đại thần tài hoa cùng kỹ thuật diễn. Đường Cẩm chính mình không nghiêm túc liền tính, hà tất cùng hạ đại thần nhắc lên quan hệ. Nàng như vậy không nghĩ đóng phim, có bản lĩnh liền không cần tiếp này bộ diễn a. Hạ Hàn Fans thực tức giận, cảm thấy Đường Cẩm làm được thực quá mức. Nguyên bản thích kịch chung Hạ Hàn Đường Cẩm chính phú người, bọn họ cũng sôi nổi ủn vô lão, ngược lại đi khái hạ Hàn Diệp phạn chính phú. Tóm lại Lần này thế thân sự kiện tôn ra, có thể nói là hung hăng mà đánh đường Cẩm cùng với nàng phiên mặt. Đường Cẩm hoàn mỹ nhân thiết, rốt cuộc sổ đổ. Nàng nguyên lai đắp nạn hình tượng có bao nhiêu hoàn mỹ, hiện tại tan vỡ tốc độ liền có bao nhiêu thảm thiết. Nói dối, không phụ trách, đối phéns có lệ. Một đám nhan áp xuống tới, tất cả đều là bằng chứng. Tuy rằng Đường Cẩm còn có rất nhiều fan trung thành, nhưng là dư luận lực lượng quá cường đại, bọn họ lại như thế nào nhảy nhót, cũng vô pháp vãn hồi Đường Cẩm ở đại chúng trong lòng hình tượng. Đường cầm phòng làm việc. Đường cẩm phòng làm việc vốn dĩ ở đắc ý Diệp Phạn bị hát, cái này tân nhân sẽ không lại trở thành đường cẩm trở ngại. Không nghĩ tới không bao lâu, trên mạng thế nhưng xuất hiện đường cầm mặt trái tin tức. Diệp Phạn là đường cẩm thế thân chuyện này, cư nhiên bị tuân ra tới. Đường cẩm càng là khí đến quăng ngã cái ly, nàng hung hăng mà niệm Diệp Phạn tên, đáy mắt tất cả đều là ghen ghét cùng lửa giận. Nàng vốn định đem Diệp Phạn chen ép đến đáy cốc, làm Diệp Phạn rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Ai có thể nghĩ đến Diệp Phạn không chỉ có mượn này xoay người, còn hung hăng mà đánh nàng mặt. Đường cầm nhìn về phía lý người đại diện, tức giận nói, hiện tại làm sao bây giờ? Trên mạng đám kia người tất cả tại mang ta. Người mau tưởng cái biện pháp A. Nàng từ trước đến nay bị người khác phủng đến cao cao, hiện tại khẩu khí này nàng như thế nào nuốt đến hạ. Lý người đại diện cũng không biết sự tình như thế nào liền biến thành như vậy, hắn cực lực làm chính mình ổn định cảm xúc, ta ngắm lại. Chuyện này phát sinh sau, bọn họ luôn cuống tay chân bọn họ liền tính có thể áp xuống này đó thiệp cùng tin tức, chính là thời gian đã muộn. Đường Cẩm phòng làm việc thương lượng lúc sau, ở trên mạng đáp lại một câu, lúc ấy Đường Cẩm ở trụ thần nút bến thượng hải thời điểm, thân thể ra một ít trạng huống, cho nên có chút xuất diễn mới dùng thế thân. Nhưng là rất nhiều xuất diễn đều là Đường Cẩm chính mình hoàn thành, che giấu đại gia, chúng ta thâm biểu xin lỗi. Nhưng là, thực nhanh có người bái ra Đường Cẩm đã từng phát quá một cái hồi bổ, ngày vừa vặn là dịp phản chụp trượt xuống triền núi kia một ngày. Lúc ấy Đường Cẩm ở ghế bổ thượng phát, hôm nay trên người thêm rất nhiều vết thương. Bất quá, vì Vivence ta nguyện ý nghiêm túc chụp trận này diễn. Lúc ấy rất nhiều fans đều ở ghế bổ hạ thẳng hô đau lòng, hiện tại ngấm lại trận này diễn rõ ràng là Diệp Phạn thay thế Đường cầm chụp, Đường Cẩm này vết thương nói rõ là hóa. Đường cầm này không phải lừa gạt fans cảm tình sao? Thật là châm chọc đến cực điểm. Trên mạng dư luận đã ngăn không được, hiện tại cục diện đối Đường Cẩm tới nói thực bất lợi. Lý người đại diện làm Đường Cẩm từ cửa sau rời đi. Về trước ra tránh tránh đầu sóng ngọn gió đường cẩm cũng biết sự tình nghiêm trọng nàng mang lên tính dâm mũ khâu ở trên đầu ở trợ Lý hộ Tống hạ túi đầu chuẩn bị rời đi đường cẩm mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy răng rắc răng rắc chụp ảnh thanh liên tiếp vangg lên một số lớn phóng viên chắn ở cửa trong tay bọn họ ca mê ra toàn bộ nhắm ngay đường cẩm bọn họ Ấn động màn chập thanh âm không ngừng vang, có chút trói thai sự tình một tuần ra các nhà truyền thông lớn đã nghe tin mà đến ngồi canh ở đường cẩm phòng làm với cửa Liền chờ đường cẩm ra tới. Một đường tiểu hoa cùng thế thân xé bức đây chính là khó được đại tin tức ra. Các phóng viên phía sau tiếp trước mà vây quanh đi lên, mịt rồ phổn đưa tới đường cẩm trước mặt, một cái lại một vấn đề vứt ra tới. Đường cẩm, trên mạng đều nói Diệp Phạn là ngươi thế thân, ngươi giấu giếm đại gia lâu như vậy, hiện tại có hay không cái gì tưởng nói. Đường cẩm, ngươi đóng phim dùng thế thân, lại lừa fans những cái đó diễn đều là là chính mình hoàn thành, ngươi có hay không suy xét quá fans cảm thụ. đường cẩm khí cực Nàng vốn định an tĩnh mà rời đi, ai biết phóng viên động tác lại là như vậy mò. Nàng túi đầu, hận không thể hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng là, đường cẩm cần thiết duy trì trên mặt biểu tình, không thể lại bị người bắt lấy sai lầu. Nàng môi đỏ nhấp đến gắt ao, không nói gì. Lúc này, lại có một cái phóng viên mở miệng, vấn đề này càng sắc bén, trực tiếp thiết nhập trọng điểm. Diệp Phạn đã từng là người thế thân, hiện tại nàng thảo luận độ so người càng cao, người có hay không nghĩ tới. Cuối cùng Diệp Phạn sẽ thay thế được người vị trí. Đường cầm mặt một bạch, nàng trong lòng dâng lên lửa giận. Như vậy bị người ép hỏi, nàng chỉ cảm thấy nan kham cực kỳ. Đường cầm nắm chặt tay, móng tay đều khảm ở lòng bàn tay, từng đợt phát đau. Lý người đại diện mở miệng, đường cầm hiện tại không có phương tiện trả lời vấn đề, các ngươi trước tránh ra. Đường cầm thật vất vả mới rời đi phóng viên vây quanh, lên xe rời đi. Lúc sau một đoạn thời gian, đường cầm tạm thời đẩy rất toàn bộ công tác nàng không dám lại ra cửa Tránh ở trong nhà, chỉ nghi chờ này trận gió trước tiên qua đi. Công ty muốn cho Diệp Phạn tránh tránh đầu sóng ngọn gió, trong khoảng thời gian này không cần ra tới hoạt động. Chuyện này vốn chính là vong hưu trong lúc vô tình phát giác, để tránh bị người có tâm nói thành là mượn cơ hội kéo dấm lên bị. Diệp Phạn vừa lúc có thời gian lưu tại trong nhà, nhiều bồi bồi đô đô. Đái Cận Sơn gọi điện thoại lại đây, Diệp Phạn, nhìn đến giải trí đầu để sau. Diệp Phạn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, trên mạng sự tình náo đến lớn như vậy. Nàng không có khả năng không biết. Đái Cận Sơn, tâm tình không chịu ảnh hưởng đi. Diệp Phạn ngữ khí đạm nhiên, ta vào này một hàng, biết hẳn là như thế nào làm. Ngươi ở nhà bồi hải tử đi. Đái Cận Sơn nói, chuyện khác yên tâm, công ty giúp ngươi xử lý. Diệp Phạn, tốt, phiền tói các ngươi. Diệp Phạn treo điện thoại, chuyên tâm bồi đô đô. Hôm nay, Diệp Phạn chuẩn bị cấp đô đô làm động vật hình dạng bánh bao. Đô đô, lại đây bên này. Diệp Phạn trên tay cầm phát tốt cục bột đi tới bàn ăn bên cạnh. Nguyên bản ở phòng khách chơi Đô Đô vừa nghe thấy Diệp Phạn thanh âm, tung ta tung tăng mà chạy tới. Hắn bước chân ngắn nhỏ, liền miệng cười, hắn đi tới sau, liền đem thân mình dán ở Diệp Phạn bên chân. Cùng mụ mụ cùng nhau nấu cơm được không? Diệp Phạn nửa ngồi sổm xuống thân mình, hỏi Đô Đô. Ngàn hảo vạn hảo đều là mụ mụ hảo, chỉ cần Diệp Phạn nói, Đô Đô đều sẽ đi theo nói tốt. Đô Đô nghe được là muốn cùng Diệp nhảy Hưng phấn mà Huy tay nhỏ, hảo à. Diệp Phạn đem một bên Nhi đồng ghế kéo lại đây, bảo bảo ngồi ở đây. Diệp Phạn nâng đô đô dưới nách, lập tức đem hắn sách lên. Đô đô rất phối hợp, cũng không loạn thịt Diệp Phạn đem hắn sách lên tới thời điểm, hắn cẳng chân rũ, chính mình bỏ vào ghế rửa. Đô đô ở chỗ này chờ mụ mụ. Diệp Phạn vừa định xoay người đi lấy đồ vật, đi rồi vài bước chạy nhanh đi rồi trở về. Nàng đem đô đô từ ghế dựa một lần nữa ôm ra tới. Nhi đồng ghế kể sát cái bàn Diệp Phạn sợ chính mình đi rồi, Đô Đô sẽ không thành thật, tưởng từ ghế rửa bỏ ra tới. Đến lúc đó, Đô Đô thân mình không xong, rất có khả năng từ phía trên ngã xuống, cứ việc Diệp Phạn biết như vậy sát suất không lớn, nhưng là Diệp Phạn không dám mạo như vậy hiểm. Đô Đô cảm thấy kỳ quái, nhưng là không mở miệng hỏi, Diệp Phạn chuẩn bị đợi lát nữa lại nói cho hắn. Diệp Phạn từ trong phòng lấy ra tiểu hài tử chơi đất dẻo cao su, nàng một lần nữa đem Đô Đô bỏ vào nhi đồng ghế, nàng liền ngồi ở Đô Đô bên cạnh vị trí thượng. Đô đô, mù mù muốn cùng ngươi nói sự kiện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ Đô đô ngồi đến đoan chính, một đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Phạn, đen bóng đồng tử ảnh ngược Diệp Phạn thân ảnh. Diệp Phạn vô vô đô, đô đô phía trước bàn duyên, nơi này đô đô không thể tùy tiện đẩy, biết không? Đô đô vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Diệp Phạn, không biết nàng đang nói chút cái gì. Hắn mãi thanh mãi khi mà, vì cái gì không thể đẩy. Diệp Phạn nghĩ nghĩ, vòng đến đô đô sau lưng, đô đô hiện tại đẩy một chút cái bàn Đô, đô thực nghe lời mà làm theo, bởi vì hắn động tác, ghế rửa ngửa ra sau, nhưng bị Diệp Phạn lập tức tiếp được. Diệp Phạn một lần nữa đối thượng Đô Đô đôi mắt, nếu ngươi đẩy, liền sẽ giống vừa rồi như vậy. Đô Đô thích ké ngã sao? Diệp Phạn nhẹ giọng hỏi. Đô Đô suy nghĩ một hồi, biểu môi lắp đầu, sẽ đau đau, muốn hô hô. Diệp Phạn vừa thấy có hiệu quả, chạy nhanh lại nhắc nhở một lần, cho nên Đô Đô không thể làm như vậy biết không? Đô Đô nghe được ba phải cái nào cũng được, cái hiểu cái không? Hắn banh khuôn mặt nhỏ mụ mụ sẽ ôm bảo bảo a Diệp Phạn Tưởng vẫn luôn bảo hộ đô đô lớn lên rồi lại tưởng bồi dưỡng hắn độc lập tính không nghĩ làm hắn hoàn toàn ỷ lại chính mình chính là mụ mụ không phải mỗi lần đều có thể tiếp theo ngươi. Diệp Phạn sờ sờ đô đô mặt biểu tình thực nghiêm túc đô đô nhìn đến diệp Phạn phản ứng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu vậy được rồi Diệp Phạn đem đất dẻo cao su đặt ở đô đô trước mặt bảo bảo trước chơi cái này mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon đô, đô nghe lời mà nhẽo đất rẻo cao su Thường thường ngẩng đầu nhìn Diệp Phạn động tác. Đô đô nặn ra tới tiểu động vật siêu siêu mèo mèo, Diệp Phạn thấy được, cười tủng tỉm mà khen Đô đô, Đô đô làm được thực ảo. Cục bột phía trước cũng đã lên men hảo, Diệp Phạn đem cục bột từ chậu chung lấy ra tới, tạo thành một đám tiểu đoàn. Nàng học trên mạng nhìn đến như vậy, đem cục bột tạo thành tiểu động vật hình dạng. Nếu là thỏ con, Diệp Phạn liền đem cục bột nặn ra lốt hai, cầm hai viên đậu đỏ coi như lôi mắt. Nếu là con nhím, Diệp Phạn liền dùng sạch sẽ kéo cắt ra trên lưng thứ Đối với Đô Đô tới nói, mụ mụ tay thực thần kỳ, hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật, mụ mụ đều có thể biến đến ra. Đô Đô đã không rảnh lo chính mình trên tay đất dẻo cao su, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Diệp Phạn, tay nhỏ vẫn luôn bố, mụ mụ thật là lợi hại. Ở Đô Đô trong mắt, Diệp Phạn là không gì làm không được. Ở Đô Đô chờ mong trong ánh mắt, Diệp Phạn lại làm ra vài cái tiểu động vật hình dạng bánh bao, trên cái thất cơ hồ đều bãi đầy. Ngọt, ham đều có. Được rồi, có thể hạ trưng Diệp Phạn vừa mới chuẩn bị đem cái thớt gô bắt được phòng bếp, phát hiện Đô Đô vẫn là nhìn chầm chầm vào nàng xem. Diệp Phạn đột nhiên nổi lên chơi tâm, nàng đem trên tay bột mì lập tức quắt ở Đô Đô chốt mũi, xứng với Đô Đô vẻ mặt vô tội biểu tình, thật là quá đáng yêu. Bảo bảo ngươi trước đừng núp nhích. Diệp Phạn xoa xoa tay, từ phòng khách lấy ra camera, nhắm ngay Đô Đô mặt, chụp vài bức ảnh. Từ đầu tới đôi, Đô Đô cũng không biết Diệp Phạn vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ. Diệp Phạn đem đồ đồ từ ghế trên bế lên tới Nàng lấy mặt dán đô đô mặt, cọ vai hạ, bảo bảo ngưỡi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Chờ bánh bao trưng thục sau, đã qua đi 20 phút, đô đô thiếu chút nữa chờ không kịp. tiểu tâm năng, mụ mụ thổi một thổi lại cho ngươi ăn. Đô đô thực ngoan mà chờ ở một bên, diệp phạm sở trường phiến thời điểm, hắn còn phông lên mặt, cùng nhau thổi khí. Mụ mụ, mụ mụ, bảo bảo muốn ăn. Đô đô ghé vào cái bàn biên vẫn luôn nhìn. Hơi chút thả một hồi, đô đô mới ăn đến hắn tâm tâm nghiệm nghiệm động vật bánh bao Hắn ăn trước chính là bánh đậu nhân. Thơm thơm ngọt ngọt hương vị ở hắn đầu lươi thượng lăn một vòng, hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, thỏa mãn mà híp mắt. Đô, đô một tay cầm con thỏ bánh bao, một tay cầm tiểu chư hình dạng bánh bao. Mụ mụ, hảo hảo ăn, hảo hảo ăn a. Đô, đô thăm thân mình, đem bánh bao đưa tới Diệp Phạn bên miệng, Mụ mụ cũng ăn. Lại ăn ngon đồ vật, đô đô cũng không quên cấp Diệp Phạn. Bảo bảo tâm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể chứa được Mụ mụ, đối với bảo bảo tới nói, Mụ mụ chính là hắn toàn thế giới. Chương 19 chương 19, đoạn kỳ là một cái fan rất nhiều lưu lượng tiểu sinh, mấy năm qua kỹ thuật diễn lại chịu đủ lên án, hắn năm nay thật vất vả có hy vọng để danh giải kim mã. Tại như vậy quan trọng thời điểm, hắn không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì không tốt dư luận. Cùng đương cẩm kết giao tới nay, đoạn kỳ đề tài độ cao không ít. Đường cầm vẫn luôn không có hát liêu, nhưng lúc này đây liền bất đồng, chuyện này nháo đến toàn vong đều biết, tất nhiên muốn ảnh hưởng đến đoạn kỳ cái này bạn trai. Hai người đoàn đội đều suy nghĩ biện pháp Đoan Kỳ đi đường ra đại trạch tìm Đường Cẩm, chuẩn bị an ủi một chút hắn bạn gái. Mấy ngày nay hoạt động đều bị đẩy rớt, Đường Cẩm lưu tại trong nhà, không nghị xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Đoan Kỳ, Đường Cẩm cảm thấy thực ủy khuất, bọn họ như thế nào có thể nói như vậy ta? Vọng Hưu thực thiện biến, chờ này trận chịu đựng đi liền hảo. Đoạn Kỳ nói, ta hỏi thăm qua, cái kia thế thân ký Hoa thủy. Đoạn Kỳ, ta hoài nghi này vừa ra đều là Hoa thủy đoàn đội làm. Diệp Phạn mới xuất đạo, khẳng định là tưởng thông qua kéo dấm ngươi thượng vị. Hán từ trước đến nay biết đường cẩm tính cách, nàng là đường ra duy nhất thiên kim, vẫn luôn là đại tiểu thư tính tình. Kỳ thật, Diệp Phạn đoàn đội căn bản là không có làm cái gì, chỉ là dựa thế mua mấy cái khen Diệp Phạn chuyên nghiệp thông bản thảo thôi. Trước kia đường cẩm xã giao làm quá hảo, thực lực cũng liền giống nhau, hiện tại nàng quá làm, cho nên dư luận bắn ngược, nghiêm về một phía mà mang nàng. Vong hữu phản cảm chính là đường cẩm thái độ, Đường Cẩm rõ ràng làm Diệp Phạn đại nàng hoàn thành khó nhất động tác diễn, thậm chí liền thân mật diễn đều không ra trận, sau lại thế nhưng còn dám ở đấy bổ cùng thăm hỏi chung nói chính mình diễn kịch vất vả. Trái lại Diệp Phạn, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chẳng những nỗ lực còn điệu thấp, nàng chưa từng nói qua diễn cực khổ. Đối lập lập tức liền ra tới. So với Đường Cẩm, Diệp Phạn chính là thiếu bối cảnh, khác mọi thứ không kém, kỹ thuật diễn cùng diện mạo còn càng xuất sắc. Đường Cẩm nhìn đến ấy bổ thượng luôn luận, quăng ná di động. Nàng bất quá là ta thế thân. Chính là một cái hàng giả mà thôi, dựa vào cái gì? Đường cầm một ngụm một cái hàng giả, nàng căn bản là đã quên, rốt cuộc ai mới là chân chính hàng giả. Nàng tu hưu chiếm tổ, đỉnh đường gia đại tiểu thư thân phận như vậy nhiều năm, cấp đi nguyên chủ hết thảy Đường cầm cũng không biết, này đó không thuộc về nàng đồ vật, một ngày nào đó, toàn bộ đều sẽ bị Diệp phản lấy về tới. Đoạn kỳ ngồi ở bên cạnh, không khí nhưng thật ra có chút xấu hổ. Hắn không có đường cẩm như vậy bối cảnh. Diễn kịch cũng không có thế thân, vừa mới bắt đầu hắn cùng Diệp Phạn giống nhau, đều là đi bước một bỏ dậy. Đường Cẩm đoàn đội áp lực rất lớn, bọn họ đã liên tục suốt đêm vài cái buổi tối, chỉ nghĩ tận lực vãn hồi Đường Cẩm hình tượng. Rạng sáng thời điểm, Đường Cẩm phòng làm việc đã phát luật sư hàm, tố cáo mấy cái nhảy nhót đến lợi hại với Bộ Hào, đối với trên mạng không thật ngôn luận, chúng ta quyết định áp dụng pháp luật thủ đoạn. Đường Cẩm cùng Diệp Phạn sự tình lưu lượng quá lớn, rất nhiều người hắc Đường Cẩm, bái nàng hư hư thực thực chơi đại bài quá vãng bãi nàng đoàn đội marketing lang C Xóa bình cũng vô dụng, bởi vì vong hưu phát thiếp tốc độ so xóa thiếp tốc độ còn muốn mau Luật sư hàm như vậy vừa ra, cuối cùng đem luôn luận đề ép xuống dưới. Địa đặt người xác thật nên cáo, còn đường cầm tiểu tỷ tỷ một cái trong sạch. Duy trì phòng làm việc, tiểu cẩm cố lên, ta sẽ vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Đường cầm xuất đạo nhiều năm, đáy hổ, fan trung thành rất nhiều. Cứ việc vong hưu mắng nàng, nhưng fans đều là ở duy trì nàng. Dư luận hướng gió hơi chút nghịch chuyển một chút, sau đó vong hữu lại bắt đầu nghị luận. Đường cẩm phòng làm việc đều phát luật sư hàm, việc này có thể hay không có chuyển cơ a Có thể có cái gì chuyển cơ? Diệp phạm cho nàng đương thế thân chuyện này chẳng lẽ còn là giả sao? Người không thấy được phòng làm việc cáo người đều là ai sao? Nói nàng có thế thân một cái cũng chưa cao à, chỉ dám khẩu súng đầu nhắm ngay những cái đó dâu riêng người. kia còn dùng nói, những cái đó bình luận nói đều là nói thật, khẳng định là không dám cáo bái. Có mắt sắc vống hữu phát hiện, Đường Cẩm Phòng làm việc cáo những cái đó vệ bổ hào phát biểu ngôn luận đều là chút không đau không ngứa. Tỷ như nói Đường Cẩm dựa trong nhà tại Nguyên A, hát Đường Cẩm kỹ thuật diễn thực lực kém, sau đó tiến hành vô lo dịp chửi rủa chỉ trích. Mà những cái đó châm chọc Đường Cẩm ở quay chụp trong lúc làm thế thân diễn phạm giúp nàng hoàn thành toàn bộ động tác diễn hòa thân mật diễn bình luận, chỉ là không ngừng bị xóa bỏ, lại không ngừng toát ra tới, nhưng một cái cũng chưa cáo. Người sáng xuất vừa thấy liền biết đây là xã giao thủ đoạn chi nhất. Này phong luật sư Hàm phòng trường cũng liền lửa lửa friends. Đường Cẩm giảm bất công tác, không ra lộ diện, đoàn đội đã phát luật sư Hàm sau cũng an an tính tĩnh, nháo đến ồn ào huyên náo thế thân sự kiện cuối cùng hạ màn. Diệp Lật ngồi ở trước máy tính, nhanh chóng xem tin tức. Gần nhất, về bổ cùng các đại trên diễn đàn đều ở nghị luận đường Cẩm cùng Diệp Phạn sự tình. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phạn trước kia chính là cái diễn viên của chúng, hiện tại danh khí thế nhưng càng lúc càng lớn. Lẽ Diệp Lật khó chịu chính là, Diệp Phạn nhất định kiếm lời không ít tiền lại liền tiền tiêu vật đều không bỏ được cho chính mình. Mấy ngày này, Diệp Phạn chưa từng có hồi quá ra, gọi điện thoại cũng không tiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Lật càng là tới khí. Diệp Lật ngửa quen đường cũ địa điểm khai hồi bổ, đăng nhập đi lên. Hóa ra gặp điều thứ nhất cùng đoạn kỳ có quan hệ. Đoạn kỳ Tân Đại luôn quan tuyên. Từ sơ chung bắt đầu, Diệp Lật chính là đoạn kỳ fans. Giống thường lui tới giống nhau, nàng điểm tiến đoạn kỳ hồi bổ, chạy đến mới nhất cái kia phía dưới bình luận. Chúc mừng bắt được Tân Đại ngôn. Mau cùng đường cẩm chia tay đi. Sau đó, Diệp Lật lại đã phát một cái vầy bù. Đường cẩm lăn ra giới giải trí lớn lên khó coi, diễn kịch kém như vậy, nhân phẩm còn có vấn đề. Cứ việc nhếp vi như trước nay đều không có đã nói với Diệp Lật, đường cẩm là nàng thân sinh tỷ tỷ Nhưng là Diệp Lật ở trên TV nhìn đến đường cẩm ánh mắt đầu tiên, liền mạc danh chán ghét nàng. Đường cẩm cùng Diệp Lật lớn lên có vài phần giống nhau, chính là đường cẩm là đường ra thiên kim, nàng chỉ là một học sinh bình thường. Diệp lật rất là không phục dựa vào cái gì đường cẩm là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà chính mình cùng đường cẩm lớn lên có điểm giống, lại muốn quá khổ nhật từ đâu. Sau lại, đoạn kỳ cùng đường cẩm công khai tình yêu. Đuổi theo nhiều năm thần tượng cùng một cái lớn lên cùng chính mình giống người ở bên nhau. Làm đoạn kỳ bạn gái phấn, Diệp lật có thể nói là phi thường chán ghét đường cẩm. Đại khái là bởi vì tỷ mội chi gian có lực hấp dẫn đi, Diệp lật mỗi ngày chú ý đường cẩm thời gian, so xem đoạn kỳ thời gian còn nhiều. Diệp Lật mỗi ngày ở trên mạng hắc đường cẩm, thu thập dấu vết để lại hắc liêu, nàng làm không biết mệt. Nhiếp Vĩ Như vẫn luôn chú ý đường cẩm tin tức, nàng nhìn đến trên mạng đều ở chỉ trích đường cẩm, nàng chỉ cảm thấy tâm đều đau. Đường Nhiếp Vĩ Như nhìn đến đường cẩm bị phóng viên lấp kín, trốn tránh màn ảnh xấu hổ bộ dáng, Nhiếp Vĩ Như tay đều run rẩy lên. Đường cẩm vẫn luôn là ngăn nắp lượng lệ, nàng khi nào như vậy chật vật quá. Này đó đều là Diệp phạm sai. Nhiếp vi Như nhịn xuống tức giận, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Diệp phạm. Làm Diệp Phạn lập tức về nhà. Diệp Phạn nhận được nhiếp vi như điện thoại, nàng cũng không ngoài ý muốn. Diệp Phạn khỏe miệng gợi lên lạnh lẽo nhiếp vi như không phải muốn cùng nàng phân rõ phải trái sao, kia nàng liền cùng nhiếp vi như hảo hảo tâm sự. Diệp Phạn cùng đô đô chơi một hồi lâu, nàng mới xuất phát, rời đi ra. Diệp Phạn mới vừa đi vào cửa, nhiếp vi như mang theo tức giận thanh âm liền chuyển tới. Trên mạng nói, ngươi là đường cẩm thế thân, chuyện này là thật vậy chăng? Ngươi như thế nào chưa từng có cùng ta đề Niếp Vi Như vẫn luôn cho rằng Diệp Phạn chỉ là một cái tiểu minh tinh cấp dịu, Diệp Phạn như thế nào đều uy hiếp không đến đường cầm ích lợi. Nếu Niếp Vi Như sớm biết rằng Diệp Phạn là đường cầm thế thân, kia nàng như thế nào đều sẽ ngăn lại Diệp Phạn, sẽ không làm Diệp Phạn đi diễn kia bộ phim truyền hình. Diệp Phạn dương mắt xem Niếp Vi Như, bình tĩnh mà mở miệng, "Đúng thì thế nào?" Niếp Vi Như ngẩn ra. Diệp Phạn nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, "Ta cần thiết cùng ngươi để sao?" Niếp Vi Như nhìn Diệp Phạn, chỉ cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Phạn. Không biết từ khi nào bắt đầu, Diệp Phạn phản phất liền thay đổi. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nàng thế nhưng không dám đối Diệp Phạn hung. Nhếp vị như nhớ tới Diệp Phạn ngừng nàng thẻ tín dụng, nàng nhịn xuống tức giận, nỗ lực làm thanh âm nhu hòa điểm. Người cùng truyền thông nói một chút, tuy rằng ngươi là đường cẩm thế thân, nhưng rất nhiều xuất diễn vẫn là đường cẩm chính mình làm. Chuyện này nháo đến quá lớn, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, Diệp Phạn đông dưng bung trong tay chén trà, chén trà gác ở trên bàn. Phát ra nặng nghề tiếng vang. Nhiếp Vi Như lập tức ngừng miệng. Diệp Phạn chậm rãi thu hồi tay, thân mình dựa vào ghế trên, đôi mắt nhìn phía Nhiếp Vi Như. Diệp Phạn nhàn nhạt liếc Nhiếp Vi Như liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng. "Ta vì cái gì muốn làm như vậy?" Này động tác vô cùng đơn giản, từ Diệp Phạn làm tới, lại đẹp cực kỳ, nhất cử nhất động, ưu nhã đến cực điểm. Nhưng ở Nhiếp Vi Như xem ra, nàng trong lòng mạc danh run lên. Diệp Phạn cặp mắt kia, bình tĩnh đến quá mức thẳng tác vọng tiến nàng đấy lòng. Nàng những cái đó tiểu tâm tư, phản phất không chỗ che giấu. Nhiễm Vy như sửng sốt, nhưng nàng nghĩ đến Đường Cẩm đáng thương bộ dáng, lại thẳng than nói: "Ngươi về sau còn muốn ở giới giải trí phát triển, cùng Đường Cẩm như vậy đại minh tinh nhất định phải làm tốt quan hệ, ngươi hiện tại không nghe ta nói, về sau có hại chính là chính ngươi." Này lý do nhìn qua nơi trốn vì Diệp Phạn suy nghĩ, kỳ thật là làm Diệp Phạn đối Đường Cẩm nhượng bộ. Diệ Phạn đông nhiên cười, ý cười lại có chút lạnh băng. Ngươi liền như vậy quan tâm đường cẩm A. Nhiếp ví như lập tức luôn cuống, khó có thể duy trì mặt ngoài chấn định. Diệp Phạn thu ý cười, lạnh lùng nói, từ ta vào cửa bắt đầu, ngươi khiến cho ta nhường đường cầm. Ngươi có phải hay không đã quên, ta là đường cẩm thế thân, đường cẩm sở dĩ bị người khác chỉ trích, là nàng chính mình nên được. Diệp Phạn đấy mắt hiện lên châm trọc chi sắc, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng đường cẩm là cái gì quan hệ? Ở ngươi trong lòng, đường cẩm liền như vậy quan trọng. Nhiếp vi như sắc mặt lập tức trở nên tái nhận. Diệp phạm tiếp tục nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đường cẩm chính là đại minh tinh, ngươi liền tính thượng vội vàng vì đường cẩm nói chuyện, nàng cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi hảo. Nàng thông thả mở miệng, thanh âm rõ ràng mà chuyển tiến nhiếp vi như trong hai. Rốt cuộc, hai người các ngươi chính là người xa lạ. Diệp phạm từng câu từng chữ đều ở châm chọc nhiếp vi như, lúc trước là nàng đem đường cẩm cùng nguyên chủ đánh nguy Thân sinh nữ nhi rời đi bên người nàng nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ biết đương nàng là người xa lạ. Này hết thể đều là nhiếp vi như chính mình tạo thành. Từng câu từng chữ đều giống dao nhỏ giống nhau, đâm vào nhiếp vi như ngực. Nhiếp vi như há miệng thở dốc, lại không nói chuyện. Diệp Phạn không hề xem nhiếp vi như, nàng đứng lên, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, phòng cửa mở, Diệp Lật đi ra. Diệp Lật ở trên mạng cùng tiếp đen đường cầm một phen sau, tâm tình thực vui sướng. Nàng nhìn đến Diệp Phạn, nói: "Ngươi đã lâu không đánh sinh hoạt phí lại đây." Diệp Phạn ngừng bước chân, dựa vào cạnh cửa. Nàng không lạnh không đạm mà mở miệng, "Ngươi muốn tiền a, hỏi ngươi mẹ muốn." Diệp Phạn liếc liếc mắt một cái trên bàn, bên cạnh bàn phong mấy quyển tạp chí, bìa mặt thượng tất cả đều là Đường Cẩm. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc mà châm ngòi, "Nàng có rất nhiều tiền mua Đường Cẩm tạp chí." Diệp lật hướng trên bàn nhìn qua đi, mặt trên thật sự thả một chồng Đường Cẩm tạp chí. Nàng lập tức oán giận lên, "Mẹ Ngươi một đống tuổi, còn học người khác truy cái gì tinh, nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Hơn nữa đường cẩm người này tâm nhãn nhưng hỏng rồi. Diệp lật làm lơ nhiếp vi như càng ngày càng đen mặt, tiếp tục nói, này đó tiền liền như vậy lãng phí, còn không bằng cho ta nhiều mua vài món quần áo mới đâu. Nhiếp vi như cả giận, ngươi cầm miệng. Diệp lật lo chính mình nói, ta nơi nào nói sai rồi, đường cẩm chính mình làm sai sự, còn không cho ta nói. Muốn ta nói? Trên mạng những người đó tốt nhất mắng nàng mắng đến lại tàn nhẫn một chút, Đoạn Kỳ cũng tốt nhất cùng Đường cầm chia tay, Đường Cẩm nàng không xứng cùng Đoạn Kỳ ở bên nhau. Nhiếp Vi Như lập tức dương cao thanh âm, ngươi cho ta im miệng. Nhiếp Vi Như tiến lên, lôi kéo Diệp Lật Lỗ thai trách cứ, "Muốn quần áo mới phải không? Ngươi đi làm công a lớn như vậy người, chỉ biết hỏi ta đòi tiền, ngươi như thế nào không lấy tiền trở về chợ cấp trong nhà a?" Diệp Lật tê một tiếng, lại không dám phản bác, nàng Đô Đô thì thầm mà nói, "Ta mới là ngươi thân nữ nhi." Ngươi làm gì như vậy giữ gìn Đường Cẩm? Diệp Lật vốn là chán ghét Đường Cẩm, nhìn đến Nhiếp vi Như thái độ, nàng càng chán ghét Đường Cẩm. Đường Cẩm không riêng cùng nàng đoạt bạn trai, hiện tại còn cùng nàng đoạt mẹ, cái gì tiện nghi đều làm Đường Cẩm chiếm. Diệp Lật không dám nói, chính là Đường Cẩm chính là xứng đáng bị hắc, nàng hiện tại nghẹn một cổ tức giận, đợi lát nơi trở lại phòng nhất định phải nhiều phát mấy cái Đường cầm hắc tiếp. Diệp phạn mắt lạnh nhìn này hai người chính mình chó can chó. Một gặp được Đường Cẩm sự, Nhiếp vi Như tổng hội thất thu. Một ngày nào đó, Diệp Lật sẽ phát hiện nhiếp vi như không thích hợp. Đưa Diệp Lật phát hiện đường cẩm là nàng thân tỷ nàng nhất định sẽ đối phó đường cẩm. Rốt cuộc kia chính là đường ra, tiếng tăm lừng lấy đại tài phiệt, Diệp Lật như thế nào đều sẽ tưởng phân một ly canh. Đến lúc đó không cần nàng ra tay, mấy người này liền sẽ cho nhau xé lên, ai cũng đừng nghĩ tránh được. Diệp Phạn lập tức đi ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Diệp Phạn từ nhiếp vi như trong nhà ra tới, nàng sát mặt bình tĩnh. Phản phất vừa rồi phát sinh sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Diệp Phạn tâm tình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nàng còn riêng vòng đến thương trường cấp đô đô mua một bộ tân áo ngủ. Buổi tối 8 giờ, trăng tròn treo cao, thanh lanh ánh trăng rơi xuống. Cùng ban ngày so sánh với, độ ấm giảm xuống rất nhiều, hơi nhiệt gió đêm phất quá, lại một chút cũng không cảm thấy oi bức. Diệp Phạn về đến nhà, đô đô cùng thường lui tới giống nhau, vừa nghe thấy mở cửa thanh, liền lộc cục mà chạy tới, cảng cũng ngăn không được. muốn ôm Đô, đô lôi kéo Diệp Phạn quần áo và áo, không ngừng làm nũng, làm người tâm đều phải hóa. Diệp Phạn tùy tay đóng cửa lại, sau đó bế lên Đô đô. Lại thân thân bảo bảo được không? Diệp Phạn cười nói. Đô đô đảo tỏi dường như gật đầu, bảo bảo thịt thịt cấp mụ mụ thân. Đô đô đem phỉ Đô đô mặt chủ động thò qua tới, lập tức dán ở Diệp Phạn ngoài miệng. Diệp Phạn thiếu chút nữa bị bụi bấm thịt ép tới hít thở không thông. Diệp Phạn nghẹn khí, ở Đô đô trên mặt hôn vài khẩu. Diệp Phạn liền như vậy ở huyền quan chỗ cùng Đô Đô chơi một hồi, mới cởi ra giày vào cửa, chúng ta tới tắm rửa. Diệp Phạn đã cấp Đô Đô sạch rất nhiều lần tắm, động tác càng ngày càng thuần thụ, phía trước còn sẽ đem thủy lộng tiến Đô Đô đôi mắt, hiện tại nàng chỉ chốc lát là có thể đem Đô Đô tẩy sạch sẽ. Đô Đô ăn mặc tẩy tốt áo ngủ, trên người tản mát ra mềm mại mùi sữa. Diệp Phạn dọn đem ghế nhỏ, làm Đô Đô đạp lên mặt trên, phòng vệ sinh trên gương chiếu ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh Tuy rằng đô đô không giống diệp Phạn, Nhưng là hắn mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra Diệp Phạn dấu vết. Diệp Phạn đem kem đánh răng tế hảo, à, bảo bảo hé miệng. Đô Đô nghe lời mà làm theo. Diệp Phạn thật cẩn thận mà cầm bàn chải đánh răng soát, đánh răng tư vị không dễ chịu. Đô Đô nhăn một khuôn mặt, lại vẫn là ngoan ngoãn mà không núp nhích. Diệp Phạn phóng nhẹ động tác, lo lắng bàn chải đánh răng sẽ chọc đến Đô Đô mặt. Đô Đô vốn dĩ liền không thích đánh răng, nàng sợ bởi vậy, Đô Đô liền càng mâu thuẫn hảo, đô đô đem bọt biển phun Đô, đô vừa thấy xoát hảo nha chạy nhanh lùi về đầu hắn là không thích đánh răng nhưng hắn sẽ nghe diệp phản nói nhớ kỹ không cần nuốt rớt Diệp Phạn ngay sau đó nhắc nhở một câu vừa định nuốt xuống đi đô đô thu hồi động tác lưu luyến không rời mà đem kem đánh răng phun rớt bởi vì Diệp Phạn muốn rèn luyện đô đô đánh răng cho nên mua kem đánh răng đều là trái cây vị hoặc là cho cô lấy vị đô đô cũng không lý giải kem đánh răng ăn ngon như vậy vì cái gì muốn phun rớt Diệp Phạn tiếp một trái nước Đưa tới Đô Đô bên miệng, Đô Đô tay nhỏ phủng cái ly, từ ngực từ ngực mà uống một mồm to. Đô Đô học Diệp Phạn dạy hắn bộ dáng, phồng lên hai má, xúc xúc miệng. Diệp Phạn mới vừa đem bàn chải đánh răng xối sách sẽ, quải hôi một bên trên tường, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh quay đầu lại. Đô Đô, không chuẩn uống. Diệp Phạn ra tiếng nhắc nhở thời điểm đã muộn rồi, Đô Đô đã đem ngọt tư tư chô cố lít nước xúc miệng uống lên đi xuống. Đô Đô đi tắp vài cái miệng, hảo Diệp Phạn cầm lấy dính ướt khăn lông, lau một phen đô đô mặt, lại ăn ngon cũng không chuẩn ăn nước súc miệng. Diệp Phạn chọc chọc đô đô phì bụng, ngươi là tiểu chư sao? Cái gì đều ăn? chương 20 chương 20 Đô đô đi theo Diệp Phạn, sờ sờ chính mình méo bụng, ta không phải tiểu chư, ta là đô đô A. Đô đô đứng ở ghế nhỏ thượng, dương mắt nhìn Diệp Phạn, trong suốt một đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phạn nhìn cười, cố ý đầu hắn chơi, chính là đô đô như vậy thăm ăn, còn không phải là tiểu chư sao Đô, đô đôi tay chống nạnh, nho nhỏ thân mình đỉnh đến thẳng tắp, hắn biểu môi, ta không phải tiểu trư, là đô đô, là đô đô. Hắn nghiêm túc mà cường điệu vài biến. Đô đô tròn xoe mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm Diệp Phạn, hắn biểu tình thực nghiêm túc, kiên trì cắn định chính mình không phải tiểu trư. Diệp Phạn cười, nàng nhéo nhéo đô đô béo cằm, hảo đi, không phải liền không phải. Ngay sau đó, đô đô lại nãi thanh nãi khí hỏi Diệp Phạn, nếu ta biến thành tiểu trư, mụ mụ còn sẽ thích ta sao Đô, đô không trước mắt mà nhìn Diệp Phạn, đầy mặt chớm mong Diệp Phạn nhìn đô đô dáng vẻ khẩn trương không khỏi cười nàng cong hạ thân chuẩn bị bế lên đô đô đô đô vừa thấy mụ mụ muốn ôm hắn phối hợp mà vươn cánh tay Diệp Phạn ở trên mặt hắn hợp với hôn vài khẩu mặc kệ đô đô thế nào mụ mụ đều thích Diệp Phạn đem đô đô đặt ở phòng vệ sinh bên ngoài trên mặt đất đô đô đi bên ngoài chơi một hồi mụ mụ trước quét tước vừa rồi bởi vì tắm rửa đánh răng phòng vệ sinh trên mặt đất bắn không ítủy Nếu là không lao khô Đô, đô thực dễ dàng chợ chân đô đô nghe lời mà xoay người rời đi Diệp Phạn xem đô đô đi bên ngoài nàng mới ngồi xổm xuống, xuống chuẩn bị bắt đầu lau nhà bản. không quá vài giây Diệp Phạn đột nhiên cảm giác được bả vai trầm xuống một đôi bụ bấm tay nhỏ từ sau lưng ôm lấy nàng đi ra phòng vệ sinh đô đô đi mà quay lại hắn đem thân mình để ở Diệp Phạn sau lưng mặt dá ở Diệp Phạn trên cổ đô đô nho nhỏ mà mổ một ngụm Diệp Phạn lốt hay ta cũng giống nhau chỉ cần là mụ mụ ta đều thích Diệp Phạn tâm mềm nút, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Diệp Phạn đột nhiên mở miệng, đô đô, ôm mụ mụ cổ. Đô đô thực ngoan, thực tin cậy Diệp Phạn, hắn hai chỉ tay nhỏ khẩn khấu ở bên nhau. Diệp Phạn dùng tay nâng đô đô mung nhỏ, lập tức đứng dậy. Diệp Phạn cong đô đô, nàng nhanh hơn bước chân, chạy đến trong phòng ngủ. Nàng muốn đẩu đô đô vui vẻ, hoàn nguyên mà xoay vài vòng. Đô đô cho rằng chính mình ở phi, khanh khách mà cười ra tiếng. Diệp Phạn chờ đô đô cười đủ rồi Đem đô đô tiểu tâm mà đặt ở trên giường lớn, đô đô dùng tay câu lấy nàng cổ, không bỏ được phóng. Mụ mụ, ta sẽ bay. Đô đô lưu luyến không rời mà dán dán Diệp Phạn mặt sườn, mới buông ra tay. Hắn hưng phấn mà đứng ở trên giường lớn, nhảy nhót, hắn vùng vây chân nhỏ, cười cái không ngừng. Diệp Phạn xem đô đô như vậy vui vẻ, cũng không ngăn cản hắn. Đô đô nhảy vài cái, lập tức bổ nhào vào Diệp Phạn trên người, cả người hoa ở nàng trong lòng ngực, nhắm thẳng nàng trong lòng ngực qua một hồi lâu Hắn mới ngừng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh, hắn vẻ mặt tò mò hỏi Diệp Phạn, mụ mụn, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a Diệp Phạn suy nghĩ một hồi, không biết như thế nào trả lời, nàng tổng không thể nói cho đô đô, kỳ thật chuyện này, mỗi cái người trưởng thành đều có thể làm đến đi. Diệp Phạn sờ sờ đô đô đầu, khả năng bởi vì ta là đô đô mụ mụn đi. Bởi vì đô đô lợi hại, cho nên ta mới lợi hại a Đô đô cười đến càng phả mãn, hắn ngoan ngoắn mà chui vào trong chăn. Diệp Phạn điều tối sầm ánh đèn, đem một tiểu khối sạch sẽ bố đặt ở đô đô đôi mắt thượng. Diệp Phạn phát hiện đô đô chỉ cần đắp lên có nàng hương vị quần áo, là có thể thực mau đi vào giấc ngủ. Từ khi đó khởi, Diệp Phạn chuẩn bị rất nhiều kiện xuyên không đến quần áo. Thẳng đến đô đông ngủ, Diệp Phạn liền sẽ đem quần áo lấy ra. Đêm tĩnh, yên tĩnh trong phòng vang lên đô đô nho nhỏ tiếng ấy, hắn bụng nhỏ theo hắn hô hấp lúc lên lúc xuống. Theo thời gian trôi đi, ẩn nút bến Thượng Hải thực mau liền phải bá đến đại kết cục Chứ danh video trang web khởi sướng một cái hoạt động, thu quan hết sức, cùng vai chính cùng nhau quan khán đại kết cục. Đại kết cục bá ra ngày đó buổi tối, phim truyền hình diễn viên chính nhóm đi vào phòng phát sóng trực tiếp, cùng người xem hô động. Dự kiến bên trong chính là, đường cẩm vẫn là không có xuất hiện. Nhưng nàng ở nhà nhìn máy tính, trong lòng tức giận khó có thể tiêu trừ. Phòng phát sóng trực tiếp có mấy cái diễn viên gạo cội, còn có tân diễn viên, vì thỏa mãn người xem yêu cầu, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn bị an bài ngồi ở cùng nhau. Diệp Phạn ăn mặc rất đơn giản, hóa trang cũng không lủng, rất là thanh lệ. Hạ Hàn Thần sắc nhạt nhẽo, cùng thường lui tới giống nhau, gần sóng bất Kinh. Đối mặt màn ảnh thời điểm, không ai có thể nhìn thấu hắn ý tưởng. Đại kết cục là hai cái vai chính bắt được quan trọng văn kiện, lại hãm sâu nguy cơ, cuối cùng thoát đi. TV trên màn hình xuất hiện chính là Đường cầm mặt, nàng biểu tình nghiêm túc, nhìn qua diễn đến vất vả lại chuyên nghiệp. Nhưng mà, này một tập động tác diễn đều là Diệp Phạn chụp. Truy xe, bắn nhau, thoát đi. Mỗi tràng diễn đều phải thức đêm, trên người lưu lại vô số vết thương. Hiện tại chuyện này không chỉ có chỉ có đoàn phim người biết, sở hữu người xem cũng đều thập phần rõ ràng. Xem xong kết cục sau, người chủ trì khai làn đạn, làm ở đây diễn viên chính nhóm đều có thể nhìn đến người xem tưởng lời nói. Này đó động tác diễn là Diệp Phạm Trụ, cũng quá chuyên nghiệp đi. Nghĩ đến đường cẩm hành vi liền cảm thấy đáng xấu hổ, nàng cùng hạ hàn vai diễn phối hợp làm ta thực ra diễn. Đường cầm lại không ở nơi này, hảo hảo xem tiết mục có thể đừng nói chút có không sao. Tìm thế thân sự, đường cẩm chính là làm, phép đừng nhân cơ hội tẩy trắng. Người chủ trì, chúng ta tiết mục đã góp nhặt vong hưu vấn đề, người xem có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Hàn tầm mắt nhìn về phía Diệp Phạn cùng Hạ Hàn, mỉm cười rơ lên vài phần. Người chủ trì hỏi, các ngươi trụ thân mật diễn là cái gì cảm giác? Diệp Phạn ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói hẳn là như thế nào trả lời. Hạ Hàn phản ứng thực mau, vấn đề này không thích hợp nữ sinh Hắn thanh âm nhàng nhạt, nhẹ nhàng băng cơ mà mang một câu, chỉ là hóa giải lược hiện xấu hổ cục diện, nghe đi lên cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Hạ hàn môi mỏng hơi câu, sau đó hắn hơi hơi mở miệng, trả lời này một vấn đề, cảm giác thực hảo. Thấp thấp hoa hoa thanh tuyến rơi xuống, ngựa khí nhưng thật ra thực bình thường, nhưng không ai phát hiện, trong lời nói lại cất giấu không dễ phát hiện thâm ý. Á á ta không có nghe lầm đi. Hạ đại thần có phải hay không ở thổ lộ? Sau đó hạ hàn lại mở miệng Đây là đại gia muốn nghe đáp án sao? hắn quang môi cười, phản phất vừa rồi câu nói kia chỉ là một câu vui đùa Giờ phút này, trên màn hình làn đạn soát đẩy một chính bài. Hạ đại thần thật sự hảo sủng phân A. Ta mặc kệ hạ đại thần vừa rồi có phải hay không nói giỡn, dù sao cái này CP ta khái. Kế tiếp mấy vấn đề, người chủ trì cũng không có làm khó dễ bọn họ, Diệp Phạn trả lời đến cũng thực nhẹ nhàng. Tới rồi tiếp theo cái phân đoạn, tiết mục tổ làm diễn viên chính nhóm thay phiên niệm trên mạng đối bọn họ bình luận Tiên đề điều kiện là, sở hữu bình luận đều từ tiết mục tổ sáng trọ, hơn nữa diễn viên chính không thể cự tuyệt. Diễn viên gạo cội biểu tình thực bình tĩnh, bất luận cái gì bình luận đến hắn trong miệng, hắn đều có thể phong đạm vần khinh mà niệm ra tới. Còn có một cái xuất đạo không bao lâu nữa diễn viên, một bên niệm mắng nàng bình luận, một bên còn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Đến phiên Diệp Phạn, người chủ trì đem bình luận đưa tới Diệp Phạn trong tay, nhớ kỹ, không thể cự tuyệt Nga. Hắn cười đến vẻ mà tái mội. Diệp Phạn nhìn về phía trong tay bình luận, vừa thấy liền biết là phan chính phu phát. Nàng biểu tình đạm nhiên, chỉ là ở nghiêm túc mà hoàn thành công tác. Diệp Phạn thanh tuyến thực sạch sẽ, thanh thanh lanh lánh, niệm lên phá lệ dễ nghe. Diệp Phạn cùng hạ hàn vai diễn phối hợp, ta vẫn luôn ở ôn lại, siêu có hòa hoa Nàng dưng một chút, tiếp tục niệm, cảm giác bọn họ phản ứng thực tự nhiên, cùng chân tình lữ giống nhau. Như vậy bình luận hiển nhiên là không thể thỏa mãn người xem, các vong hưu tỏ vẻ không đủ kính bạo. Xôi nổi yêu cầu tiết mục lại thêm chút bạo điểm. Người chủ trì cười, khán giả không nên gấp gáp, chúng ta hạ ảnh đế còn không có niệm đâu. Ngay sau đó, người chủ trì đem bình luận đưa tới hạ hàn trong tay. Hạ hàn, đây là các vong hưu muốn cho ngươi niệm bình luận. Hạ hàn nhìn bình luận, hơi chọn một chút mi, ngay sau đó, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Làn đạn lập tức chiếm đẩy toàn bộ màn hình lớn. Thế nhưng là cái này biểu tình, hạ đại thần rốt cuộc bắt được cái gì câu A? Ta hiểu sai làm sao bây giờ điên cuồng che mặt. Ta có một loại manh liệt dự cảm, nay bình luận sẽ thực ưu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phạn cũng thấy được Hạ Hàn biểu tình, nàng suy đoán, trong tay hắn bình luận đại khái so nàng bắt được muốn kính bạo rất nhiều. Chú ý tới Diệp Phạn tầm mắt, Hạ Hàn thông thả mà ngầm đầu, nhìn nàng một cái. Hạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn thực mau thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía màn ảnh, đối với màn hình trước khán giả nói: Nếu là người xem yêu cầu ta đây nhất định sẽ thỏa mãn đại gia. Xem phát sóng trực tiếp các võ hữu, Khẩn Trương mà nhìn chầm chằm trong màn hình nhạt nhẽo cấm dục ảnh đế Hạ Hàn. Phòng phát sóng trực tiếp cũng yên tĩnh và phần, bọn họ đều muốn nhìn một chút Hạ Hàn phản ứng. Hạ Hàn nhìn trong tay bình luận. Hắn khí chất lạnh lùng mát lạnh, trầm thấp thanh tuyến dừng ở phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm không nhanh không chậm, cực kỳ thông dong, bình tĩnh lại đảm nhiên. Ta thích nhất viên phòng kia chẳng diễn. Một câu bị Hạ Hàn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói ra thế nhưng còn có vài phần cấm dục hương vị. Mà hắn sắc mặt thế nhưng không có gì thay đổi. Diệp Phạn nghĩ thầm, hạ hàn quả nhiên là ở giới giải trí trải qua sóng to gió lớn người, đối mặt loại này bình luận, còn có thể như vậy bình tĩnh. Nàng vẫn luôn đang nhìn hạ hàn nhưng thật ra rất thưởng thức hắn thong rong. Phong phát sóng trực tiếp, người chủ trì cùng mặt khác diễn viên chính đều nhìn về phía Diệp Phạn phương hướng, Diệp Phạn trên mặt vẫn là duy trì một cái nhợt nhạt mỉm cười. Nàng rõ ràng thật sự, ở giới giải trí Cái dạng gì trường hợp đều có khả năng gặp được. Ở màn ảnh trước mặt, nhất định phải bảo trì chấn định tâm thái. Người chủ trì phản ứng thực khoa trương, nhưng hạ hàn lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Hạ hàn dừng một chút, không có đi xuống nghiệm, hắn ngước mắt, nhìn về phía màn ảnh. Người xem cảm thấy, hắn có thể là ở đoán màn hình trước đại gia là cái gì ý tưởng. Hạ hàn thực mau lại thấp hèn đôi mắt, nhìn trong tay bình luận, giống như thật nhỏ dương quang chiếu sáng vào đông hàn băng, hắn sát mặt băng xương một chút một chút một hóa Hán khỏe môi hiện lên một mặt cực nhẹ độ cung, tiếp tục mặt không đổi sắc mà niệm bình luận. Ta đem viên phòng trận này diễn, lan qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Sau đó, lan đạn tạc. Trường 21 chương 21. Hạ hàn nói vừa ra hạ, tức khác liền xoát đầy một chỉnh mặt lan đạn. Các vong Hữu phản ứng thực nhiệt liệt, không chấp mắt mà nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp hạ hàn cùng diệp phạm. Ai có thể nói cho ta hạ đại thần vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh? Không hổ là ta thần tượng, ô lên thế nhưng vẫn là cấm dục hệ Loại này tương phản hảo mê người a. Diệp Phạn tiểu tỷ tỷ cũng thực bình tĩnh ai, hai người bọn họ có phải hay không thương lượng hảo. Vi vi, khái màn ảnh CP thì tốt rồi, không cần bay lên chân nhân hảo sao. Các Phan Nghị luận đến khí thế ngất trời, bất quá, hai cái đương sự nhìn từng hàng quét qua đi làn đạn, nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Hạ Hàn đem trong tay tấm cạc đưa trả cho người chủ trì, trên mặt mỉm cười tan, ngay sau đó hắn lại khôi phục thường lui tới nhàn nhạt thần sắc, nhặt nhẽo cao lãnh. Chí việc ngoại. Hán dư quang thấy bên cạnh diệp phạm, nàng ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng thắn cổ thon dài, một thân thiển sắc váy dài lại sấn đến nàng ra như ngưng chi. Hạ hàn hầu kết trên dưới hơi hơi lan lột, biên độ cực nhẹ, người khác vô pháp phát hiện. hắn sau này một dựa, dựa vào phía sau lưng ghế thượng, tầm mắt dừng ở phía trước, tựa hồ đang nhìn màn ảnh. Đêm nay phát sóng trực tiếp có liên tiếp bạo điểm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhanh chóng tiêu thăng. Người chủ trì thực hiểu người xem ý tưởng. Hán biết đại gia muốn nhìn cái gì nội dung. Niệm bình luận phân đoạn sau khi kết thúc, người chủ trì lại hỏi, các vị diễn viên chính, ở nhà đều có xem ẩn nút bến thượng hải sao? Diễn viên gạo cội, có xem. Ta nhi tử còn nói cho ta, các bạn học hưởng ứng đều thực hảo. Thân nhân nữ phối giác, ta cả nhà đều ở truy này bộ kịch. Diệp Phạn có môi, thật không dám dấu dếm, ta lần đầu tiên diễn có thể lộ mặt nhân vật. Phong phát sóng trực tiếp vang lên tiếng cười. Mọi người đều biết Diệp Phạn không có bối cảnh. Trước kia vẫn luôn là thế thân. Võ hữu lại bồn bồn đã phát một đống lớn làn đạn. Tiểu tỷ tỷ là dựa vào một đôi mắt là có thể lên hot sex ở người a. Thế thân so vai chính còn xinh đẹp, thật là giới giải trí lần đầu tiên. Diệp Phạn Fans đừng đắc ý vênh báo, đều thổi trời cao, ngươi đương đường cẩm không phen ra. Tưởng dẫn chuyến sao? Muốn sẽ đến địa phương khác sẽ đi, đừng ở chỗ này sẽ. Đợi cho Diệp Phạn sau khi trả lời, người chủ trì ngược lại nhìn về phía Hạ Hàn, "Hạ Hàn, ngươi đâu?" Hạ hàn thanh tuyến lãnh lánh đạm đạm, đây là ta lần đầu tiên chụp thân mật diễn. ân ta muốn nhìn một chút ta có cái gì không đủ chỗ. Một chương lạnh lùng mặt đường cong rõ ràng, khỏe môi nhấp thành thẳng tắp. Nửa câu lời nói còn ở trong miệng, không có nói ra. Nếu là có không đủ địa phương, có lẽ về sau còn muốn tiến bộ. Hạ đại thần ý tứ là hắn về sau còn sẽ chụp thân mật diễn sao. Má ơi, mau tới cá nhân đánh tình ta, này đối xếp tê cũng quá ngọt đi. Ta muốn rất ở hố ra không được làm chúng ta cùng nhau dơ lên cao hàn dạ vợ chồng đại kỳ. Mỗi ngày ngọt đến tận nước. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn này đối CP kêu hàn dạ vợ chồng, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc hôm nay buổi tối, bọn họ hai người đẩy bổ CP chạm nhiều mười mấy và fans. Phát sóng trực tiếp kết thúc đã đã khuya, các vị diễn viên chính sôi nổi rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp địa phương ở mười mấy tầng lầu. Thông qua một cái hành lang, mới có thể tới thang máy gian. Hành lang có chút hẹp hỏi, Diệp Phạn lập tức đi tới không có chú ý tới phía sau động tĩnh. Mặt sau chuyển đến tiếng bước chân, không hiểu được là ai. Giày cao gót rơi trên mặt đất thượng, có chút không xong, Diệp Phạn hơi một nghiêng, suýt nữa liền phải té ngã. Phía sau có người đỡ Diệp Phạn. Hạ Hàn đôi mắt híp lại, cánh tay hắn trầm ổn hữu lực. Diệp Phạn thân thể khó khăn lắm sừng đến Hạ Hàn trên người. Nàng lộ ra tới trắng non cánh tay phải mềm nhẹ mềm mại, cỏ qua hắn tây trang. Đã tạ. Nàng thanh âm thanh lánh Diệp Phạn thực mau liền đứng thẳng thân thể. Nàng ngẩn đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác người bên cạnh là Hạ Hàn. Diệp Phạn rõ ràng ngẩn ra, nàng không biết Hạ Hàn ở nàng phía sau. Bất quá, Diệp Phạn thực mau khôi phục chấn định. Theo nàng động tác, tóc dài thổi qua Hạ Hàn trước mặt, phát gian thanh hương phất quá hắn chóc núi. Hạ Hàn đê đê chầm chầm rơi xuống một câu, không khách khí. Hắn buông ra tay, Diệp Phạn lễ phép mà rắc một chút khỏe miệng, sau đó nàng tiếp tục hướng tới thang máy gian đi đến. Hạ Hàn đứng ở tại chỗ, tầm dáng Thằng đến nàng biến mất ở hành lang cuối. Diệp Phạn nhận được đái cận sơn điện thoại, hắn nói cho Diệp Phạn sắp tới khả năng sẽ cho nàng tiếp một cái hoạt động, hiện tại đang ở bàn bạc trung, hắn làm Diệp Phạn đem trong khoảng thời gian này không ra tới. Diệp Phạn biết chuyện này sau, liền rất thiếu ra cửa, vẫn luôn ở nhà bồi Đô Đô. Đô Đô tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hắn cũng hiểu được Diệp Phạn cần thiết muốn đi ra ngoài công tác. Diệp Phạn đi ra ngoài thời điểm, Đô Đô cũng sẽ không khóc náo, bất quá Diệp Phạn sau khi trở về. Hắn đều sẽ cảng dính Diệp Phạn. Đô đô, chúng ta hôm nay tới chơi cái trò chơi, được không? Diệp Phạn bút đô đô lỗ tay nhỏ, cùng hắn thương lượng. Đô đô đang ngồi ở Diệp Phạn trên đùi, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Phạn, nghiêm túc mà nghe Diệp Phạn nói chuyện. Hảo á, hảo á. Đô đô vô tay nhỏ, hưng phấn đến không được. Chúng ta tới chơi chơi trốn tìm, đô đô trước trốn đi, mụ mụ đi tìm người được không? Diệp Phạn nhẹ nhàng mà nhéo nhéo bảo bảo tay nhỏ. Bảo bảo thanh âm mềm mại, hảo kêu bảo bảo xe đếm đếm sao. Diệp Phạn lại hỏi tiếp. Nguyên chủ thực lười, không có cấp đô đô giáo thứ gì. Rất nhiều tuổi này tiểu Hải tử hẳn là hiểu đồ vật, hắn cũng đều không hiểu. Đô đô cũng không có ông ngoại bà ngoại, hắn chỉ là một người bị nhốt ở nho nhỏ trong phòng. Dựa theo thư Trung Quốc chuyện, từ đô đô tiếp xúc đám người bắt đầu, cũng chính là đi học sau, hắn học tập năng lực liền tiến bộ vượt bở. Khoảng thời gian trước, Diệp Phạn ở giáo đô đô đếm đếm. Nhưng là đô đô luôn là sẽ số sai. Hoặc là chính là thiếu mấy cái nhảy mấy cái, hoặc là chính là đếm tới một nửa số không nổi nữa. Hiện tại, Diệp Phạn muốn mượn chơi trò chơi thời điểm, làm bảo bảo thuận tiện học một chút. Quả nhiên, Đô Đô nhíu một trương bạch nhu nhu khuôn mặt nhỏ, hắn biểu tình nghiêm túc, vươn chính mình tiểu béo tay, mở ra từng cây ngón tay, hắn không biết ngón tay có đủ hay không dùng. Bất quá, Mụ Mụ đã dạy hắn, hắn khẳng định có thể làm được. Đô Đô ngưỡng mặt, nhìn về phía Diệp Phạn, bảo bảo sẽ. Diệp Phạn cười, cười. Vậy ngươi mau tránh lên, mụ mụ đếm tới 15 liền đi tìm ngươi. Đô đô vừa nghe, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng, từ Diệp Phạn trong lòng ngực bò đi xuống, hắn tay nhỏ bái Diệp Phạn vật áo, cẳng chân vùng gây, theo Diệp Phạn chân đi xuống, một hồi lâu mới dâm tới rồi trên sàn nhà. Mụ mụ không cần nhìn lén. Đô đô sợ Diệp Phạn phạm quy, còn làm ra che mặt thủ thế, hắn cầm bạch mập mạp tay che lại hai mắt của mình. Giây tiếp theo, hắn đem ngón tay tách ra, lộ ra điều phùng tới, tròn xoe đôi mắt trộm ra bên ngoài xem Bộ ráng này là không được. Đô đô vây vây tay, hắn tận trức tận trách mà giáo dục Diệp Phạn. Đô đô nghiêm trang bộ ráng làm Diệp Phạn muốn bật cười, nàng nghẹn cười, học đô đô bộ ráng, nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, mụ mụ sẽ không phạm quy. Chờ đô đô đứng vướng sau, Diệp Phạn đi đến một bên bên cửa sổ. Hảo, mụ mụ muốn bắt đầu đếm đếm, bảo bảo có thể đi trốn đi. Diệp Phạn đưa lưng về phía đô đô, giống như cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn luôn có dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe mặt sau động tính. Diệp Phạn nghe thấy Đô Đô cố tình phóng nhẹ bước chân, nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh, Đô Đô gión ra gión dén mà nơi nơi xem xét. 10, 9, 8 Diệp Phạn đem đếm ngược thanh âm nhanh hơn chút, quả nhiên phía sau Đô Đô có chút luôn cuống, lộc cộc tiếng bước chân văng lên, hắn thực mau liền tìm vị trí nút vào. Hảo, ta muốn xoay người. Diệp Phạn chờ Đô Đô chuẩn bị tốt, mới xoay người lại. Nàng nhìn lướt qua phòng, lập tức cười ra tới. Bước màn mặt sau xông ra tới một khối. Rõ ràng có người giấu ở mặt sau, bức màn thậm chí đi theo đô đô hô hấp lúc lên lúc xuống, tưởng không phát hiện mới khó. Đô đô ở đâu đâu? Diệp Phạn làm bộ không phát hiện, cố ý mở miệng hỏi. Diệp Phạn vòng quanh phòng đi tới, lại tránh đi bức màn kia một khối khu vực, làm đô đô nhiều trốn một hồi. Đô đô thật là lợi hại, mụn mụn như thế nào tìm không thấy người a Diệp Phạn sau khi nói xong, bắt đầu hướng bức màn đi đến, nàng ý xấu mà ở bức màn phía trước dừng lại, làm bộ đứng ở chỗ này khắp nơi đánh giá Bức màn mặt sau tiểu thân ảnh rõ ràng cứng đờ, Diệp Phạn phát hiện Đô Đô còn cố tình ngừng lại rồi hô hấp, nguyên bản đi theo hắn bụng nhỏ phập phồng bức màn đều bất động. Đô Đô sẽ không giấu ở bức màn mặt sau đi. Diệp Phạn đến gần vài bước, xúc lên bức màn một góc, giấu ở bên trong Đô Đô lập tức bại lộ. Đô Đô bịt mắt, cái miệng nhỏ còn lâu bầu, tựa hồ ở đọc chú ngữ, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Bức màn đã bị xúc lên, Đô Đô đã nhận thấy được Diệp Phạn đứng ở hắn trước mặt Diệp Phạn ngồi xuống dưới thanh âm Nghi hoặc Gì, Đô Đô như thế nào không thấy. Đô Đô nguyên bản còn đem ngón tay che đến gắt gao vừa nghe đến Diệp Phạn thanh âm, lập tức rời đi ngón tay. Đô Đô phát hiện Diệp Phạn liền ở hắn trước mặt, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía nơi khác, tầm mắt lại không có dừng lại ở trên người hắn. Hắn chạy nhanh bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực, tay nhỏ câu lấy Diệp Phạn cổ. Mụ mụ, bảo bảo ở chỗ này nha. Đô Đô không ra một bàn tay, ở Diệp Phạn trước mặt vấy vẫy ngươi nhìn không thấy bảo bảo sao. Vì tăng mạnh chính mình tồn tại cảm, đô đô còn đứa môi, ở Diệp Phạn trên mặt hôn vài hạ. Diệp Phạn lập tức khoanh lại đô đô tiểu thân mình, nguyên lai like đô đô ở chỗ này à, ngươi tảng đến tốt như vậy, mụ mụ thiếu chút nữa tìm không thấy ngươi. Đô đô chấp chấp đôi mắt, mụ mụ ở đâu, ta liền đi theo nào A Diệp Phạn hôn đô đô một chút, kia hiện tại đổi đô đô tới tìm mụ mụ, đô đô muốn quay người đi, đếm tới 15. Đô đô chơi đến chính vui vẻ, hắn lập tức từ Diệp Phạn trong lòng ngực ngồi dậy, 4. Diệp Phạn một bên sau này lui, một bên ra tiếng nhắc nhở, sai rồi Nga. Một khi Diệp Phạn nhắc nhở, Đô Đô lập tức ý thức được, hắn bắt đầu vươn ra ngón tay, một lần nữa đếm, 1, 2, 3. Đô Đô mãi thanh mãi khí thanh êm vang ở phòng. Diệp Phạn sợ Đô Đô tìm không thấy nàng, tuyển một cái dễ dàng thấy vị trí, nàng cong hạ thân, tránh ở sofa mặt sau. Được rồi. Đô Đô buông xuống tay, vì nhanh lên số song, Đô Đô đếm đếm năng lực đều tăng mạnh. Đô, đô quay người lại, trong phòng trống giống, Diệp Phạn trốn đi. Đô Đô ăn mặc tiểu dép lê, soạch xoạch mà chạy chậm. Hắn đầu tiên là sốc lên bước màn, thăm dò đi xem, mụ mụ không ở này. Đô Đô lại chạy đến phòng khách ngăn tủ trước, kéo ra ngăn tủ môn, mụ mụ cũng không ở. Đô Đô tìm rất nhiều lần, cũng chưa tìm được Diệp Phạn, hắn theo bản năng Đô khởi miệng, đồng thời nhanh chóng mà vòng quanh phòng đi. Diệp Phạn nghe được Đô Đô động tĩnh. Năng cố ý trên sàn nhà làm ra thanh âm làm đô đâu nghe thấy Đô, đô lập tức quay đầu lại, nguyên bản ảm đạm đôi mắt lập tức sáng lên, hắn ra sức mà bước chân ngắn nhỏ hướng sofa mặt sau chạy. đô, đô tham quá mức nhìn lại, Mụ Mụ quả nhiên ngồi xổm sofa mặt sau. "Là Mụ Mụ." đô, đô tức khắc nếm môi cười ra tiếng, lộ ra tiểu Bạch Nha, Diệp Phạn ôm lấy hắn mềm mại tiểu thân mình. Diệp Phạn vẫn luôn khen đô đô, "Nguyên Lai like Mụ Mụ ở nơi nào, ngươi đều có thể tìm được à? Đô đô đầu gác ở Diệp Phạn cổ sườn, hắn chớp vài cái đôi mắt, thật dài hắc lông mi lướt qua Diệp Phạn cổ gứa hán ngữ khí đương nhiên kia đương nhiên bởi vì ta là mụ mụ bảo bảo a chương 22 chương 22 lý người đại diện đi vào đường cẩm trong nhà chuẩn bị cung nàng nói một sự kiện bởi vì thế thân sự tình bộc lộ đường cẩm vì tránh lẽ nổi bật đã thật lâu không có tham gia bên ngoài hoạt động đường cẩm từ xuất đạo tới nay vẫn luôn xôi gió xôi nước đời này chưa từng có như vậy nan khăng quá lý người đại diện nhìn về phía đường cẩm mở miệng có một chân nhân tú tìm tới chúng ta Muốn cho ngươi tham gia. Đường Cẩm không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, không đi. Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, vừa mới đã xảy ra chuyện này, ta còn đi tham gia chân nhân tú nói, này không phải làm cho bọn họ xem ta chê cười sao. Mấy ngày này nàng cũng không dám xem trên mạng bình luận, nàng sợ nhìn về sau, chính mình lại sẽ bị tức chết. Lý người đại diện đầu tiên là nhìn đường Cẩm sắc mặt, sau đó mới mở miệng, cái này chân nhân tú nghe nói Diệp Phạn cũng sẽ đi. Đường Cẩm đột nhiên ngằng đầu, nàng cũng đi. Đường cầm nắm chặt tay, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Lý người đại diện, cái này tiết mục đạo diễn cùng ta rất quen thuộc, ta cùng đạo diễn thương lượng qua, nếu ngươi tham gia chân nhân tú, chúng ta liền thông qua kéo dấm diệp Phạn phương thức tới tẩy trắng ngươi. Như vậy không những có thể hủy hoại diệp phản ở đại gia trong lòng ấn tượng, còn có thể vãn hồi ngươi ở các fan trong lòng địa vị. Chân nhân tú là toàn bộ hành trình cùng chủ, nhưng là thả ra tiết mục là thông qua cắt nối biên tập, một người là tốt là xấu, tất cả tại tiết mục tổ khống chế chung Nghe thấy câu nói, Đường cầm cười, nhiều như vậy thiên đổ ở nàng ngực khí rốt cuộc tan chút. Đường cầm mặt mang đất ý, nói như vậy, chỉ cần Diệp Phạn tham gia chân nhân tú, nàng liền sẽ hoàn toàn trở thành ta làm nền. Lý người đại diện gật đầu, nhưng hắn không yên tâm, vẫn là dặn dò một câu, thu chân nhân tú thời điểm, đến lúc đó ngươi chú ý một chút tính tình. Tiết mục là toàn bộ hành trình cùng trụ, dễ dàng phát hiện một người loang lổ điểm, nhưng cũng dễ dàng bại lộ một người khuyết điểm. Lúc này Đường Cẩm không nói chuyện. Nàng rõ ràng Nếu lần này lại ra cái gì phế ước, nàng hình tượng liền sẽ đại chịu ảnh hưởng. Đường cẩm đồng ý tham gia chân nhân tú, lý người đại diện cùng đạo diễn trở về lời nói. Một khắc đầu, Đái Cận Sơn cấp Diệp Phạn gọi điện thoại. Diệp Phạn tiếp khởi di động, Đái Cận Sơn thanh âm vang lên. Diệp Phạn, ta trên tay có một cái tài nguyên, nhưng cuối cùng muốn hay không tham gia, từ chính ngươi quyết định. Diệp Phạn, ngươi nói đi. Đái Cận Sơn tiếp tục nói, tiết mục này theo đi lữ hành đi, vài người cùng đi lữ hành. Tất cả đều là nữ sinh, quay chụp lưu hành trong quá trình hàng ngày. Cái này tiết mục đường cẩm cũng sẽ tham gia. Diệp Phạn trong lòng suy tư một lát. Tiết mục tổ đồng thời mời nàng cùng đường cẩm hai người, thực rõ ràng là bởi vì gần nhất thế thân sự tình cho hấp thụ ánh sáng, tiết mục tổ muốn lợi dụng chuyện này nhiệt độ. Nhưng đồng thời, Diệp Phạn thực mau liền nghĩ tới một loại khác khả năng tính. Này có thể hay không là đường cẩm bọn họ đoàn đội vì tẩy trắng, cố ý cho nàng thiết hạ một vòng tròn bộ. Diệp Phạn không có trả lời. Hỏi lại một câu, giới giải trí sự tình, ta cũng không hiểu biết, ngươi cảm thấy ta hẳn là tham gia cái này chân nhân tú sao. Hoa thủy công ty tương lai sẽ trở thành giới giải trí nhất lưu công ty lớn, Đái Cận Sơn làm kinh nghiệm phong phú nhất một nhóm người, hắn khẳng định sẽ cho nàng thực tốt kiến nghị. Đái Cận Sơn, ngươi hiện tại mới vừa khởi bước, tuy rằng có một chút nhũ danh khí, nhưng là một ít đại chế tác diễn vẫn là tiếp không đến. Nếu ngươi tham gia chân nhân tú, có thể củng cố quần chúng cơ sở, gia tăng đại gia đối với ngươi ấn tượng Lúc sau ngươi lại đi tiếp diễn nói, sẽ có nhiều hơn hảo kịch bản tìm tới ngươi. Bọn họ muốn lợi dụng Diệp Phạn nhiệt Độ, nhưng là bọn họ làm sao không thể lợi dụng những người đó. Diệp Phạn lớn lên Mỹ, kỹ thuật diễn hảo đã có thể hấp dẫn đại gia lực chú ý, hơn nữa Diệp Phạn tính cách tính tình cũng thực hảo, kia sẽ là một cái thực tốt hút phấn điểm. Nếu Đại Cận Sơn ký xuống Diệp Phạn, Diệp Phạn tư chất lại tốt như vậy, hắn rất có tin tưởng, làm Diệp Phạn cuối cùng bước lên một đường tiểu hoa chi liệt. Điện thoại kia đầu an tĩnh một hồi. Đái Cận Sơn mở miệng, Diệp Phạn, ngươi hẳn là biết một sự kiện. Đường cầm đoàn đội là trong nghề đứng đầu, bọn họ tiếp được này đường chân nhân tú, tuyệt đối là vì cho nàng tẩy trắng. Đái Cận Sơn nói, đường cầm rất có khả năng sẽ mượn cơ hội kéo dâm ngươi. Diệp Phạn cười khẽ một tiếng, ta biết. Đái Cận Sơn do dự, ngươi không sợ hay sao? Diệp Phạn nhàn nhạt mà nói, nếu ta liền những việc này cũng sợ hãi, kiếp ở giới giải trí liền đi không xa. Đái Cận Sơn cười, hảo. Nay trận cùng Diệp Phạn tiếp xúc xuống dưới, Đái Cận Sơn biết Diệp Phạn tính tình, nàng lời nói không nhiều lắm, làm việc cực kỳ nghiêm túc, chưa từng có bởi vì nàng mỹ mạo mà kiêu ngạo. Nay ở giới nghệ sĩ là rất khó đến phòng chất. Diệp Phạn tham gia chân nhân tú, Đái Cận Sơn là hoàn toàn yên tâm. "Huống chi, Đái Cận Sơn ở giới giải trí nhiều năm, hắn đoàn đội cũng không phải ăn chay. Nếu Đường cầm muốn kéo giẫm, bọn họ chẳng lẽ liền không thể kéo giẫm trở về sao?" Diệp Phạn nghĩ nghĩ, lại hỏi Thu một kỳ tiết mục yêu cầu bao lâu. Cứ việc nàng tham gia chân nhân tú chỗ tốt rất nhiều. Nhưng lại như vậy ý nghĩa nàng muốn cùng Đô Đô tách ra một đoạn thời gian, nàng vẫn là có chút băn khoăn. Yêu cầu một vòng. Đái cận sơn minh bạch Diệp Phạn lo lắng. Nếu ngươi lo lắng ngươi hải tử nói, ta có thể phái người chiếu cố hắn. Có chuyện gì, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Diệp Phạn trầm âm, lý mẹ chiếu cô Đô Đô thật lâu, nàng rất có kinh nghiệm, Đô Đô ở nàng chiếu cô hạ, Diệp Phạn thực Kiến Hiện tại hơn nữa đáy cận sơn hứa hẹn, tiêu nàng tạm thời rời đi một vòng, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Diệp phản ứng, hảo. Đi lưu hành đi chân nhân tú ở trên mạng làm rất nhiều marketing. Mánh lưới làm cho cũng đủ đại về sau, tiết mục tổ công khai khách quý danh sách. Bởi vì một đôi mắt khiến cho nhiệt nghị, chỉ dựa vào một bộ diễn đã bị mọi người biết rõ, nàng là Diệp Phạn. Nhập hành 30 năm, đã chịu Hollywood tán thành nữ tinh, nàng là Lý Quỳnh. Điện ảnh kịch cổ trang nữ thần, Bạch Nguyệt Quang tồ Nàng là Đinh Ngưng Y. Điện ảnh Trung Thanh thuần giáo hoa, chúng nam sinh trong lòng mối tình đầu, nàng là Cố Nhã Thần. Bốn cái hoàn toàn bất đồng loại hình nữ minh tinh sắp tham gia cùng đương Chân Nhân Tú. Còn có cuối cùng một cái khách quý danh sách không có công khai, nhưng là Diệp Phạn cái kết hẩy bổ phía dưới bình luận đã nháy mắt xông lên mấy ngàn điều. A a a hiểu chờ mong Diệp Phạn tham gia Chân Nhân Tú a, nghĩ đến về sau mỗi tuần đều có thể nhìn đến Diệp Phạn, tâm tình của ta liền hảo kích động a. Cách vách hạ đại thần ở đóng phim điện ảnh. Bên này Diệp Phạn liền đi chân nhân tú. Tiểu tỷ tỷ phim truyền hình ta đã soát vài biến, hiện tại có tân tư liệu sống tới cắt nối biên tập lạc. Trên lầu là é e chạm cắt nối biên tập bàn tay to à, hàng phía trước lưu danh, ta xem qua ngươi thật nhiều đêm lạnh CP video. Há há ta cũng xem qua, út chủ dường diễn cắt đến hảo hảo A Qua nửa ngày, tiết mục tổ lại đã phát một cái hơi bù, cũng tỏ vẻ còn có một cái khách quý, nhưng là tạm thời sẽ đối vong hữu tiến hành bảo mật. Tiết mục tổ thả ra một cái màu đen cắt hình nàng tóc dài buông xóa ăn mặc một bộ phết đất váy dài cao ngừng cổ nhìn qua lược hiện cao ngạo này trương vôt sở tơ chẳng những chế tác tinh Mỹ hơn nữa ở cái kia màu đen cắt hình phía dưới còn xứng một hàng tự nàng là một đường tiểu hoa lưu lượng đảm đương nữ thần cấp bậc siêu sao đại gia đoán xem xem nàng sẽ là ai đâu tiết mục tổ thần bí hề hề vong Hữu điên quần mà suy đoán cuối cùng một cái khách quý người được chọn một đường tiểu hoa lại có rất nhiều tác phẩm ta đoán là thẩm lạc lạc, ta thần tượng rốt cuộc muốn tham gia chân nhân tu sao. Này trương các hình chính là đường cẩm giải thưởng kim tượng thảm đỏ ảnh chụp A, ngày đó không phải còn lên hot xệ ở sao. Chơi ạ, đường cẩm cùng diệp phản quan hệ nháo đến như vậy cương này tiết mục cũng quá có ý tứ. Đường cẩm khoảng thời gian trước không phải mới ra mặt trái tin tức, nàng hẳn là kẹp chặt cái đôi làm nhân tài đối, ai cho nàng dũng khí ra tới thượng chân nhân tu A. Trên lầu Antifan, miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm Chân nhân tú thu thời gian đã xác định, Diệp Phạn biết chính mình lập tức phải rời đi một tuần, mà Đô Đô cũng sẽ cùng nàng tách ra một đoạn thời gian. Lý mẹ, Đô Đô phiền toái ngươi chiếu cố. Diệp Phạn đem thu sự tình nói cho Lý mẹ, làm Lý mẹ hảo hảo chăm sóc Đô Đô. Lý mẹ mang theo Đô Đô đã nhiều năm, nàng làm người thực hảo, Diệp Phạn thực yên tâm. Lý mẹ gật đầu, Đô Đô ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi đừng nhớ trong nhà. Diệp Phạn thở dài, ta đợi lát nữa lại đem chuyện này nói cho Đô Đô. Đô, đô đang ở trong phòng ngủ trưa, Diệp Phạn mới chọn thời gian này điểm cùng lý mẹ nói. Nói xong, Diệp Phạn phóng nhẹ động tác, mở ra cửa phòng, đi vào. Đô đô tay nhỏ nằm xoài trên mặt sườn, đang ngủ ngon lành, tiểu cái bụng lộ ra một tiểu tiệt, tuyết trắng tuyết trắng, chính theo hắn hô hấp phồng lên lại bẹp đi xuống. Giây tiếp theo, đô đô chở mình, mặt hãm ở gối đầu, trắng nón mặt bị ngạnh sinh sinh bài trừ một đạo dấu vết. Hắn khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, phiên thân như cũ ngủ say. Diệp Phạn sợ đánh thức Đô Đô, động tác phóng đến càng nhẹ. Diệp Phạn quay người đi, khép lại cửa phòng. Đưa Diệp Phạn xoay người thời điểm, nàng phát hiện Đô Đô đột nhiên từ nhỏ trên giường ngồi dậy. Hắn xoa đôi mắt, cái miệng nhỏ đánh áp. Đô Đô ngón tay bái tại mép giường bên cạnh, vươn tay, mụ mụ ôm. Diệp Phạn nâng lên Đô Đô, đem hắn từ nhỏ trên giường ôm ra tới. Đô Đô hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực, ngắp liên miên, khỏe miệng còn treo nước mắt. Đô Đô nhanh như vậy liền tỉnh Diệp Phạn đem hắn ngủ lộn loạn đầu tóc sửa sang lại hảo. Đô Đô ngẩn cổ, nhìn Diệp Phạn, mụ mụ, người muốn đi đâu. Mấy ngày nay, Diệp Phạn tự cho là chính mình che giấu rất khá nhưng là tiểu hài tử nhất có thể nhận thấy được người khác cảm xúc biến hóa, đặc biệt là Đô Đô, hắn so mặt khác hài tử muốn mẫn cảm. Đô Đô cảm giác được mụ mụ có chút không thích hợp, hắn lấy ra tay học Diệp Phạn ngày thường bộ dáng, chọc chọc Diệp Phạn mặt. Diệp Phạn không nghĩ tới chính mình cảm xúc thế nhưng sẽ bị Đô Đô phát hiện, nàng nghĩ nghĩ Tận lực dùng phi thường nhu hòa ngựa khí giảng ra bản thân phải rời khỏi một đoạn thời gian sự thật. Mụ mụ muốn đi bên ngoài công tác, sẽ rời đi mấy ngày. Đô đô chơi Diệp Phạn trên quần áo nút thắt, hắn một chút một chút mà moi mụ mụ không trở lại sao. Diệp Phạn bắt lấy đô đô tay nhỏ, mụ mụ đương nhiên sẽ đã trở lại. Diệp Phạn đem đô đô hướng lên trên lấy thác, hơn nữa Lý Mẹ sẽ mở ra tivi đô đô có thể ở trên tivi nhìn đến ta. Đô đô có thể nghe Lý Mẹ nói, sau đó ngoan ngoắn mà chờ mụ mụ trở về sao Đô, đô tuy rằng không nghĩ Diệp Phạn rời đi, nhưng vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Diệp Phạn hống đô đô một hồi lâu, mới đem hắn hơi chút hống đến vui vẻ điểm. Diệp Phạn đem đô đô đặt ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại hành lý. Dương hành lý cái nắp mở ra, đặt ở trên mặt đất, Diệp Phạn đem muốn mang quần áo lấy ra tới, chết hảo bỏ vào dương hành lý. Diệp Phạn ở trong phòng tới tới lui lui đi, đem muốn mang đồ vật tất cả đều bỏ vào tới. Đô đô đi theo Diệp Phạn mặt sau, hắn xem Diệp Phạn đem đồ vật bỏ vào dương hành lý Thực mô liền học được, hắn nhóng chân, chiều diệm Phạn vươn tay. Mụn mụn, ta giúp ngươi. Diệp Phạn giật mình, ngay sau đó cười, hảo a kia phiền toái bảo bảo. Diệp Phạn đem muốn mang đồ vật dao cho Đô Đô trên tay, Đô Đô vẻ mặt thận trọng mà tiếp nhận, hắn ôm vào trong ngực, sau đó từ hắn bỏ vào cái dương Ở sửa sang lại trong quá trình, Diệp Phạn nhưng thật ra không như thế nào nhúc ních, ngược lại là Đô Đô chân nhỏ chạy cái không ngừng, từ trong phòng xuyên tới xuyên đi. Hắn gái miệng nhỏ mà thở phi phò Động tác lại một chút cũng không có chậm lại Diệp Phạn đem dương hành lý cái nắp khép lại Hảo, ít nhiều bảo bảo hỗ trợ Diệp Phạn vừa muốn kéo lên khóa kéo Đô đô lập tức xuống tới Ta tới, ta tới Đô đô học Diệp Phạn bộ ráng Hắn ghé vào dương hành lý cái nắp thượng Đem khóa kéo từ kia đầu kéo đến này đầu Diệp Phạn không ngăn lại hắn Chỉ là nhìn chầm chầm đô đô tay Phòng ngừa hắn tay bị khóa kéo hoa đến Đô đô vô vô cái dương Ngưỡng mặt nhìn Diệp Phạn được rồi mụn mụn. Đô, đô liệt miệng cười, hắn vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Phạn, như là muốn tranh công bộ dáng. Diệp Phạn bị đô đô như vậy một loạt hành vi làm cho trong lòng ấm áp, nàng đem đô đô từ trên mặt đất bế lên, nàng nặng nghề mà hôn một cái. Bảo bảo giỏi quá. Chương 23, chương 23. Khoảng thời gian trước bởi vì thế thân sự kiện, đường cẩm thanh danh trở xuống. Nàng bị bắt giảm bớt rất nhiều hoạt động, nguyên lai định tốt hành trình đều lật đổ. Bọn họ đoàn đội chuẩn bị thừa dịp này một tiết mục Làm đường cẩm lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, xoay chuyển hình tượng. Này đường chân nhân tú rất quan trọng, cho nên, đường cẩm lần này là có bị mà đến. Thủ đô sân bay. Một chiếc màu đen bảo mẫu xe ngừng lại, một cái ăn mặc màu ca áo gió nữ nhân đi xuống xe. Đường cẩm mang màu đen kính râm, vây quanh khinh bạc khăn lùa. Đường cẩm trang điểm thoạt nhìn giống như thực tùy ý, kỳ thật thực tâm cơ. Nàng muốn xây dựng chính là cái loại này điệu thấp an tĩnh, nhưng lại lười biếng Mỹ lệ nhân thiết Bất quá kia thân cao cao ở thượng khí chất vẫn là bán đứng đường cẩm, nàng trước nay liền không phải cái gì an phận người. Đại gia thực mau liền nhận ra đường cẩm, phóng viên cùng phèn lập tức xuống tới. Đường cẩm xuất hiện ở sân bay. Đường cẩm, ngươi là đi lữ hành đi cuối cùng một cái khách quý sao. Thế thân phòng ba về sau, cùng Diệp Phạn lại lần nữa gặp mặt, ngươi có ý kiến gì không sao. Đường cẩm một câu đều không nói, chỉ là đối với màn ảnh bảo trì mỉm cười. Liền tính nghe được Diệp Phạn tên, nàng cũng mặt không đổi sắc. Cứ việc biểu tình không hề gọn sóng, nhưng là nội tâm đã mơ hổ sinh ra tức giận. Bảo tiêu cùng lý người đại diện vây quanh ở đường cẩm bên người, không cho những người khác gần người. Lý người đại diện, ngượng ngùng, đường cẩm công tắc không thể hướng các ngươi lộ ra. Người đại diện ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng, hôm nay đầu đề tin tức đã bắt được tay. Trở về về sau, công ty lại đi toàn vóng đẩy đưa thông bản thảo, đem đường cẩm hung hăng mà thổi một phen, cũng coi như là cái thực tốt mở đầu. Tiết mục tổ đã cùng bọn họ câu thông quá, nhất định sẽ đem đường cẩm bộ phận cắt nối biên tập rất khá. Hiện tại, chỉ cần đường cẩm chính mình ở chân nhân tu thượng biểu hiện đến xuất sắc một chút, tẩy trắng hoàn toàn không là vấn đề. Có nhanh tay fans nhanh chóng ở bát quái diễn đàn phát tiếp Ta ở sân bay, đường cẩm là đi lữ hành đi cuối cùng một cái khách quý. Quả nhiên là đường cẩm, hảo kích thích tu la chẳng A, tiết mục này ta đuổi theo. Đem diệp phạn cùng đường cẩm ghé vào cùng nhau, tiết mục tổ thật là muốn làm sự a Các nàng hai cái như thế nào sẽ tiếp A, sẽ không sợ xấu hổ sao? Trên lầu có phải hay không ốc, hai người kia gặp được, xấu hổ rõ ràng là đường cẩm A thế thân đỏ, nàng còn muốn thượng vội vàng đi cùng người khác cùng đài. Tiết mục tổ đã ở sân bay chờ. Đường cẩm tới Nhất vãn nàng cùng đại gia chạm chán thời điểm, mỗi cái khách quý đều tới. Nàng ra vẻ đạm nhiên mà tháo xuống kính râm, lơ đắng mà nhìn về phía diệp phạm phương hướng, hai người bọn nàng tầm mắt ở không trung giao hội một giây, thực mau tách ra. Đương Cẩm cùng các khách quý đánh một tiếng tiếp đón, liền tìm vị trí ngồi xuống. Giới giải trí người, mỗi người đều hiểu được xem sắc mặt, ai đều sẽ không tại đây loại trường hợp lệnh đại gia Nan Kham. Tiết mục tổ đạo diễn, nếu khách quý đều đã đến đông đủ, kia đại gia liền đơn giản mà cho nhau nhận thức một chút đi. Đi lữ hành đi trong tiết mục khách quý toàn bộ đều là nữ tính, một cái là nhãn hiệu lâu đời mình tinh lý Quỳnh, tiến quân hô Hollywood, lấy được không tầm thường thành tích. Nàng không sai biệt lắm đã ở vào nửa lui vòng trạng thái. Tới cái này tiết mục cũng chỉ là vì du lịch. Tiết mục tổ thỉnh này tôn đại thần tòa chấn, Lý Quỳnh tư lịch thâm, ế cơ cao, tuyệt đối có thể điều hòa không khí. Đạo diễn, Lý Quỳnh lão sư, chúng ta đều nhận thức, liền không cần giới thiệu. Lý Quỳnh nhìn lướt qua ở đây các khách quý, trong lòng đã nắm chắc. Trên mặt nàng tươi cười thực nu hòa, không ai biết nàng trong lòng ý tưởng. Chào mọi người, ta kêu cố nhà thần. Một cái ăn mặc màu hồng nhạt váy liền áo nữ hài mở miệng. Lý Quỳnh lão sư ta là người Cố nhã thần tươi cười thực điểm Mỹ, dây tiếp theo, nàng thế nhưng nhìn về phía đường cẩm. Đường cẩm, ta thực thích người tác phẩm. Thông qua một bộ thanh xuân vườn trường điện ảnh, cố nhã thần một đêm thành danh. Nàng ở điện ảnh vòng có chút danh tiếng, nhưng còn không có đứng vững góc chân. Tới cái này tiết mục, nàng mục đích không thuần, tưởng cùng đường cẩm phản thượng quan hệ. Ta là Đinh Nhược Nghi, ta nấu cơm còn hành. Đinh Nhược Nghi có điểm thẹn thùng, có cơ hội nói làm cho đại gia ăn. Đinh Nhược Nghi là cổ điển chất Dựa cổ trang phim thần tượng vẫn đỏ, diễn quá không ít thượng tinh kịch Sắp tới nàng diễn viên chính một bộ ép giữ ra mạ tiểu bạo, soát đủ tồn tại cảm Cố nhã thần cùng đinh nhược nghi vừa vặn đều là đi thanh thuần lộ tuyến Hai người bọn nàng đâm hình, phép xé quá rất nhiều lần Giống như trên một chân nhân tú, cũng là tiết mục tổ cố ý an bài Có thể nói, đi lữ hành đi chính là đại hình tu la tràng Tuyệt đối thỏa mãn người xem lòng hiếu kỳ Kế tiếp đường cẩm cùng Diệp Phạn cũng làm tự giới thiệu Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bảo trì cho mặc, chỉ là trong lòng nhưng thật ra rất có chờ mong. Rốt cuộc, các nàng thế thân phong ba, lần trước ở giới giải trí nháo đến mọi người đều biết. Hai người kia ở cùng đương tiết mục thượng có thể hay không đối thượng đâu. Đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Vì ở thu trước liền hấp dẫn người xem lực chú ý, tiết mục tổ ngay từ đầu liền sẽ ở họp phỉ xì ổ hế bổ thượng thả ra các loại video ngắn. Cái thứ nhất video ngắn chính là toàn bộ khách quý đến hiện trường. Ở trong video, đường cẩm cùng Diệp Phạn phân biệt ngồi ở bất đồng trong một góc, hai người toàn bộ hành trình không hề giao lưu. Nhưng mà, sở hữu vong hữu lực chú ý đều ở các nàng trên người. Mọi người xem tới rồi sao? Đường cẩm đi qua đi sau, trước nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái ha ha ha. Loại này xấu hổ, ta cách màn hình đều có thể cảm nhận được. mã ơi, đột nhiên hảo trờ mong này mấy cái nữ minh tinh sẽ bước ra. Tiết mục tổ kế hoạch quá lợi hại, nghĩ như thế nào ra như vậy tổn hại chiêu số. Bất quá, ta thích. Bởi vì này đàn khách quý ở chụp tiết mục, cho nên, trên mạng những cái đó nghị luận, Diệp Phạn cùng đường cẩm cũng không biết. Tiết mục tổ đã sớm đã giúp đại gia đem vé máy bay đính hảo, các nàng thừa thượng phi cơ, đi trước lần này lữ hành trạm thứ nhất áo. Đến áo sân bay thời điểm, địa phương thời gian là buổi chiều. Một đám người ở trên phi cơ nghỉ ngơi một trận, vẫn là cảm thấy mệt nhọc vạn phần. Cái này tiết mục đầu tư rất lớn, một đám nhân viên công tác mênh ngông quần quận mà đi theo này đó nữ minh tinh đi tới áo Diệp phạn các nàng muốn đi tiết mục tổ an bài tốt chỗ ở, hiện tại ngồi trên một chiếc xe buýt. Nữ minh tinh nhóm lên xe, không khí nhìn qua gió êm sóng lặng. Nhưng mà, một hồi xe bức đại chiến ở ban đầu cũng đã nhìn ra manh mối Cố nhã thần vừa lên xe buýt, liền ngồi ở đường cầm bên người. Mặt khác ba người từng người phân tán ngồi, hành lý liền đặt ở bên cạnh vị trí thượng. nhiếp ảnh ra dơ camera, ngồi ở đằng trước, quay chụp các nàng nhất cử nhất động. Sở hữu quay chụp tư liệu sống đến cuối cùng đều sẽ trải qua sàng trọn các nối biên tập, sau đó ở trên TV thả ra. Bên trong xe ngay từ đầu thực can tĩnh. Tại đây đàn khách quý, Diệp Phạn tư lịch nhất thiện, nàng chỉ là một cái mới xuất đạo tân nhân diễn viên. Nhưng là để tài độ rồi lại nhất đủ, cùng hạ hàn CP còn làm nàng hút không ít phấn. Diệp Phạn không chuẩn bị nói chuyện, nàng vừa thấy đường cẩm này tư thế, cũng đã đánh giá ra tiết mục tổ dụng ý. Này đương chân nhân tú nhất định là vì tẩy trắng đường cầm. Diệp Phạn trong lòng cười lạnh, nàng sẽ không chủ động xuất kích, nhưng nếu tiết mục tổ làm cái gì thủ đoạn, nàng nhất định sẽ hung hăng mà phản kích. Cố nhã thần đánh vỡ trầm mặt, đường cẩm ngươi xuất đạo tới nay tác phẩm, ta đều xem qua. Đường cẩm liếc nàng liếc mắt một cái, con con môi, phải không? Cố nhã thần, ơn, ngươi kỹ thuật diễn so với ta hảo quá nhiều. Đây là ở lục tiết mục, mặc dù cố nhã thần muốn phủng cao dâm thấp, cũng muốn hơi chút mịt mở điểm. Cho nên... Nàng mới có thể chủ động nhắc tới chính mình ái xem đường cẩm tác phẩm. Kỳ thật, cố nhã thần đây là nương khen đường cẩm thuận tiện giống một chân diệp phạm. Nào có người có thể hồng đến nhanh như vậy, suốt đạo thời gian so nàng đoạn, hiện tại cũng đã so nàng đỏ. Đinh Nhược Nghi ngồi ở kia, trên mặt là thực thiện mỉm cười, không phụ họa cố nhã thần cách nói. Nàng người này tính cách rất đơn giản, thích bảo trì trung lập, không nghĩ tranh bất luận cái gì một chuyến nước đủ. Không nghĩ tới, cố nhã thần cố ý khơi vào phân tranh, nàng nhìn về phía ph Đinh Nhược Nghi, ngươi có ở truy cái gì phim truyền hình sao? Đinh Nhược Nghi ngẩn ra một chút, ta gần nhất không có truy phim truyền hình. Bởi vì muốn tới áo lục tiết mục, nhìn man nhiều công lược. Nhãn hiệu lâu đời Minh Tinh Lý Quỳnh là đánh võ thế thân xuất thân, đã sớm ở giới giải trí đứng vững vàng góp chân. Nàng nhưng thật ra thực thưởng thức dịp phản người này. Thấy không ai cùng Diệp phản đáp lời, Lý Quỳnh liền mở miệng, "Áo thời tiết thực thích hợp a." "Dịp phản, ngươi cảm thấy đâu?" Một câu dễ như trở bàn tay đem hiện tại trường hợp đều trở về Diệp Phạn gợi lên một mặt ý cười, thanh tuyến nhàn nhạt, nhạt, "Lý Quỳnh lão sư, lần này lữ hành khẳng định sẽ thực thuận lợi." Nàng cùng Lý Quỳnh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau cười. Xe buýt hướng tới mục đích địa chạy mà đi, dọc theo đường đi, đối thoại uýt tỏi văng lên. Diệp Phạn đã biết mọi người lập trường, lần này lữ hành, nhất định sẽ không bình tĩnh. Một khắc đầu, Hạ Hàn đang ở điện ảnh thành tiến hành quay chụp. Hắn đóng vai chính là một cái cảnh sát, cùng một đám diễn viên gạo cội đối diễn, lại một chút không có rơi xuống phong. Hạ Hàn ăn mặc cảnh phục, một đôi mắt sắc bén đến cực điểm, đặc biệt là hàng ánh mắt ẩn thật sâu lạnh léo. Hắn biểu tình lạnh lùng đạm mạc, khí thế bức người. Hạ Hàn trong tay lạnh băng thương xẹt qua người kia đầu, thẳng tắc chỉ ở hắn huyệt thái dương thượng. Tập. Lại là một cái quá. Hạ Hàn nhìn quanh một vòng, đối công tác nhân viên nói thanh, vất vả. Trợ lý thực mau liền đi tới, Hạ Hàn đem trên người cảnh phục thay đổi xuống dưới, một chiếc màu đen ô tô đã ở phim trường bên ngoài chờ đợi. Hạ Hàn ngồi vào trong xe. Ô tô thúc đẩy, chấm rãi xử hướng khách sạn. Hôm nay đêm diễn rất nhiều, quay chụp kết thúc thời điểm, đã đã khuya. Hạ Hàn soát phòng tạp, tiến vào phòng, ngồi ở ghế trên. Hạ Hàn lật xem một chút di động, thấy được mấy cái lúc trước đóng phim khi thu được tin tức. Diệp Phạn người đại diện Đái Cận Sơn phát lại đây một cái tin tức. Diệp Phạn đã bình an tới áo. Hạ Hàn nhúng mày, thon dài ngón tay đánh di động màn hình, chuyện của nàng, không cần mọi chuyện cùng ta nói. Hán cớ lật gửi đi, một cái tin tức đẩy đưa ra đi Hạ Hàn nhớ tới Diệp Phạn, nàng cùng người khác so sánh với, chỉ là có chút hứa bất đồng, đại khái với hắn mà nói, không có gì đặc biệt đi. Hạ Hàn không chút để ý mà đưa điện thoại di động gác ở trên bàn. Hắn vào phòng 8, nước ấm chảy xuôi thanh âm vang lên. Một lát sau, Hạ Hàn đi ra. Di động chuyển đến chấn động thanh âm. Hạ Hàn tùy ý liếc mắt một cái, màn hình di động sáng lên, mặt trên là toàn vóng đẩy đưa một cái tin tức. Đường cẩm cùng Diệp Phạn ở áo thu chân nhân tú. Hư, hư thực thực đã giải hòa hạ hàn híp lại hạ đôi mắt một mình ngồi ở trong phòng đêm tối phát họa ra hắn lạnh lùng thân ảnh. ảnhênĩnh thâm trầm ban đêm nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tiệm đại nước mưa mãnh liệt mà gõ cửa sổ phát ra nặng nề tiếng vang hạ hàn trước mắt đống dưng hiện lên lúc ấy chụp một tuần kịch Bến Thượng Hải xa hoa trùy lạc ngập trong vàng son Diệp phạm đan mặc sơn xám trang dung vũ mị khăn che mặt che khuất nửa khuôn mặt từng bước một chiều hắn đi tới còn có nàng cặp kia thanh lánh Mỹ lệ đôi mắt, vẫn luôn nhìn hắn. Không biết sao, hạ hàn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Hắn hổ kết lăn lăn chương 24 chương 24 Diệp Phạn cùng Đô Đô nói qua, nàng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đô Đô vì không cho mụ mụ lo lắng, hắn quyết định ở này đó thiên không nghĩ mụ mụ. Nhưng là Diệp Phạn mới ra đi không bao lâu, Đô Đô liền bắt đầu tưởng nàng. Bà bà, bà bà. Đô Đô bước chân ngắn nhỏ chạy đến lý mẹ bên cạnh, hắn tại chỗ nhảy nhót. Chỉ vào tivi, cảm giác thực cấp bộ dáng Lý mẹ đang ở gấp mới vừa thu vào tới quần áo, nàng xem đô đô bộ dáng này, nhất thời còn không có hiểu được. Đô đô muốn xem tivi à? Lý mẹ cho rằng đô đô muốn nhìn tivi. Đô đô lắc đầu, mụ mụ tivi. Đô đô thật sự quá tưởng mụ mụ, hắn tưởng trộm mà ở trên tivi xem mụ mụ. Đô đô gấp đến độ lôi kéo lý mẹ quần áo, bà bà, ta muốn xem mụ mụ, mụ mụ ở trên tivi. Lý mẹ suy nghĩ một hồi. Mới hiểu được Đô Đô nói được là Diệp Phạn diễn kia bộ phim truyền hình, Diệp Phạn cùng Đô Đô cùng nhau xem qua, Đô Đô vẫn luôn nhớ kỹ. Ẩn nút Bến Thượng Hải là năm nay nhất bạo phim truyền hình. Đầu ba cái kia đài truyền hình kiếm được đầy buồn đầy chén, ba xong rồi về sau, rất nhiều đài truyền hình cũng mua truyền phát tin quyền. Hiện tại, chỉ cần mở ra tivi là có thể nhìn đến rất nhiều cái kênh truyền hình ở truyền phát tin Ẩn nút Bến Thượng Hải. Lý mẹ mở ra tivi đem kênh điều hảo. sau đó nàng đem Đô Đô sách lên tới đặt ở trên sofa. Đô đô ngoan ngoắn xem tivi không cần chạy loạn, ta đi phòng bếp. Lý mẹ dặn dò rất nhiều lần. Đô đô nghiêm túc gật đầu, bảo đảm chính mình liền như vậy ngoan ngoắn mà ngồi ở chỗ này. Hắn là một cái thực ngoan bảo bảo, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Đô đô nhìn về phía tivi bên trong đang ở bá hạ hàn xuất diễn. Hạ hàn ăn mặc một thân Tây Trang, cắt may phục tùng, càng hiện lạnh lùng, hắn ánh mắt ú ám thâm trầm, giống như hồ sâu. Hắn tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Nhật bản người. Giây tiếp theo, nhìn như bình tĩnh không khí nháy mắt bị đánh vỡ, hạ hàn rút ra eo sườn thường, nhắm ngay trước mặt Nhật bản người. Khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay, hạ hàn lại mặt không đổi sắc. Đối mặt giờ phút này tình cảnh, hắn biểu tình tự nhiên, không hề sợ hãi. Đô đô cái miệng nhỏ khẽ nhết, ngây người một lát. Hắn cảm thấy vừa rồi cái kia thúc thúc động tác thật ngầu a Đô đô nhìn chầm chầm vào hạ hàn xem. Bởi vì hạ hàn là nam chính, hắn xuất diễn thực trọng. Nhìn một hồi lâu Trên cơ bản đều là Hạ Hàn diễn. Đô Đô nố một chút miệng, hắn phát hiện một sự kiện. TV thượng cái này thúc thúc cảm giác rất quen thuộc A chính là mụ mụ phía trước có cho hắn xem qua này bộ phim truyền hình, nhưng hắn như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Thiên chân Đô Đô cũng không biết, Diệp Phạn cho hắn xem phim truyền hình thời điểm, cố tình đem Hạ Hàn xuất diễn toàn bộ đều nhảy qua qua. Lý mẹ vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, Đô Đô chỉ vào TV thượng Hạ Hàn hỏi. Bà bà, người này là ai à? Đô, đô mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, trong mắt tràn đầy tò mò. Lý mẹ nhìn lướt qua tivi hắn là này bộ diễn nam chính, cùng mụ mụ ngươi giống nhau, đều là bên trong diễn viên. Đô đông nghiêng đầu, đôi mắt không chấp mắt mà nhìn chầm chầm tivi màn hình, hắn nhìn chầm chầm hạ hàn mỗi một động tác, sợ chính mình xem lộ. Hắn rõ ràng không có gặp qua người này, vì cái gì như vậy quen thuộc đâu. Phía trước đô đô cùng hạ hàn ở siêu thị trạm qua mặt, nhưng là hạ hàn mang theo khẩu trang, làm nguy trang. Đô, đô nhận không ra hắn cũng bình thường. Đô Đô liền như vậy hoa ở sofa, vẫn luôn nhìn hạ hàn xuất diễn, mà Diệp Phạn chỉ là bên trong vai phụ, xuất diễn cũng là cuối cùng hơn nữa đi. Cứ việc Diệp Phạn không xuất hiện, Đô Đô lại vẫn là như vậy nhìn xuống dưới. Thẳng đến lý mẹ cảm thấy thời gian lâu lắm, Đô Đô không nên lại xem TV, mới đem TV đóng. Ở màn hình ám xuống dưới lúc sau, Đô Đô chẳng đầy không tha. Đô Đô cảm thấy người nam nhân này lớn lên thật là đẹp mắt, bất quá hắn không có mụ, mụ đẹp Cho dù TV đã đóng, đô đô còn ở vẫn luôn nghĩ. Vừa rồi nam nhân kia rốt cuộc là ai? Một khắc đầu. Diệp hạn các nàng đoàn người đã tới mục đích điện. Ở rừng chân phương diện, tiết mục tổ không có khó xử các nàng. Bọn họ trước tiên thuê hảo phòng ở, khách quý chỉ cần vào ở là được. Chờ đến khách quý phóng hảo hành lý sau, đạo diễn đem toàn bộ người tụ tập ở phòng khách. Tại đây một lần lữ hành trong quá trình, chúng ta tiết mục tổ sẽ cung cấp tiết mục tài chính. Khách quý di động cùng tiền bao yêu cầu toàn bộ nộp lên trên Tham gia tiết mục phía trước, ở đây khách quý đều bị nhà mình người đại diện nhắc nhở quá, các nàng đều biết tiết mục tổ sẽ tịch thu này đó vật phẩm. Bất quá, khách quý biết quy tắc trò chơi, không đại biểu người xem biết. Màn ảnh kéo gần, thiết đến đường cẩm thời điểm, đường cẩm làm cái kinh ngạc biểu tình, nàng rất sớm liền vào giới giải trí, mặt ngoài công phu làm được thực hảo. Nhìn qua, đường cẩm tựa hồ chưa bao giờ nghe qua này quy tắc. Nhân viên công tác tiến lên, đem đại gia di động cùng tiền bao toàn bộ đều thu đi lên. Từ tiết mục tổ thay bảo quản, đạo diễn tiếp theo nói, đây là mấy ngày nay tiền. Đạo diễn trên tay cầm một trồng tiền, các ngươi yêu cầu từ các ngươi năm người trung gian tuyển ra một cái quản tiền. Đợi lát nữa chúng ta sẽ tiến hành nặc danh đầu phiếu, hết thể quyết định dựa theo đầu phiếu kết quả an bài. Diệp Phạn cùng những người khác giống nhau đều thu được một chương giấy. Diệp Phạn không do dự lâu lắm, viết thượng đội ngũ trung tư lịch sâu nhất nhãn hiệu lâu đời diễn viên Lý Quỳnh. Mà cố nhã thần từ lúc bắt đầu liền đứng ở đường cầm bên này Nàng viết xuống tên tự nhiên là Đường Cẩm. Đinh Nhược Nghi biết ở các nàng trung gian, Đường Cẩm danh khí lớn nhất, nàng viết người cũng là Đường Cẩm. Lý Quỳnh viết xuống còn lại là tên của mình. Lý Quỳnh lo lắng mặt khác tiểu cô nương tuổi đều quá tiểu, không đủ hồn thỏa, nàng không nghĩ làm lữ hành trong quá trình phát sinh cái gì ngoài ý mớn. Viết xong sau, mỗi người theo thứ tự đem tờ giấy đặt lên bàn thùng giấy. Một phút sau, tiết mục tổ thống kê hảo số liệu, đạo diễn tuyên bố rồi kết quả. Xem ra đại đa lựa chọn đều thực nhất trí. Diệp Phạn sẽ thay đại gia bảo quản này đó tiền Cố nhã thần nhịu như mày Nàng nhìn lén tới rồi mặt khác tờ giấy Theo lý thuyết hẳn là đường cầm mới đúng Bất quá tiết mục tổ nếu làm như vậy Tự nhiên có bọn họ dụ ý Nàng như thế nào sẽ không biết điều mà chỉ ra tới đâu Diệp Phạn nhứng mày Nàng rõ ràng cái này đầu phiếu kết quả nhất định bị tiết mục tổ động tay động chân Nàng mới không tin Ở đây những người này gần chỉ là cùng nàng ở chung một ngày Liền như vậy tín nhiệm nàng Hảo Buổi chiều thời gian đại gia có thể nghỉ ngơi một chút, chính thức quay chụp từ ngày mai bắt đầu. Màn ảnh còn ở mở ra, nhưng là đại gia cũng không có quen thuộc lên, các nàng chưa từng có nhiều giao lưu, từng người trở về phòng. Diệp Phạn trở về phòng, nàng không có đem toàn bộ tiền đều đặt ở cùng nhau, mà là lấy ra một bộ phận đặt ở bên người trong bao. Giữ lại tiền nàng đều bỏ vào trong phòng trong ngăn kéo, hơn nữa thượng khóa. Chìa khóa nàng sẽ tùy thân mang theo. Diệp Phạn đương nhiên sẽ không tin tưởng tiết mục tổ. Nàng vừa dịp hiện tại camera không ở quay chụp, đem tiền phóng hảo. Diệp Phạn ở trong phòng tiểu ngủ nửa giờ mới tỉnh lại, nàng chuẩn bị xuống lầu uống nước, một mở cửa, nàng phát hiện đối diện cửa phòng xưởng. Trong phòng không có người, vê đút cờ lại truyền đến một ít thanh âm. Diệp Phạn nhíu nhíu mày, nàng trước tiên ở cửa gõ gõ môn, ngay sau đó đi vào. Đinh Nhược Nghi chính ghé vào buồn cầu biên, nàng đầy mặt đỏ bừng, khó chịu cực kỳ. Nhưng là bởi vì chiều nay tiết mục chưa bắt đầu quay, phòng cũng không có camera. Cho nên tạm thời còn không có nhân viên công tác phát hiện. Người không sao chứ? Diệp Phạn nhanh hơn bước chân, đi đến Đinh Nhược Nghi bên người ngồi xổm xuống. Diệp Phạn nhẹ nhàng vô Đinh Nhược Nghi bối. Đinh Nhược Nghi có thể là ăn hỏng rồi bụng, nàng vốn dĩ dạ dày liền không tốt, hiện tại khí hậu không phục, càng là tăng lên khó chịu trình độ. Diệp Phạn lập tức đi cầm một ly nước gấm lên lầu, nàng trước đem Đinh Nhược Nghi đỡ đến trên giường. Đinh Nhược Nghi sắc mặt phát thanh, thân mình cuộn thành một đoàn. Ta đi giúp ngươi mua thuốc, ngươi uống trước điểm nước ấm. Đinh Nhược Nghi rửa vào trên giường, thanh âm thực suy yếu, không cần. Nàng có chút lo lắng mà nói, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, sẽ tìm không thấy lộ. Diệp Phạn làm Đinh Nhược Nghi trước nghỉ ngơi, ta có biện pháp, ngươi trước ngủ một hồi. Đinh Nhược Nghi không có biện pháp, phiền toái ngươi. Diệp Phạn thực mau thông chi tiết mục tổ. Tiết mục tổ vốn dĩ chính là muốn quay chụp minh tinh ở lữ hành trong quá trình chân thật sinh hoạt, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không cung cấp trợ giúp. Kiếp trước, Diệp Phạn đã từng đã Thế giới này áo cùng nàng nguyên lai like thế giới kém không lớn, nàng tin tưởng chính mình hẳn là sẽ không lạc đường. Diệp Phạn lập tức ra cửa, nàng đi phụ cận tiệm thuốc mua ngăn thuốc sổ cùng dạ dày dược, còn ở cách đó không xa nhà ăn Trung Quốc đóng gói một phần rau dưa cháo cùng thanh đạm tiểu thái. Ở Diệp Phạn mua thuốc trong quá trình, tiết mục tổ nhiếp ảnh ra vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh, đêm này hết thể đều ký lục xuống dưới. Diệp Phạn đem dược cùng cháo mang theo trở về, đinh nhược nghi ăn dược lúc sau, hảo rất nhiều. nàng tái nhợt một khuôn mặt nhưng vẫn đang nói cảm ơn. Tiết mục tổ không quan tâm hành vi làm Đinh Nhược Nghi thực thất vọng buồn lòng. Vì tiết mục hiệu quả, bọn họ liền như vậy mặc kệ hết thảy, buông tay mặc kệ. Nếu không phải Diệp Phạn như vậy giúp nàng, nàng không biết còn muốn chịu nhiều ít khổ. Diệp Phạn cùng nàng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, là có thể làm được tình trạng này. Diệp Phạn xem Đinh Nhược Nghi ngủ sau, mới trở về chính mình phòng. Nàng tiến phòng, liền phát hiện ngăn kéo bị người đậu quá, cứ việc như cũ thượng hóa, Nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra động quá dấu vết. Giờ phút này, Diệp Phạn lại rất bình tĩnh, nàng bình tĩnh mà mở ra ngăn kéo. Quả nhiên, bên trong tiền toàn bộ không thấy. Diệp Phạn đã sớm dự đoán được tiết mục tổ sẽ ra lận, nếu tiết mục tổ không làm ra điểm cái gì, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới vì tiết mục hiệu quả, bọn họ thế nhưng làm ra như vậy sự. Tiết mục tổ tâm tư rõ như ba ngày, bọn họ cố ý làm nàng còn tiền, sau đó đem tiền lấy đi còn không phải là tưởng xây dựng ra bản thân đem tiền đánh mất biểu hiện giả dối sao. Diệp Phạn nhạy bén mà suy đoán đến, tiết mục tổ tưởng chế tạo bạo điểm, nhất định sẽ làm vong hưu biết việc này. Ở người xem tức giận đồng thời, tiết mục tổ lại sẽ khinh phiêu phiêu mà đem chuyện này bất quá, mà cái này hát qua chỉ có thể làm nàng tới bối. Bất quá, tiết mục lưu trình, Diệp Phạn vẫn là sẽ chiếu làm. Nàng sẽ làm tiết mục tổ được như ý nguyện, đem chuyện này tuôn ra tới, nhưng là sự tình hướng đi liền không nhất định chịu bọn họ không chế Diệp Phạn cười lạnh một tiếng nàng cầm không rất phong thư lập tức đi tìm tiết mục tổ đương diệp Phạn đưa ra tiền không thấy thời điểm tiết mục tổ làm nhiếp ảnh ra đem một đoạn này toàn bộ hành trình ghi lại xuống dưới mà mặt khác nhắm chặt cửa phòng cũng một cái tiếp theo một cái mà khai đương cẩm cố nhã thần cùng Lý Quỳnh đều lục tục đi ra đương cẩm nhìn đến diệp Phạn thời điểm cũng không có cái gì phản ứng thế thân phong ba làm nàng như vậy đang tham nàng không cho Diệp Phạn ném sắc mặt cũng đã thựcảo tiết mục tổ nói qua Chỉ cần đối nàng bất lợi màn ảnh liền sẽ tắt rớt. Đường Cẩm càng không cần thiết phản ứng Diệp Phạn. Đường cầm liếc liếc mắt một cái Diệp Phạn, chú ý tới trên tay nàng túi, Khỏe miệng nàng hơi hơi một câu, nàng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cũng biết Diệp Phạn muốn đi làm chút cái gì. Diệp Phạn nhìn đến Đường Cẩm thân sắc, nàng đoán được Đường Cẩm khẳng định cũng là chuyện này cảm kích giả. Này hết thể đều là tiết mục tổ thiết hạ bấy dập. Đường Cẩm gần nhất thanh danh rất kém cỏi, nàng bất quá là muốn mượn cái này tiết mục, nhân cơ hội tẩy trắng nàng. Mà Diệp Phạn còn lại là cái kia đá cây chân. Đường cầm nhìn chằm chằm Diệp Phạn sắc mặt, nàng vui sướng khi người gặp họa mà cười, tưởng từ Diệp Phạn trên mặt nhìn đến hoảng loạn thần sắc. Nhưng là Diệp Phạn thế, nhưng từ đầu tới đuôi đều thực chấn định, nàng thậm chí hướng tới Đường Cẩm cười một chút. Đường cầm lập tức nhăn lại mi, chẳng lẽ Tiết Mục tổ không có an bài hảo sao? Lý Quỳnh xem Diệp Phạn muốn hướng dưới lầu đi, nàng quan tâm hỏi một câu, phát sinh chuyện gì sao? Diệp Phạn, tiền của ta không thấy. Ngay sau đó Nàng ý vị thâm trưởng mà rơi xuống một câu. Bất quá cũng có thể là có người cầm đi. Cố nhã thần vừa nghe, lập tức mở miệng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Tiền đặt ở ngươi này, ngươi nên bảo quản hảo, hiện tại tiền ném, ngươi làm đại gia làm sao bây giờ. Cố nhã thần rõ ràng đường cầm đối diệp phạn chẳng ghét, ở thích hợp thời cơ, nàng sẽ tận hết sức lực mà bôi đen diệp phạn. Căng đứng nói, có sắn nhược điểm liền bãi ở nàng trước mặt. Đi lữ hành đi tiết mục vừa mới bắt đầu thu Cụ thể tiết mục còn phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể bá ra. Ở thu trong lúc, họp phỉ xỉ ổ Huế Bù sẽ vẫn luôn phóng đoạn ngắn dự nhiệt. Cùng ngày tiết mục tổ ở học phỉ xỉ ổ Huế Bù thả ra một đoạn đoạn ngắn, bên trong cố nhã thần đang ở chỉ trích Diệp Phạn đem tiền đánh mất. video một thả ra, Huế bồ thượng bình luận lập tức tạc. Không nghĩ tới Diệp Phạn là như vậy không cẩn thận người, nàng không biết bên ngoài du lịch muốn đem tiền phóng hảo sao. Chân nhân tú còn không phải là bại lộ bản tính sao Ngày thường xem các ngươi khen nàng mỹ mỹ mỹ, hiện tại hảo đi, ta xem nàng là sinh hoạt ngu ngốc đi. Đại gia có thể hay không bình tĩnh một chút. Tiết mục tổ liền thả một cái video ngắn ra tới, ai biết chân thật tình huống là thế nào. Ha ha, chân nhân tú quen dùng kịch bản các ngươi còn không rõ sao. Hiện tại mắng đến hoan, đừng đến lúc đó tiết mục ra tới, chính mình đánh chính mình mặt. Thừa dịp vong hữu cảm xúc kích động, đang ở toàn lực thảo phạt diệp phạn thời điểm, tiết mục tổ lại phát ra một cái hồi bồ. Ngày mai đi lữ hành đi sẽ tiến hành một đoạn ngắn phát sóng trực tiếp, vứt bỏ tiền sẽ từ khách quý chính mình tránh trở về. Tiết mục tổ giảng rất rõ ràng, ngày mai các khách quý sẽ ở ao tiến hành ngắn ngủi phát sóng trực tiếp, thời gian hạn định vì một ngày. Các khách quý sẽ phân tổ, phân công nhau kiếm tiền, nào một tổ kiếm được tiền nhiều, liền tính thắng. Đến nôi các nàng như thế nào có thể kiếm được tiền, vậy các bằng bản lĩnh, mỗi người tự hiện thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, hệ bù bình luận lại tức khắc mạnh thêm. Ta liền nói đi Đây là tiết mục tổ cái bản, nhiều một chút chân thành không hào sao? Ngươi như thế nào biết tiết mục tổ không phải vì tẩy trắng diệp phạn, cố ý làm ra loại này phát sóng trực tiếp? Trên lầu là diệp phạn quán Haka, ta ở rất nhiều Haka diệp phạn lẩy bổ hạ nhìn đến quá ngươi. Ta liền chờ diệp phạn tiểu tỷ tỷ đánh ngươi mặt. Vọng Hữu nhiệt nghị đồng thời, xa ở áo diệp phạn các nàng đã biết tiết mục tổ an bài. Các khách quý từng người trở về phòng, sau đó bắt đầu tự hỏi, ngày mai hẳn là như thế nào kiếm tiền. Đêm đã khuya, Ngoài cửa sổ cao treo một vòng minh nguyện. Trong phòng không có gì tiếng vang, tiến tĩnh và phần. Diệp Phạn ngồi ở trong phòng, tầm mắt phiêu xa, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Diệp Phạn rõ ràng, tiết mục tổ tới như vậy vừa ra, chính là muốn giấm nàng phùng đường cẩm. Cho nên, ngày mai kiếm tiền kế hoạch đều chỉ là vì làm đường cẩm làm nổi bật. Diệp Phạn cười lạnh, nếu tiết mục tổ cho nàng một cái tốt như vậy cơ hội, nàng không hung hăng mà vả mặt đường cẩm. Lạ như thế nào không làm thất vọng tiết mục tổ này liên tiếp tỉ mỉ an bài đâu. Đều nói là các bằng bản lĩnh kiếm tiền, Diệp Phạn đã sớm đã nghĩ tới phương pháp. Ngày mai phát sóng trực tiếp chung, nàng chẳng những sẽ thắng Đường Cẩm, còn sẽ thắng đến xinh xinh đẹp đẹp, làm Đường Cẩm thua á khẩu không trả lời được. Chương 25 chương 25. Đạo diễn đem Diệp Phạn, Đường Cẩm các nàng tụ tập ở bên nhau, tuyên bố một sự kiện. Đạo diễn nhìn đại gia liếc mắt một cái, ánh mắt ở Diệp Phạn trên mặt hơi dừng lại một hồi, mới mở miệng, hiện tại tiền ném Tiết mục tổ tạm thời cho các ngươi mượn một số tiền, nhưng là từ giờ trở đi, các ngươi nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Cố nhã thần những mày, chúng ta hiện tại ở nước ngoài, như thế nào kiếm tiền? Đạo diễn, cái này liền phải các ngươi chính mình nghĩ cách. Cố nhã thần liếc diệp phạn liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên không kiên nhẫn. Nếu không phải diệp phạn, bọn họ như thế nào yêu cầu đi kiếm tiền? Đạo diễn tiếp tục nói, đinh nhược nghi sinh bệnh, các ngươi dư lại 4 người tự do tổ hợp, chia làm 2 tổ đi kiếm tiền. Kiếm tiền quá trình Toàn bộ hành trình áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức, các ngươi làm cái gì đều sẽ bị người xem nhìn đến. Ở trong thời gian quy định, nào một tổ kiếm tiền nhiều, tiết mục tổ sẽ cho kia tổ khen thưởng. Cố Nhã thần lập tức làm quyết định, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Cẩm, "Đường Cẩm, chúng ta một tổ đi." Nàng cái gì đều không thế nào ám hiểu, nếu muốn kiếm tiền, cần thiết dựa vào người khác. Đường Cẩm tuổi trẻ, danh khí lại rất lớn, nàng dáng Đường Cẩm, đến lúc đó màn ảnh nhất định sẽ rất nhiều. Đường cầm đầu tiên là liếc Diệp Phạn liếc mắt một cái, làm như ở hướng Diệp Phạn khoe ra nàng hảo nhân duyên. Sau đó, nàng mới cười nói, hảo A. Diệp Phạn biểu tình thực đạm nhiên. Đường cẩm nghĩ như thế nào, nàng đương nhiên rõ ràng, giống đường cẩm như vậy hấu chỉ người, nàng khinh thường với so đo. Lúc này, Lý Quỳnh đi tới, nhìn phía Diệp Phạn, Diệp Phạn, hai chúng ta một tổ đi. Tuy rằng hiện tại xem ra là Diệp Phạn đánh mất tiền, nhưng là Lý Quỳnh cũng không cảm thấy Diệp Phạn là cái loại này người. Tương phản chính là, Tiết Mục tổ rất có khả năng làm cái gì tay chân, rất nhiều chuyện không thể xem mặt ngoài. Diệp Phạn gật đầu, "Hảo. Vì thế, Diệp Phạn cùng Lý Quỳnh một tổ, Đường Cẩm cùng Cố Nhã thần một tổ, bọn họ muốn ở quy định thời gian kiếm được tiền." Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Cẩm cùng Cố Nhã thần thực mau liền xuất phát. Diệp Phạn cùng Lý Quỳnh còn không có rời đi Tiết Mục tổ phòng ở. Diệp Phạn nghĩ nghĩ, nhìn Lý Quỳnh nói, "Lý lao sư, nếu không ta một người đi kiếm tiền đi." Lý Quỳnh sử sột Vì cái gì? Đinh Nhược Nghi nàng sinh bệnh, ta cảm thấy yêu cầu một người lưu lại chiếu cố nàng. Diệp Phạn suy xét quá, Đinh Nhược Nghi lúc này đây sinh bệnh thế tới rào rạn, không có người chiếu cố nàng, nàng không quá yên tâm. Hơn nữa nàng đã nghĩ đến một cái kiếm tiền phương thức, liền tính một người cũng có thể. Từ buổi sáng rời giường sau, phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu rồi. Quốc nội vong hữu hiện tại đối diện màn hình, nhìn đi lưu hành đi hai tổ khách quý phát sóng trực tiếp. Trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều làn đạn Diệp Phạn hiện tại trang cái gì người tốt ta, nàng lúc ấy đánh mất tiền thời điểm, như thế nào không nói nàng nhất định sẽ bảo quản hảo này số tiền đâu. Một người ở nước ngoài, không có người khác trợ giúp, kiếm tiền cũng quá khó khăn đi. Diệp Phạn nhưng thật ra rất có tự tin đâu, ta liền nhìn xem, nàng có thể hay không đánh chính mình mặt. Diệp Phạn đừng đến lúc đó lại làm hữu danh vô thực hứa hẹn, tiền không kiếm tới, thời gian lại lãng phí, đường cẩm kia một tổ khẳng định thắng định rồi. Đại bộ phận người đều cho rằng Diệp Phạn mù quáng tự tin. Bằng nàng một người kiếm tiền quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Phạn cùng Lý Quỳnh ở áo, các nàng nhìn không tới làn đạn đang nói cái gì. Lý Quỳnh có chút do dự. Nếu ta không kiếm được tiền, đến lúc đó nhất định sẽ trở về hướng ngài xin giúp đỡ. Diệp Phạn nói giỡn mà nói, rất có lễ phép, nghe tới cũng thực thoải mái. Không biết vì cái gì, Lý Quỳnh có loại trực giác, Diệp Phạn nhất định có thể kiếm được tiền, tuyệt đối sẽ ra ngoài mọi người dự kiến. Lý Quỳnh đáp ứng rồi, hảo. Một khắc đầu Đường Cẩm cùng Cố Nhã Thần đã xuất phát. Trên đường, Cố Nhã Thần hỏi, Đường Cẩm, ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào kiếm tiền A? Đường Cẩm, ta còn không có tường hảo. Ngươi đâu? Cố Nhã Thần, ta từ trước đến nay không có gì chú ý. Đường Cẩm trong lòng hiện lên trào phúng chi sắc, Cố Nhã Thần ý tứ, còn không phải là dựa nàng sao. Bất quá, hiện tại ở phát sóng trực tiếp, Đường Cẩm không thể biểu hiện ra ngoài này đó cảm xúc, chỉ có thể đè ép đi xuống. Đường Cẩm cười cười. Ta chuẩn bị ở trên phố ca hát. Người nguyên lai like sẽ ca hát à? Cố Nhã Thần tươi cười càng rõ ràng một ít. Nàng không chút nào bồn xỉn chính mình đối Đường Cẩm khen ngợi. Đường Cẩm mặc kệ Cố Nhã Thần. Đường Cẩm đã sớm biết Tiết Mục Tổ sẽ an bài làm các nàng kiếm tiền, Tiết Mục Tổ cũng an bài hảo thác sẽ giúp nàng, nàng chỉ cần dựa theo những cái đó lưu trình đi thì tốt rồi. Đường Cẩm tới rồi một nhà cửa hàng, bắt được đã sớm chuẩn bị tốt âm hưởng cùng microphone. Đường Cẩm giá lời hay ống, thử âm hưởng, bắt đầu ca hát. Tiếng ca văng lên, ngay từ đầu xem người không nhiều lắm, sau lại chậm rãi người nhiều đi lên, rất nhiều người lại đây vây xem đường cẩm. Trong đó một bộ phận người là thật sự tò mò đường cẩm là ai, nhưng là, đại bộ phận người là tiết mục tổ tìm tới thác. Trong khoảng thời gian ngắn, đường cẩm phía trước tiền càng ngày càng nhiều. Cố nhã thần thấy được, không khỏi may mắn chính mình cùng đường cẩm một tổ, nàng liền biết đường cẩm khẳng định có biện pháp kiếm được tiền. Lan đạn thượng, rất nhiều vong hưu ở phát biểu cái nhìn. Đường cầm đoàn đội thủy quân cũng ở tận lực cho nàng tẩy trắng. Đường cẩm phía trước ra thế thân phong ba, xem nàng hiện tại còn man điệu thấp sao. Việc nào ra việc đó hảo sao. Đây là chân nhân tú, đường cẩm sướng đến khá tốt, nàng nghĩ ra biện pháp này kiếm tiền, đã rất khó được. Tuy rằng đường cẩm sướng đến cùng chuyên nghiệp ca sĩ không thể so, nhưng là nàng đã kiếm được tiền, đây là nàng bản Linh A. Chật chật chật, Diệp Phạn bên kia còn một chút tiến triển đều không có, xem ra Diệp Phạn lần này thua định rồi. Đường cầm xuất đạo nhiều năm, phép vốn dĩ cũng rất nhiều, tuy rằng phát sinh quá thế thân sự kiện, nhưng là những cái đó phan trung thành như cũ sẽ đứng ở đường cầm bên này. Làn đạn tràn đầy đối đường cầm khen, tuy rằng có người hoài nghi vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn sẽ có nhiều người như vậy, nhưng thực mô đã bị mặt khác làn đạn xoát đi xuống. Đường cầm nhìn đến tiền càng ngày càng nhiều, sắc mặt không khỏi mang lên đắc ý. Diệp hạ, lúc này ta xem ngươi như thế nào cùng ta so. Đạo diễn nói làm đại gia kiếm tiền thời điểm. Diệp Phạn trong lòng liền có một cái chủ ý, ở nàng thế giới kia, nàng là một cái người soạn nhạc, tự nhiên tinh thông những cái đó nhạc cụ. Cho nên, nàng tưởng ở trên phố kéo đàn vi ô lông, thông qua cái này phương thức tới hấp dẫn đại gia. Bất quá, việc cấp bách chính là, mượn đến một phen đàn vi ô lông. Diệp Phạn ra cửa, chuẩn bị đi tìm một nhà cầm hành. Áo là âm nhạc chi đô, văn hóa không khí thực nồng đậm. Trên đường có không ít cầm hành, nàng chuẩn bị tiên tiến một nhà hỏi một chút. Diệp Phạn thấy được một nhà cầm hành, ở cửa rừng bước chân. Lúc này, làn đạn người trên sôi nổi phát biểu bình luận. Ta đi, Diệp Phạn tiến cầm hành làm gì? Không nghe nói nàng còn sẽ ngoạn nhạc khí A. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ai quy định tiến cầm hành chính là sẽ kéo cầm, nói không chừng nàng chỉ là tới hỏi đường đâu. Diệp Phạn nhìn qua rất có khí chất, nói không chừng nàng thật sự học quá âm nhạc. Diệp Phạn đi vào, bên trong là một cái ngoại quốc nữ nhân. Diệp Phạn nói mục đích của chính mình muốn mượn một phen đàn vi ô lông, kia nữ nhân cự tuyệt. Diệp Phạn cũng không có nhuốc trí, nàng biết yêu cầu này có chút người sẽ không tiếp thu, nàng đã sớm đã đoán được. Diệp Phạn rời đi, chuẩn bị lại tìm một nhà khác hỏi một chút. Diệp Phạn tiếp tục đi phía trước đi, nàng hướng chung quanh quét vài lần, phía trước có một người cao lớn phòng ở, từ bên ngoài liếc liếc mắt một cái, có thể nhìn đến bên trong bãi từng trận tinh mỹ dương cầm, trên tường treo đàn vi ô lông. Diệp Phạn trầm ngâm một lát, nhấc chân đi vào. Cửa hàng này chính là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Diệp Phạn lễ phép mà mở miệng, ngươi hảo, có thể cho ta mượn một phen cầm sao? Ngươi nọ kêu buồn. Buồn nhìn nhìn Diệp Phạn, phát hiện nàng là cái thật xinh đẹp Trung Quốc cô nương, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, hỏi một câu, ngươi mượn cầm làm cái gì? Diệp Phạn giải thích, ta ở thu một cái tiết mục, cần thiết ở quy định thời gian nội kiếm được tiền. Ta yêu cầu dùng đến cầm, cho nên ngươi có thể cho ta mượn sao? Vốn định một hồi, mở miệng ta có thể đem đàn vi-ô-long cho ngươi mượn, nhưng ta có một cái yêu cầu. Diệp Phạn nghiêm túc mà nghe. Ta trong tiệm có một cái âm nhạc lão sư, nàng là vẹn nạ tiếng Anh học viện. buồn chỉ chỉ bên cạnh một nữ nhân, tiếp tục mở miệng, nếu ngươi so nàng kéo đến hảo, ta liền đem cầm cho ngươi mượn. Vốn cũng muốn nhìn một chút, cái này Trung Quốc cô nương rốt cuộc kéo đến thế nào. Diệp Phạn không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng, hảo. Bồn cầm một phen đàn vi-ô-long, đưa cho Diệp Phạn. Diệp Phạn nhìn đến đàn vi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Phạn ở soạn nhạc thời điểm, thường xuyên sẽ dùng các loại nhạc cụ. Từ nàng xuyên đến thân thể này, nay vẫn là nàng lần đầu tiên đụng tới đàn vi lông, trong lòng cảm giác tự nhiên khó có thể nói rõ. Diệp Phạn cầm cầm, tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm thân, động tác thực quý trọng, rất cẩn thận. Diệp Phạn buông xuống đầu, cầm đặt tại trên vai. Nàng chậm rãi nâng lên một cái tay khác, phủ ở cầm thượng. Diệp Phạn nhìn chăm chú vào đàn violin, nàng sườn mặt an tĩnh lại tốt đẹp. Làn đạn lập tức lại soát ra vài điều. Đừng nói, Diệp Phạn chỉ cần đứng ở nơi đó, cảm giác khí thế liền ra tới. Các ngươi ở giới khen cái gì, tư thế bại đến đẹp có ích lợi gì, nói không chừng nàng chỉ là cái gà mở đâu. Nhược nhược mà đề một câu, Diệp Phạn này thủ pháp nhìn qua rất chuyên nghiệp. Diệp Phạn tính hạ tâm, tiêm bạch ngón tay khẽ nhúc ních. Lúc này, duyên giang tiếng đàn vang lên, chậm rãi rừng ở trong không khí. Tiếng đàn như vậy rõ ràng, mỗi cái âm phụ đều linh hoạt kỳ ảo cực kỳ Phảng Phất một trận thanh lánh gió đêm, phất quá đại gia tâm. Vốn cũng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này tiếng đàn. Lúc này, liền làn đạn đều thiếu rất nhiều, bọn họ đều đắm chìm ở diệp phạn tiếng đàn. Ôn ào náo động cùng ôn nào phản phất đều tan, diệp phạn tiếng đàn làm mọi người tâm đều tĩnh lặng lại. Một lát sau, diệp phạn dừng lại động tác, vương cầm. Buồn phản ứng lại đây, hắn mở mắt ra, còn có chút chưa đã thèm. Hắn không nghĩ tới này tiểu cô nương cầm kéo đến tốt như vậy. Hắn cười nói, "Tiểu cô nương, Ngươi kéo rất khá, này cầm liền cho ngươi mượn. Diệp Phạn chân thành nói cảm ơn, cảm ơn. Ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ cứ việc nói. Buồn bên cạnh nữ nhân kia đề ra một câu. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lập tức nhiều rất nhiều, xoát bình tốc độ mau đến kinh người. Ta thu hồi vừa rồi câu nói kia, Diệp Phạn thật là làm ta lắp bắp kinh hãi, nàng cư nhiên lợi hại như vậy. Nói không chừng Diệp Phạn chỉ là sẽ kéo này một chi khúc đâu, kia nàng kéo đến hảo cũng không kỳ quái. Diệp Phạn hảo Mỹ Nàng kéo cầm bộ dáng giống như là một bức hoa A, thổ lộ tiểu tỷ tỷ Diệp Phạn liền tính cầm kéo đến lại hảo, cách vách đường cầm đã sớm đã kiếm lời rất nhiều tiền, nàng cuối cùng cũng tuyệt đối so với bất quá đường cẩm Tuy rằng còn có rất nhiều nghi ngờ thanh âm, nhưng là những cái đó không hài hòa thanh âm rốt cuộc dần dần thiêu chút. Diệp Phạn nhìn không tới làn đạn, nàng hoàn toàn không biết làn đạn người khác là như thế nào đánh giá nàng, nàng chỉ là chuyên chú mà ở làm chính mình sự tình. Diệp Phạn cầm đàn vi ô lông, đi vào cầm hành phụ cận. Nàng nhìn nhìn chung quanh, lúc này, trên đường người không nhiều lắm, lui tới chỉ có ít ỏi mấy người. Diệp Phạn thực mau liền thu hồi tầm mắt, nàng cũng không có để ý nàng cầm đàn vi ô lông, khít sâu một hơi. Tiêm bạch ngón tay phúc ở cầm thượng, đen nhánh cầm thân, càng thêm có vẻ nàng ngón tay bạch đến như tuyết. Diệp Phạn trầm hạ suy nghĩ, làm hết thể đều cách xa nàng đi. Lúc này, nàng trong mắt chỉ có âm nhạc. Áo trên đường, ánh nắng tươi sáng ấm áp nhưng cái đó thật nhỏ ánh sáng phủ phủ trầm tr Diệp Phạn an tĩnh mà đứng ở nơi đó, thân mình thẳng tắp tinh tế, đen nhánh đầu tóc rũ ở hai sườn, nhìn qua ôn nhu đạm nhiên. Diệp Phạn nhắm hai mắt lại. Nàng biểu tình như vậy nghiêm túc, như vậy chuyên chú Không hề có để ý mặt khác sự tình. Diệp Phạn kéo động cầm huyền. Giờ khắc này, du dương tiếng đàn vang lên. Quốc nội! Cửa phong sườn, đô đô ghé vào trên giường lớn, mặt chôn ở trong chăn, tiểu thân mình vẫn không núp đích, chỉ có hắn chân nhỏ ngẫu nhiên sẽ ngâng một chút. Hôm nay lại là mụ mụ không ở một ngày, hảo tưởng nàng A. Đô đô đem đầu sườn đến một bên, hán biểu môi, khuôn mặt nhỏ thượng đều là không vui. Lý mẹ đang ở phòng bếp nấu cơm, nàng thường thường sẽ thăm dò xem một chút đô đô tình huống, cửa phòng mở rộng ra, nàng có thể tùy thời chú ý tới đô đô phản ứng. Cơm mau làm tốt, lý mẹ đem hỏa giảm, từ trong phòng bếp đi ra. Lý mẹ vẫn luôn ở chú ý Diệp Phạn hướng đi, ngày hôm qua Diệp Phạn ở tiết mục thượng đem tiền đánh mất, việc này nháo đến huyên Lý mẹ cùng Diệp Phạn ở chung lâu như vậy, nàng tin tưởng Diệp Phạn không phải là người như vậy. Diệp Phạn đối đại Đô Đô không biết có bao nhiêu cẩn thận, hướng chi nàng ở chụp tiết mục, sao có thể sẽ như vậy không cẩn thận. Hôm nay Diệp Phạn sẽ ở trên mạng phát sóng trực tiếp, Lý mẹ không biết muốn hay không đem Diệp Phạn video đưa cho Đô Đô xem. Lý mẹ biết, Đô Đô vẫn luôn đều suy nghĩ mụ mụn. Đô Đô mỗi ngày đều phải xem một hồi Diệp Phạn video, lặp đi lặp lại, không biết muốn bao nhiêu lần. Lý mẹ lấy ra di động Mở ra đi lữ hành đi chân nhân tu phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngay từ đầu, Lý mẹ điều nhỏ âm lượng, nàng không nghĩ làm đô đâu nghe thấy. Lý mẹ sợ diệp phạn biểu hiện đến không tốt, người khác sẽ nói diệp phạn, đến lúc đó đô đô nhìn đến, khẳng định sẽ khổ sở. Nhưng là Lý mẹ càng xem đi xuống, trên mặt tươi cười càng lớn. Lý mẹ chạy nhanh phóng đại video âm lượng, nàng cầm di động liền hướng trong phòng đi, đô đô mau xem, mụ mụ ngươi ở chỗ này. Đô đô vừa nghe đến mụ mụ hai chữ, Lập tức đem khuôn mặt nhỏ từ trong ổ chăn nâng lên tới, hắn nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, hai mắt tràn đầy trờ mong. Nơi nào? Nơi nào? Mụ mụ ở nơi nào? Lý mẹ đem điện thoại đặt ở đô đô trước mặt, màn hình Diệp Phạn đang ở lôi kéo đàn vi ô lông, nàng nhắm mắt lại, du dương đàn vi ô lông thanh tử di động truyền ra, lọt vào trong phòng. Đô đô mở to hai mắt, không dám trước mắt. Đô đô ngửa đầu xem lý mẹ, hắn phỉ đô đô ngón tay chỉ vào màn hình. Ba ba. Mụ mụ thật sự ở bên trong này a Lý mẹ xem đô đô lập tức nở nụ cười, hắn cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nàng cũng cười xoa xoa đô đô đầu nhỏ. Mụ mụ ngươi biểu hiện rất khá mọi người đều ở khen nàng. Nghe lý mẹ như vậy vừa nói, đô đô cười đến càng vui vẻ, hắn mãi thanh mãi khi đồng âm tràn ngập tự hào. Thật vậy chăng? Ta liền biết mụ mụ nhất đồng. Lý mẹ đột nhiên nghĩ đến trong phòng bếp đồ vật còn ở đâu, nàng chạy nhanh đem đô đô tiểu thân mình phong chính, đô đô ở chỗ này xem ta đi trước phòng bếp. Đô đô ghé vào trên giường, đầu không được địa điểm, hắn tầm mắt luyến tiếp từ trên màn hình rời đi. Lý mẹ xem đô đô lực chú ý đều đặt ở trên video, nàng xoay người đi ra phòng. Đô đô ghé vào trên giường, tay nhỏ chống cằm, hắn sợ bỏ lỡ diệp phản bất luận cái gì một động tác. Đô đô càng là nhìn mụn mụ càng cảm thấy tưởng nàng. Theo thời gian trôi đi, đô đô hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt treo ở khỏe mắt, muốn rất không xong. mụ mụn nói qua, hắn là một nam hài tử Là không thể tùy tùy tiện tiện rớt nước mắt Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được a Đô đô tay nhỏ nắm chặt thanh quyền Hắn cắn chính mình tiểu nắm tay Không nghĩ làm chính mình khóc Chính là nước mắt càng tụ càng nhiều Lệch cạch một tiếng Nước mắt rơi trên trên màn hình Nước mắt mơ hồ đô đô tầm mắt Đô đô xoa xoa đôi mắt Khóc lên hắn liền thấy không rõ mụ mụ Hắn vươn tay Đem trên màn hình nước mắt lo Tưởng tiếp tục xem dịp hạ Đô đô giống như không cẩn thận ấn cái gì đang ở phát sóng trực tiếp video lập tức rời khỏi. Tiếng đàn nháy mắt ngừng, Diệp Phạn cũng ở trên màn hình biến mất. Đô Đô tức khắc khóc, không có lau khô nước mắt treo ở hàng mi giải thượng, vẻ mặt của hắn ngơ ngẩn, hắn không biết mụ mụn như thế nào đột nhiên không thấy. Giây tiếp theo, Đô Đô lập tức khóc ra tới, nước mắt cùng chật đứt tuyến hạ châu, lạch cạch lệch cạch mà không ngừng đi xuống rớt, ngăn cũng ngăn không được. Mụ mụ. Đô Đô thanh âm mang theo khóc nước nở, không ngừng kêu mụ mụ. Lý mẹ vừa nghe Đô Đô thanh không đúng. Chạy nhanh từ phòng bếp đi ra, đô đô ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, khóc đến thở hồn hện, đầy mặt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Lý mẹ luôn cuống, làm sao vậy? Bảo bảo. Đô đô một tiếng một tiếng mà khuất khịt, hắn chỉ vào ám đi xuống màn hình nói không ra lời, thanh âm đứt quãng, mụ mụn, mụ mụn, mụ. không thấy. Lý mẹ chạy nhanh đem video một lần nữa cơ lạc mở, đô đô nhìn đến Diệp Phạn lại lần nữa xuất hiện di động thượng, cảm xúc mới hơi chút ổn định xuống dưới bởi vì vừa rồi khóc đến quá hung đô đô còn vẫn luôn chiì khí lý mẹ không dám đi xa nàng liền ngồi ở mép giườngùi đô đô sợ vừa rồi ngoài ý muốn phát sinh nàng đi toilet led Ninh một fan khăn lông lấy nước gấm cấp đô đô xoa xoa mặt hơi nhiệt khăn lông ở đô đô trắng nón trên mặt nhẹ nhàng mà xoa hắn chậm rãi bình tĩnh xuống dưới lý mẹ vì trấn An đô đô cảm xúc không có tắt đi video làm đô đô tiếp tục nhìn đô đô thật cẩn thận mà Ph di động sợ hắn tay một lộn xộn mụ mụ liền lại biến mất Đô, đô chỉ dám vươn một cây thịt mùm mút ngón nút đầu, thường thường điểm một chút trên màn hình dịp phạm. hắn tay nhỏ ấn ở trên màn hình. hắn một bộ tưởng ấn lại không dám ấn bộ dáng, ủy khuất ba ba mà nhìn chầm chầm trên màn hình dịp phạm. Mụ mụ khi nào mới có thể về nhà A? Bảo bảo thật sự hảo tưởng mụ mụ A. Chương 26 chương 26 Điện ảnh thành Hạ Hàn đang ở đóng phim, hắn đôi áo phát sinh hết thể hoàn toàn không biết. Hạ Hàn đóng vai cảnh sát đang ở cùng tội phạm đuổi theo. Hai người từng người cầm thương, nương khúc chiếc địa hình che lấp, hạ hàng khấu động có súng, tiếng súng văng lên, viên đạn cắt qua lạnh băng không khí. Ở truy đổi chung, bọn họ viên đạn đều đã dùng hết. Giờ phút này, tội phạm đã muốn chạy tới một cái hẻm nhỏ cối, cảnh sát theo sát sau đó, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người chính diện đón nhận, ý đồ đoạt đối phương trong tay thương. Thương rừng ở cứng rắn trên mặt đất, tiếng vang nặng nghề. Hạ hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, đột nhiên ra tay, một trưởng bổ về phía tội phạm Người nọ dối tay một tiếp, bắt đầu đánh trả. hắn mặt vô biểu tình, lại chiêu chiêu rừng ở thật chỗ, sạch sẽ lưu loát đấu pháp. Bọn họ một đi một về, phản ứng nhanh chóng, động tác thực mau. Mỗi người chiêu thức rõ ràng đến cực điểm, rồi lại chuẩn xác vô cùng. Thời gian một phút một giây mà trôi đi. Thằng đến hạ Hàn tay khấu khẩn tội phạm hết hầu. Đạo diễn hô một tiếng đỉnh, chụp thực hảo. Hạ hàn vất vả. Đoàn phim người đều biết, vừa rồi diễn là thật đánh. Cho nên ở điện ảnh trung bày biện ra tới hiệu quả mới có thể càng tốt. Mà Hạ Hàn vẫn luôn là nhất chuyên nghiệp, mỗi tràng động tác diễn, đều không cần thế thân, hắn tự mình ra trợ. Hạ Hàn từng nói qua, thế thân diễn viên cũng là diễn viên, bọn họ cũng đồng dạng nhiệt tình yêu thương điện ảnh. Hắn tôn trọng mỗi người đối điện ảnh theo đuổi. Cùng thương lui tới giống nhau, Hạ Hàn cùng, cùng hắn đối diễn diễn viên từ biệt sau, rời đi phim trường. Người đại diện cùng trợ lý đi theo Hạ Hàn, cùng ngồi vào màu đen ô tô. Đã liên tục chụp vài thiên đánh diễn, hạ hàn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Ngồi trên ô tô sau, hắn rửa vào xe toàn thượng, chấm rái khép lại đôi mắt. Hạ hàn biểu tình lãnh đạm, quanh thân khí chất lạnh lùng đến cực điểm. Lúc này, áo bên kia, đi lữ hành đi tiết mục tổ đang ở tiến hành hai tổ người phát sóng trực tiếp. Vậy bù thượng nhiệt độ thực hỏa, hạ hàn trợ lý có ở chú ý này đương chân nhân tú. Trợ lý cớ lạc mở di động, ngồi ở hạ hàn bên cạnh. Hắn không nghĩ quay dày đến hạ Hàn Cho nên mang lên thai nghe đang xem Diệp Phạn phát sóng trực tiếp. Màn hình di động chung, Diệp Phạn vừa lúc đã tử cầm hành mượn tới rồi đàn vi ô lông. Trợ lý nhìn màn hình, nhìn vây xem quần chúng kinh ngạc lại ca ngợi biểu tình, nhìn không được kinh ngạc. Làm sao vậy? Hạ Hàn trợt mở mắt, ánh mắt liếc lại đây. Hắn nghe được trợ lý thanh âm, ra tiếng rò hỏi. Trợ lý bắt lấy thai nghe, hướng Hạ Hàn giải thích nói, đi lữ hành đi tiết mục tổ ở Áo Thu, hiện tại các khách quý tiến hành một đoạn ngắn phát sóng trực tiếp Hạ Hàn tầm mắt rừng ở trên màn hình di động, nhìn đến trong đám người, có gai ăn mặc bạch áo thun cùng quần jean nữ nhân, khí chất thanh lãnh, phá lệ đáng chú ý. Nàng rõ ràng ăn mặc đơn giản sạch sẽ, ánh mặt trời rừng ở trên người nàng, lại ngoại ý muốn phụ trợ ra nàng thanh lệ vô song. Mà người kia đúng là Diệp Phạn. Không biết sao, Hạ Hàn theo bản năng xem nổi lên phát sóng trực tiếp. Diệp Phạn vẫn luôn trầm mặc, nàng đem đàn vi lông đặt tại trên vai cổ thon dài trắng nón, làn da thông thấu. Nang an an tính tĩnh mà đứng ở nơi đó, bắt đầu kéo đàn vi ô lông. dây tiếp theo. Âm nhạc tiếng văng lên, thư căng thẳng cầm huyền hạ lưu tả mà ra. Diệp phạn thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc, mỗi một cái âm phụ đều phẳng phất dừng ở người trong lòng, giống như tiếng trời. Lúc này, hạ hàn đống dưng đứng thẳng thân thể, không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm màn hình. hắn thẳng tắp mà nhìn diệp phạn thân ảnh, mày hơi hơi nhân lại. Diệp phạn kéo chính là một đầu cổ điển âm nhạc Ở người khác trong mắt có lẽ chỉ là nghe đi lên dễ nghe êm hay. Này đầu khúc, có rất nhiều người diễn tấu quá. Đương nhiên, thích nghe cổ điển nhạc người đều minh bạch, âm nhạc không chỉ là thanh âm biểu đạn, càng là cảm xúc truyền lại. Mà diễn tấu giả cảm xúc, ở một đầu khúc chung, sẽ nhìn không sót so gì. Diệp phạn tiếng đàn thanh triệt lại sạch sẽ. Hạ hàn càng nghe đi xuống, liền càng cảm thấy, cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác càng thêm mãnh liệt. Loại này thanh âm, như là đến từ hắn xa xôi ký ức Hạ Hàn khẽ môi nhấp thành thẳng tắp, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phạn. Những ngày xưa trong mắt cái loại này lạ mạc, một chút biến thành hứng thú, giống như nhỏ vụn dưới ánh mặt trời, dần dần tan dã băng tuyết. Hắn nhìn nàng, gợi lên một tia không dễ phát hiện tươi cười. Áo đầu đường, thanh thiên dương quang hạ. Diệp Phạn đứng ở nơi đó, nàng tay cầm đàn vi ô lông, nghiêm túc mà lại chuyên chú mà lôi kéo. Diệp Phạn tay nhẹ nhàng đáp ở cầm thượng, ngón tay tinh tế thon dài, đầu ngón tay hoành trắng tinh quang. Nàng đầu, Nhắm hai mắt lại, Diệp Phạn lôi kéo đàn vi ô lông, giờ khắc này, nàng quên chính mình còn thân ở ở áo đầu đường, phẳng phất lại về tới phía trước thế giới kia. Vì sáng tác một đầu khúc, Diệp Phạn vô số lần mà sửa chữa, lật đổ, ở nàng đạm mạc trong lòng, âm nhạc đã từng chính là nàng hết thảy. Diệp Phạn đi vào thế giới này tới nay, lần đầu tiên như vậy tới gần âm nhạc, cũng lần đầu tiên như vậy hưởng thụ âm nhạc. Diệp Phạn chuyên tâm mà lôi kéo đàn vi ô lông, lần này diễn tấu, không quan hệ tiết mục Cũng không quan bất luận cái gì sự. du dương tiếng đàn lạc đầy rộng lớn chừng ai, cấp này âm nhạc chi đô mang đến tân sắc thái. Tiếng đàn phong thả mà vang, làm người thật sâu mà say mê trong đó. Hiện tại rõ ràng là ban ngày, lại giống như đi tới yên tĩnh ban đêm. Đại gia liền như vậy thật sâu mà, thật sâu mà rơi vào mộng ảo thế giới. Một lát sau, tiếng bước chân phân sắp tới, một ít người nước ngoài theo tiếng đàn đi tới nơi này. Bọn họ tò mò cực kỳ, đến tuột cùng là ai? Có thể lôi ra như vậy duyên dáng tiếng đàn. Khi bọn hắn nhìn Diệp Phạn thời điểm, ánh mắt dừng một chút. Bọn họ buồn bởi vì này Mỹ rượu tiếng đàn mà đến, lại không dự đoán được, lại bị trước mắt cái này thiếu nữ hấp dẫn. Trước mắt thiếu nữ ăn mặc một kiện màu trắng áo thun cùng quần jean, hình thức vô cùng đơn giản, tự nhiên hào phóng, nhưng nàng Mỹ mạo như cũ như vậy bắt mắt. Này phân Mỹ lệ, thêm một phân quá mức diễm, giảm một phân lại có vẻ quá mức thuần tịnh, không nhiều không ít vừa vặn tốt, mỗi một chỗ đều gai đúng ngứa Khí chất của nàng như vậy độc đáo, làm người hoàn toàn vô pháp đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Đây là âm nhạc hưởng thụ, cũng là mỹ hưởng thụ. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, nguyên bản thanh tịnh đầu đường lập tức nhiều ra rất nhiều người. Có Trung Quốc lưu học sinh, cũng có ngoại quốc bạn bè. Có người mới từ đường cầm bên kia lại đây, có người lần đầu tiên nhìn đến Diệp Phạn. Bọn họ đều không cấm ở chỗ này dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu nữ. Một khúc kết thúc, Diệp Phạn rời đi tay, vung xuống cẩm tiếng đàn ngừng Cái kêu bầu không khí lại phản phất như cũ quanh quẩn ở trung quanh. Trung quanh yên tĩnh cực kỳ, không có người mở miệng, sợ đánh vỡ này tốt đẹp tiên tĩnh. Tất cả mọi người say mê tại đây, lại cũng buồn bã mất mát, như vậy Mỹ rượu âm nhạc, thế nhưng liền như vậy kết thúc. Diệp Phạn mở bừng mắt, ngẩn ra. Nàng trung quanh thế nhưng đã vây lời người. Vừa rồi nàng chuyên trú mà lôi kéo đàn vi ô lông, hoàn toàn không có chú ý tới. Diệp Phạn khỏe môi rắt, nhẹ nhàng mà cười. Nàng cong lưng, một cung Một lát sau, ngắn ngủi yên tinh chung, đồng nhiên có người vô tay. dây tiếp theo, tế tế mật mật vô tay tiếp tục văng lên, càng ngày càng nhiều người vô tay. vỗ tay rừng ở đầu đường, một trận lại một trận, vỗ tay, là đối diễn tấu giả tốt nhất tán thưởng, cũng là đối diệp phạm thực lực khẳng định. Mà Diệp Phạm, đáng giá như vậy tán thưởng. Bọn họ nhìn Diệp Phạm, mặt mang theo ý cười. Không chỉ có là áo đầu đường mọi người, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều điên cùng, làn đạn nháy mắt tạc. Một cái tiếp theo một cái làn đạn, bay nhanh mà ở trên màn hình sẽ qua. Diệp phạm như vậy Mỹ mạo cùng thực lực nguyên lai like là chân thật tồn tại A, ta muốn trở thành Diệp phạm tiểu tỷ tỷ phan trung thành A A A. Thiên A, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào Diệp phạm tiếng đàn, ta còn tưởng rằng là nào đó đại sư ở diễn tấu đâu. Vừa rồi nói Diệp phạm chỉ biết kéo một đầu khúc người nọ cho ta đứng ra, nhìn xem nhân ra kia diễn tấu trình độ, đây là chỉ biết kéo một đầu khúc người. Thật là cười đến rụng răng. Ta là Diệp Phạn người qua đường phấn, vừa rồi ta vẫn luôn chịu đựng không nói lời nào, chính là muốn cho những cái đó hát Diệp Phạn người nhìn xem, cái gì gọi là dùng thực lực nói chuyện. Cái này ta rốt cuộc chờ tới, nay và mặt đánh đến vừa nhanh vừa chuẩn. Làn đạn bay nhanh mà soát, nhưng cũng một ít người đưa ra không hài hòa cái nhìn. Diệp Phạn tuy rằng kéo đến hảo, nhưng là cũng sẽ không lập tức liền có nhiều người như vậy tới xem đi. Những người này nên không phải là thắp đi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nói không chừng làm cái gì tay chân. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho Diệp Phạn các fan toàn lực phản bác. Trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, trong đám người có vài cá nhân là từ đường cẩm kia lại đây, cái này kêu thác. Ngươi là đường cẩm fans đi, tại đây tìm cái gì tồn tại cảm. Ngươi cho rằng Diệp Phạn fans là dễ khi dễ. Ngươi như thế nào không nói đường cẩm bên kia đều là thác đâu, liền nàng kia bình thường lạn đường cái giọng nói, còn có nhiều người như vậy vây xem, đây mới là thấy quỷ đâu. Làn đạn thực mau liền phát triển trở thành Diệp Phạn cùng đường cẩm phèn đại chiến. Trên đường cái, Diệp Phạn cười nhìn về phía đại gia, ta ở thu một cái tiết mục, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được một số tiền. Các người muốn nghe cái gì khúc, ta có thể tiếp tục diễn đấu. Trong đám người có một người nói, chỉ cần là ngươi kéo khúc, chúng ta đều thích. Nói chuyện chính là một người Trung Quốc học sinh, nàng nhìn Diệp Phạn, kích động mà nói một câu. Mặt khác vài người đều phụ họa Diệp Phạn cười, hảo. Giờ phút này. Trung quanh thanh âm đều nghỉ ngơi, ẩm ý đầu đường khôi phục kiên tĩnh. Mọi người đều chờ mong mà nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn một lần nữa cầm lấy cầm. Lần này, Diệp Phạn thay đổi một đầu phong cách khúc. Vừa rồi khúc là chữ tỉnh lúc này đây, âm điệu lại so với so vui sướng. Diệp Phạn kéo tốc độ biến nhanh rất nhiều, lại một chút không có hoảng loạn. Diệp Phạn Trấn định lại đạm nhiên mà lôi kéo đàn vi ô lông, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ánh mặt trời chiếu sáng Diệp Phạn sơn mặt. Liên này ánh sáng phảng phất đều trở nên ôn nhu lên. Không hề ngoại lệ, đi ngang qua nơi này người, đều vì Diệp Phạn dừng bước chân. Nàng tiếng đàn, khó được mang theo một loại sạch sẽ cùng thanh lánh. tựa như Diệp Phạn người này giống nhau, Diệp Phạn giống như là một trang giấy trắng, vô luận như thế nào bôi, đều có thể miêu tả ra đẹp nhất nhan sắc. Lan đạn hạ mọi người đều ở khen ngợi Diệp Phạn, một có không hài hòa thanh âm ra tới, các fan lập tức đem những cái đó làn đạn xoát đi xuống. Tiểu tỉ tỉ lớn lên như vậy mỹ kéo cầm còn dễ nghe như vậy, không cho những người khác đường sống A. Ta học quá rất nhiều năm đàn vi âu lông, ta nhìn ra được tới, Diệp Phạn khẳng định khổ luyện quá đã nhiều năm, nàng kéo cầm thủ pháp phi thường chuyên nghiệp. Trên đường cái, đại gia nhìn chăm chú vào Diệp Phạn, có người thậm chí lấy ra di động, lục hạ Diệp Phạn kéo cầm hình ảnh. Một khắc đầu, đường cầm sướng đến có điểm mệt mỏi, nàng vốn dĩ liền không phải chuyên nghiệp ca sĩ, sướng lâu như vậy, khó tránh khỏi giọng nói sẽ có chút kháng kháng. đường cầm xoay đầu Vừa lúc thấy bên cạnh đứng không có chuyện gì Cố Nhã Thần. Chính mình vất vả như vậy, nàng khẽ ngược, dính chính mình quang, bạch kiếm lời nhiều như vậy tiền. Cứ việc Đường Cẩm biết nàng kiếm tới những cái đó tiền, có rất lớn hơi nước, tiết mục tổ thác chiếm đại bộ phận. Nhưng là nàng cũng tận tâm tận lực ca hát, dù sao chỉ cần có thể làm dịp phạn ăn mệt là được. Nghỉ ngơi thời điểm, Cố Nhã Thần nhìn Đường Cẩm, "Đường Cẩm, ngươi có hay không cảm thấy người biến thiếu?" Đường Cẩm không đệ bụng, "Chúng ta tiền đã kiếm được rất nhiều." Cố Nhã Thần Chính là ta phát hiện rất nhiều người đều hướng một phương hướng đi. Vừa rồi đường cầm ở ca hát, không có phát hiện điểm này. Cố nhã thần nhắc tới ra tới, nàng mới phát hiện không đúng, xem nàng ca hát người càng ngày càng ít. Cách đó không xa, có mấy cái người hoa nữ hải ở hưng phấn mà thảo luận, bên kia có người ở kéo đàn vi ô lông, chúng ta mau qua đi xem, nàng kéo rất khá đâu Đường cầm kỳ quái, nhưng trên mặt nàng duy trì ý cười, các người nói chính là ai a Người hoa nữ hải kiên nhẫn mà mở miệng. Có cái nữ hải ở kéo đàn vi ô lông, nàng giống như cùng các ngươi giống nhau, đều ở thu tiết mục Đường cẩm tâm run lên, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thu tiết mục Đường cầm kiềm chế cảm xúc, lại hỏi, ngươi nói nữ hải kia là ai? Nữ sinh mở miệng, nàng là cái Trung Quốc nữ hải, lớn lên thật xinh đẹp, cầm kéo đến cũng hảo. Rất nhiều người đều chạy tới xem nàng kéo đàn vi ô lông. Nói xong câu đó, nữ sinh liền cùng đồng bạn rời đi. Đường cầm khí cực, quả nhiên là diệt phạm Nàng ca hát, Diệp Phạn liền kéo đàn vi ô lông, Diệp Phạn là cố ý cùng nàng đối nghịch sao. Lúc này, cố nhã thần cố tình lại đây hỏi một câu, nàng có chút lo lắng, các nàng nói không phải là Diệp Phạn đi. Đường cầm một hơi đổ ở ngực, dựa theo ngày thường, nàng đã sớm đối công tác nhân viên phát hỏa. Nhưng là hiện tại ở phát sóng trực tiếp, nàng ngạnh sinh sinh kiềm chế hạ tức giận. Đường cầm miễn cưỡng duy trì thần sắc, đúng vậy. Cố nhã thần không có để ở trong lòng, bất quá, chúng ta tiền kiếm nhiều như vậy. Diệp Phạn hẳn là sẽ không vượt qua chúng ta. Đường cầm nhìn thoáng qua kiếm tới tiền, nàng lại lần nữa khôi phục tự tin. Đúng vậy, nàng đều kiếm lời nhiều như vậy tiền, Diệp Phạn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian vượt qua nàng. Đường Cẩm trên mặt mang lên tươi cười, an lòng xuống dưới. Diệp Phạn kéo xong rồi một đầu khúc, có người tiến lên đưa ra tưởng cùng Diệp Phạn chụp ảnh chung, Diệp Phạn đáp ứng rồi. Bọn họ chụp chiếu, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Có người cùng Diệp Phạn nói chuyện với nhau. Hỏi nàng một ít vấn đề. Diệp Phạn cũng không có không kiên nhẫn, mỗi cái vấn đề đều kiên nhẫn mà trả lời. Một màn này đều dừng ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong mắt, làn đạn từng điều mà soát ra tới, làn đạn trừ bỏ đối Diệp Phạn khen ngợi, còn có người đưa ra nghi vấn. Tiết mục bắt đầu tới nay, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phạn biết rõ là nàng quản tiền, nàng không đạo lý sẽ đem tiền đánh mất a. Tiểu tỷ tỷ có thể lôi ra như vậy sạch sẽ tiếng đàn, diễn kịch làm việc cũng thực nghiêm túc, ta cũng không cho rằng Tiên số tiền là tiểu tỷ tỷ đánh mất. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, Tiết Mục Tổ chỉ là thả ra ngoài lề, cũng không có làm chúng ta nhìn đến toàn bộ, nói không chừng đây là Tiết Mục Tổ ác ý cắt nối biên tập đâu. Lần này cạnh tranh, Diệp Phạn bên này người xem rõ ràng so Đường Cẩm muốn nhiều. Phong phát sóng trực tiếp các vong hữu cũng vẫn luôn ở lưu ý hai người bọn nàng kiếm tiền. Xem ra, Diệp Phạn cơ bản là ổn thắng. Hiện tại rốt cuộc có người đưa ra nghi ngờ, Diệp Phạn cùng Đường Cẩm cùng nhau thượng chân nhân tú. Sau đó nàng ném tiền, đưa tới vong hưu chửi rùa. Lúc sau, Diệp Phạn cùng đường cầm lại chia làm hai tổ, lẫn nhau cạnh tranh. Tiết mục tổ cố tình nương các nàng để tài độ, làm hai người đứng ở mặt đối lập. Một vòng lại một vòng, này từ lúc bắt đầu, có thể hay không chính là một hồi lang xê. Chương 27 chương 27 Quy định đã đến giờ, Diệp Phạn cùng đường cầm bọn họ đều về tới phòng ở. Lý Quỳnh vừa thấy đến Diệp Phạn, lập tức tiến lên quan tâm hỏi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Phạn nói qua, nếu không có kiếm được tiền, liền sẽ trở về tìm nàng. Diệp Phạn vẫn luôn không có trở về, Lý Quỳnh nhưng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Diệp Phạn cười nói, yên tâm đi, ta đã kiếm được tiền. Lý Quỳnh biểu tình thả lỏng xuống dưới, nàng vừa muốn nói chuyện. Lúc này, cố nhã thần đã đi tới, đánh gây các nàng nói chuyện. Lý Quỳnh có chút không vui, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Cố nhã thần nhìn Diệp Phạn, nàng ngự khi có chút quái quái. Diệp Phạn, nghe nói ngươi còn sẽ kéo đàn vi Nghĩ đến một đường đi tới, đều có thể nghe được có người ở nghị luận Diệp Phạm, nàng liền có chút ghen ghét. Diệp Phạm nhàn nhạt mở miệng, ân, học quá một chút. Cố nhã thần nhìn đường cầm liếc mắt một cái, đồng nhiên nói một câu, Diệp Phạm, đường cầm ở ca hát, ngươi lại ở kéo đàn vi ô lông. Thật là hảo xảo a Lời này nghe tới là đang nói hai người tuyển kiếm tiền phương thức tương tự, kỳ thật ám chỉ hai người không đối phó, Diệp Phạm càng muốn kéo đàn vi ô lông, cướp đi đường cầm nổi bật. Cố nhã thần biết rõ Diệp Phạn đã từng là đường cầm thế thân, nàng cố ý nói như vậy, chính là vì làm đường cẩm càng thêm chán ghét Diệp Phạn, khơi màu hai người bọn nàng phân tranh. Nếu đường cầm bởi vậy sinh khí, như vậy chính mình liền có càng nhiều cơ hội lấy lòng nàng. Đường cầm nghe thế câu nói, biểu tình quả nhiên càng thêm không kiên nhẫn. Nàng nhìn Diệp Phạn, trong lòng càng thêm khó chịu, Diệp Phạn nhất định là cố ý. Diệp Phạn rõ ràng, cố nhã thần tồn châm ngòi chi tâm. Nhưng là, nàng lại há là sẽ bị người năn Diệp Phạn nhàn nhạt liếc hướng cô nhã thần, bình tĩnh thanh âm văng lên, kỳ thật cũng không tính xảo. Chúng ta một cái ca hát, một cái kéo đàn vi ô lông, một cái ở đầu đường, một cái ở phố đuôi Kiếm tiền phương thức bất đồng, địa điểm càng là bất đồng. Diệp Phạn ngữ khí thực đạo, nếu một hai phải nói chỗ tương tự, khả năng chính là chúng ta các bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền đi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, phủi sạch nàng cùng đường cẩm quan hệ. cố nhã thần lập tức không lời gì để nói, đường cẩm lại nghi đến Vừa rồi kiếm tiền thời điểm, cố nhã thần gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Đường cẩm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp, làn đạn soát một trình bày Cố nhã thần ngày thường nhìn qua rất thanh thuần, cùng Diệp Phạn một so, nàng như thế nào như vậy không phóng khoáng đâu. Trước kia liền có thiệp bái ra cố nhã thần người này đi học thời điểm siêu tâm cơ, hiện tại vừa thấy quả nhiên là thật sự, ủn phổ là ủn phổ lão. Đừng rồi dắm chuyện này, chúng ta đoán xem ai kiếm tiền càng nhiều. Ta đoán là Diệp Phạn. Nàng kéo đàn vi ô lông thời điểm, rõ ràng xem người càng nhiều. Đường cẩm thắng khả năng tính cũng rất đại, không nhìn thấy ngay từ đầu người tất cả tại đường cẩm kia sao. Phong phát sóng trực tiếp người tích cực thảo luận, rốt cuộc cuối cùng nào một tổ sẽ thắng. Một nửa người chạm Diệp Phạm, một nửa người chạm đường cẩm Lúc này, đạo diễn nói chuyện, hiện tại các người đem tiền phóng tới trên bàn, chúng ta xem một chút, nào một tổ kiếm tiền nhiều. Diệp Phạm cùng đường cẩm tiến lên, hai người đem tiền đặt lên bàn, sau đó đứng ở một bên. Diệp Phạn biểu tình thực chấn định. Nàng rõ ràng, tiết mục tổ là đứng ở đường cầm bên này, bọn họ sở dị áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức, chính là chắc chắn, đường cẩm kiếm tiền nhất định sẽ so nàng nhiều. Do đó đạt tới càng thêm giấm thấp nàng, phùng cao đường cầm mục đích. Mà nàng ở tiết mục tổ thiết kế hạ, không chỉ có ném tiền, hiện tại ngay cả kiếm tiền cũng so bất quá người khác, hay so sánh hạ, từ tiết mục ngay từ đầu, khiến cho nàng cho người xem để lại rất kém cỏi ấn tượng. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng Bọn họ như vậy phùng đường cẩm, cũng muốn đường cẩm có bản lĩnh mới được. Một cái không có năng lực người, liền tính ngươi cho nàng an bài hảo hết thảy, nàng cũng chú định sẽ không đi được xa. Bọn họ nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính. Bất quá, nàng sao có thể sẽ làm bọn họ như nguyện đâu. Diệp Phạn rũ xuống mắt, che lấp đáy mắt trầm trọng Tiết mục tổ tính kế nàng phía trước, cũng không nghĩ tới nàng sẽ kéo đàn vi ô lông. Nàng tinh thông các loại nhạc cụ, hiện tại chẳng qua là kéo mấy đầu khúc mà thôi, đối nàng tới nói là đơn giản nhất bất quá sự tình. Diệp Phạn rất có tự tin, từ nàng lựa chọn kéo đàn VO lông kiếm tiền bắt đầu, nàng liên biết, nàng nhất định sẽ thắng, hơn nữa nhất định sẽ xa xa vượt qua Đường Cẩm. "Đạo diễn, ta trước kiểm kê một chút đường cẩm này một tổ kiếm tiền." Cùng chụp nhiếp ảnh ra đã cùng đạo diễn nói qua, đường cẩm bên kia thực thuận lợi, bọn họ tìm thác đều đi qua, đường cẩm lúc này kiếm tiền khẳng định sẽ rất nhiều. Mà Diệp Phạn tuy rằng làm đạo diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng là Diệp Phạn bắt đầu đến muộn, Nàng bắt đầu kéo đàn vi lông thời điểm, đường cầm bên kia đã sớm bắt đầu kiếm tiền. Đạo diễn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đạo diễn đếm xong rồi tiền, đường cầm này một tổ tổng cộng kiếm lời 100 đồng euro. Đường cầm không khỏi nâng lên cằm, liếp Diệp Phạn liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, nàng liền kiếm 100 đồng euro à, nhiều như vậy số lượng, Diệp Phạn như thế nào cùng nàng so. Đường cầm nhìn qua đi, lại chỉ nhìn đến Diệp Phạn sơn mặt. Diệp Phạn căn bản không thấy nàng, trên mặt thậm chí không có gì biểu tình. Nàng biết chính mình kiếm lời nhiều như vậy tiền, không có kinh ngạc, cũng không có ghen ghét. Đường cầm căm giận mà tưởng, Diệp Phạn lại là này phúc biểu tình, phản phất hết thể đều không bỏ trong lòng, lại phản phất hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Bất quá, đường cầm tin tưởng vững chắc, đợi lát nữa công bố nàng thắng thời điểm, Diệp Phạn khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Làn đạn từng điều soát ra tới, đại gia tràn đầy kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi Cư nhiên có 100 đồng euro. Đường Cẩm Thâm tàng bất lộ a, ta quyết định một lần nữa bắt đầu phân nàng. Ngươi liền thổi đi ngươi, ta đánh đố, Đường Cẩm kiếm liền diệp phản số lẻ đều không có. Đường Cẩm tiền nhiều như vậy, có hay không hơi nước còn không biết đâu. Sau đó, đạo diễn tổ bắt đầu kiểm kê diệp phản kiếm tiền. Đạo diễn trong tay cầm tiền, ngón tay phiên động, trong miệng niệm, sau lại hắn thanh âm chậm rãi biến mất. Cho đến biểu tình đọc lại. Ở đây khách quý đều nhìn chằm chằm đạo diễn, muốn biết kết quả. Sao lại thế này? Vì cái gì đạo diễn trầm mặt, không nói gì? Chẳng lẽ là Diệp Phạn kiếm quá ít? Không đúng, từ đạo diễn biểu tình tới xem, tình huống rõ ràng không phải như vậy. Đạo diễn dương mắt nhìn màn ảnh, đối với ở đây khách quý, cũng đối với đang xem phát sóng trực tiếp vong hưu tuyên bố. Diệp Phạn kiếm tiền là. Đạo diễn tạm dừng một hồi, sau đó hoàn thanh mở miệng. 300 đồng euro. Chơi ạ. Các khách quý hít hà một hơi, ngay sau đó toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Cố nhã thần không tin, đạo diễn, ngươi thật sự không số sai sao. Các ngươi không có nghe lầm. Đạo diễn nhìn quét liếc mắt một cái đại gia, Diệp Phạn thật sự kiếm được 300 đồng euro. Lần này phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền ở tiết mục tổ kế hoạch trong vòng, bọn họ đều đã cùng đường cẩm đoàn đội thương lượng hảo, làm vong hữu có thể dần dần thay đổi đối đường cẩm ấn tượng. Nhưng mà, sở hữu tính kế thế nhưng đều không có thành công. Diệp Phạn ở nguy cấp thời khắc tùy cơ ứng biến năng lực như vậy Cường Hoàn toàn là bọn họ không có dự đoán được. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, Diệp Phạn có thể tại như vậy đoạn thời gian nổi kiếm được 300 đồng euro. Diệp Phạn cười cười, nàng tươi cười thực ôn hòa, nhưng lại mang theo nhất định phải được tin tưởng. Mà đường cẩm khẽ nhết môi, nàng ngẩn ngơ trụ, trên mặt là khó có thể tin biểu tình. Là một cái xuất đạo nhiều năm minh tinh, tại đây thiên, đường cẩm biểu tình quản lý hoàn toàn thất bại. Qua nửa phút, đường cẩm mới nhớ tới đây là ở phát sóng trực tiếp. Nàng miễn cưỡng xả ra một cái mỉm cười, mà nàng khỏe miệng lại cực kỳ cứng đờ. Là đường cẩm trước xuất phát, nàng lại ở ấm ý địa phương ca hát, chiếm hết thiên thời địa lợi. Này đều so bất quá diệp phạm, xấu hổ chết người. Ta liền biết, đường cầm điểm này bản lĩnh, đặt ở diệp phạm trước mặt, căn bản không đủ xem, đường cẩm bị nghiền áp thỏa thỏa Không ai cảm thấy ngày hôm qua cái kia video ngắn ném tiền thời cơ thực xảo rượu sao. Hiện tại ngấm lại có thể hay không là tiết mục tổ cố ý vậy Cái này tiết mục đoàn đội cũng thật quá đáng đi, về sau ai còn nguyện ý thượng nhà hắn tiết mục A. Những cái đó nghi ngờ làn đạn nháy mắt bị xoát đi xuống. Còn có ở tiết mục cọc phỉ xỉ ổ hế bổ phía dưới phát ra tiếng bình luận cũng bị xóa bỏ, bọn họ ý đồ che giấu ném tiền chân tướng. Nhân cơ hội đục nước béo cỏ, đem phía trước ném tiền sự tình sơ lược. Đạo diễn, bởi vì diệp phản thắng thi đấu, nàng sẽ đạt được tiết mục tổ cung cấp một trường Mỹ tuyển cửa cung phiếu. Dựa theo phía trước quy định Diệp Phạn còn có thể bắt được tiền thưởng 100 đồng euro. Đạo diễn lén đã cùng Đường Cẩm đoàn đội thương lượng hảo, sẽ tại đây đương tiết mục thượng tẩy trắng Đường Cẩm. Không nghĩ tới lần này thi đấu Đường Cẩm không thắng, ngược lại là Diệp Phạn đến lợi, hắn có thể tưởng tượng đến đến ra, hiện tại dư luận khẳng định thoát ly tiết mục tổ khống chế. Hắn rõ ràng tưởng tẩy trắng Đường Cẩm, lại vừa lúc cấp Diệp Phạn cung cấp cơ hội cho nàng phô lộ. Diệp Phạn trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, "Này đó khen thưởng, ta có thể chia đều cho đại gia sao?" Đạo diễn sửng sốt một chút, "Tiết mục tổ cho ngươi tiền thưởng, có thể tự hành giải quyết." Diệp Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Tiết mục này gọi là đi lữ hành đi, cũng là vì làm chúng ta thể nghiệm nghèo du. Ta tưởng lữ hành là một đám người lữ hành, mà không phải một người." Diệp Phạn nhìn đạo diễn, ánh mắt của nàng thực bình tĩnh. Diệp Phạn thanh âm thánh lánh, lại ở cố tình châm chọc Tiết mục tổ, "Này đương chân nhân tú chẳng qua là người khác vì đường cẩm làm áo cưới." Hiện tại là phát sóng trực tiếp thời gian, đạo diễn vô lực cái lại Nhưng là thông qua hôm nay phát sinh sự tình, tiết mục tổ người lại đối diện Phạn có sâu đầm vấn tượng. Diệp Phạn rất bình tĩnh vững vàng, mặc dù biết tiết mục tổ ở làm khó dễ nàng, lại một chút không có tiếng lòng rối loạn. Làm người không khỏi muốn biết, nàng như vậy tâm tính, ở giới giải trí sẽ đi bao lâu đâu. Một khắc đầu, tiểu bảo bảo Đô Đô đang ngủ. Diệp Phạn kéo đàn vi-o-long video ở trên mạng đã có thể đạo loạn lý mẹ đạo loạt video, cấp bảo bảo xem. Đô Đô nhìn cả ngày Diệp Phạn. Hảo tưởng mụ mụ có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mệnh muốn chết rồi đô đô ngủ thời điểm, liền trong mộng đều suy nghĩ mụ mụ. Đô đô ngủ đến chính thủ, hắn nằm ở trên cái giường nhỏ, lộc cọc lộc cọc trở mình. Bú băng tiểu cánh tay ôm chặt hắn gối đầu. Đô đô tiểu lại âm hưởng lên, hắn cho rằng chính mình ôm lấy mụ mụ. Mơ hổ không rõ chữ từ phấn đô đô miệng nhỏ nói ra. Mẹ, mẹ! Đô đô theo bản năng đem gối đầu ôm chặt hơn nữa. Hắn mãi thanh mãi khí mà nỉ non. ôm bà bảo Tiếng hít thở an tĩnh mà phập phồng, đô đô tiểu thịt mặt rán ở mềm mại gối đầu thượng. Hắn thói quen tính mà cọ cọ gối đầu, tựa như ngày thường cọ mụ mụ giống nhau. Đô đô đột nhiên nhíu hạ hắn cái mũi nhỏ. Không đúng, loại cảm giác này giống như không phải mụ mụ a Đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại, nhăn thành một viên tiểu hạch đào. Hắn lại chờ mình, trắng non tiểu cái bụng lộ ở bên ngoài. Cũng không biết đô đô mơ thấy cái gì, hắn mơ mơ màng màng mà nói nói mớ muốn ôm Đô đô tay nhỏ đáp ở hắn tiểu cái bụng thượng. Ban đêm điểm tĩnh lại thâm trầm, hắn làm cả một đêm ngộng. chương 28 chương 28. Khách sạn. Ban đêm lặng yên yên tĩnh, mọi nơi bị nồng đậm bóng đêm vây quanh. Đen nhánh trong phòng, gần chỉ có đầu giường sáng lên một tràn tiểu đèn. Trên bàn di động thượng truyền phát tin một cái video, Diệp Phạn nhắm mắt lại, ở kéo đàn vi ô lông. Âm nhạc từ cầm huyền hạ thong thả mà chảy vào trong không khí, thanh triệt như nước, sạch sẽ tựa nguyệt. Diệp Phạn kéo cầm thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng. Mỗi một chỗ trong một góc, tựa hồ đều bị nhiễm như vậy sạch sẽ tiếng đàn. Hạ Hàn nghe Diệp Phạn tiếng đàn, hắn tầm mắt mơ hồ, phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức. Căng chặt hàm dưới tuyến sắc bén rõ ràng, khỏe môi hơi hơi lướt trên độ cung lại hơi mang nhu hòa. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hạ Hàn nhìn thoáng qua cửa phòng, hắn tầm mắt dần dần trở nên thanh minh lên. Hạ Hàn tạm dừng video. Hắn tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí, đem trên bàn di động che lại. Hắn đứng lên, hướng tới môn bên kia đi đến. Cửa phòng bị mở ra, cửa đứng một người cao lớn lại ánh mặt trời nam nhân. Kinh hỉ đi. Hắn trên mặt treo tươi cười, một đôi hẹp dài mắt vượng lười biếng đến cực điểm. Tê thuật là trước mắt nhất đương hồng ca sĩ, cũng là hạ hàn bạn tốt. Bọn họ quen biết nhiều năm, chưa bao giờ bởi vì nhật trình bận rộn mà ảnh hưởng đến lẫn nhau hữu nghị. Tê thuật mới vừa ở cách vách thành thị xong xuôi buổi họp mặt bu Hắn biết Hạ Hàn ở bên này đóng phim, gặp mặt sẽ sau khi kết thúc liền tới đây tìm Hạ Hàn. Hạ Hàn môi mỏng hơi câu, thanh tuyến châm thấp, có kinh vô hỉ. Hạ Hàn, ta đại thật xa chạy tới gặp ngươi. Tề thuật nhưng thật ra không vui, ngươi liền này phản ứng. Hạ Hàn đóng cửa lại, xem cũng không xem tề thuật, ân, vất vả. Hạ Hàn từ trước đến nay biết tề thuật tính tình, hành vi quái đảng, càng phản ứng hắn, hắn liền càng được một tức lại muốn tiến một thước. Tính, không cùng ngươi so đo. Tề Thuật tùy tiện mà đi vào phòng. Hạ Hàn cầm bình nước khoáng, đưa cho Tề Thuật. Mỗi lần buổi họp mặt fan, hắn đều sẽ sướng rất nhiều ca, cùng fans hô động cũng thực thường xuyên. Tề Thuật tiếp nhận thủy, cảm tạ a. Một lát sau, Tề Thuật thanh âm đột nhiên nhớ tới, "Hạ Hàn, ngươi vừa rồi đang xem cái gì a?" Hạ Hàn quay đầu nhìn về phía Tề Thuật, phát hiện hắn đứng ở cái bàn trước. Mà kia buồn gác ở trên di động tạp chí đã bị Tề Thuật dịch hay, hắn tầm mắt nhìn chầm chằm trên bàn cái kia đã tạm dừng video. Tế Thuật khỏe miệng ý cười tiệm thâm, hắn phong thả mà niệm một cái tên, Diệp Phạm. Hắn cho rằng chính mình tựa hồ phát hiện hạ hàn bí mật. Tế Thuật nâng lên mắt tới, đáy mắt cười như không cười, ngươi vì cái gì trộm xem Diệp Phạm kéo đàn video? video. Hạ Hàn ánh mắt hơi lóe, biểu tình lại cực kỳ trấn định. Hắn quanh thân khí chất lạnh lẽo, ẩn ẩn nhu hòa vài phần. Hạ Hàn tầm mắt nhàn nhạt lạc hướng Tế Thuật, cũng không trả lời Tế Thuật vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn ngược lại hỏi Tế Thuật một vấn đề. Thanh âm không nhanh không chậm, không hoảng không loạn. Tê thuật nga một tiếng, nói giỡn mà tới câu, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp, ở phim trường cũng chưa xem đủ. ngụ ý là, tê thuật manh liệt hoài nghi, hạ hàn đối diệp phản thực cảm thấy hương thú. Hạ hàn chợt cười khẽ một tiếng, nặng nghề mà rơi xuống một câu. Nhàm chán. Áo. Đạo diễn, các ngươi ngày mai hành trình là đi hồn sặt du lịch. Tiết mục tổ đã sớm đã nói với các nàng, ngày mai sẽ đi cái này địa phương. Cố nhã thần phối hợp mà nói một câu Hồn sắc, là thế giới kia thượng đẹp nhất chấn nhỏ sao. Đường cẩm, ta đi qua nơi đó, nơi đó sắc thật thật xinh đẹp. Đạo diễn nhìn về phía Đinh Ngược Nghi, Đinh Ngược Nghi, phía trước ngươi bởi vì sinh bệnh, rất nhiều chuyện đều không có cùng đại gia cùng nhau tham gia. Như vậy đi, ngày mai ngươi làm đạo diễn, lãnh đại gia cùng nhau tham quan chấn nhỏ. Đinh Ngược Nghi gật đầu, ân. Nàng biết đi vào cái này chân nhân tú, có một kỳ sẽ tham quan hồn sắc chấn nhỏ. Nàng đã sớm làm công lược. Hiện tại cũng hoàn toàn không hoàng loạn. Buổi tối, Diệp Phạn thu thập hành lý, nằm ở trên giường. Bóng đêm thâm, cùng phòng đinh nhược nghi đã ngủ rồi, Diệp Phạn lăn qua lộn lại, đầu lại rất thanh tỉnh. Diệp Phạn nghĩ tới đô đô. Không biết đô đô hiện tại đang làm gì đâu. Tưởng tượng đến cái này tiểu bà bối, Diệp Phạn khỏe môi không khỏi cong lên. Diệp Phạn xuyên đến thế giới xa lạ này, không quen biết bất luận kẻ nào. Là đô đô một chút một chút hỏa tan nàng lạnh băng tâm. Nàng cũng lần đầu tiên như vậy nhớ mong một người Diệp Phạn mày hơi hơi ninh khởi, suy nghĩ phiêu xa. Nàng không ở đô đô bên người, không biết bảo bảo có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không hảo hảo ngủ. Diệp Phạn đi vào nơi này một hồi, vẫn là lần đầu tiên cùng bảo bảo chia lìa lâu như vậy. Diệp Phạn biết, đô đô nhất định rất muốn nàng, nàng cũng tưởng mau chóng lục xong tiết mục, sớm một chút trở lại đô đô bên người. Còn có hai ngày này kỳ tiết mục thu liền kết thúc, nàng phải về nhà hảo hảo bồi bảo bảo. Ngay hôm sau, đoàn người lên xe lửa, xoay vài chạm Rốt cuộc tới rồi hồn sạch chấn nhỏ Ánh mặt trời trải ra mở ra chiếu sáng chấn nhỏ Cái này địa phương liền như đại gia Theo như lời như vậy Mỹ lệ, yên lặng là một cái du lịch hảo địa phương Một đường đi tới Trên đường đều là một chất phòng ở Nhan sắc tố nhã tươi mát Liếc mắt một cái vọng qua đi Tâm tình liền cảm giác thực thoải mái Đinh nhược nghi làm dẫn đường Mang đại gia đi tham quan mấy cái cảnh điểm Cuối cùng phải đi về thời điểm Các nàng lại lạc đường Các nàng đi rồi thật lâu Vẫn luôn tìm không thấy lộ Mặc dù Đinh Nhược Nghi hỏi địa phương người Vẫn là có chút sở không rõ địa hình Đinh Nhược Nghi trong lòng mang theo xin lỗi Ngượng ngùng Ta lần đầu tiên làm dẫn đường Không có kinh nghiệm Diệp Phạn An Uỷ nói Không cần cấp Khẳng định sẽ tìm được lộ Ngươi từ từ tới Cố nhã thần lại không thuần theo Ngựa khí thức cấp Ngươi rốt cuộc có nhận thức hay không lộ Ngươi không phải nói ngươi đã làm công lực sao Vì cái gì chúng ta đi rồi lâu như vậy Liền cái ảnh cũng chưa tìm được Cố nhã thần cùng Đinh Nhược Nghi, hai người các diễn một bộ nhiệt độ không tổi phim truyền hình. Các nàng diễn bạo cũng đều là thanh thuần quải, vốn dĩ liền có chút đâm hình. Rất nhiều người đều sẽ đem các nàng lấy tới tương đối, nhưng đại bộ phận người đối Đinh Nhược Nghi đánh giá muốn càng cao một ít. Cố nhã thần tham gia cái này chân nhân tú, một là tưởng cùng đường cẩm làm tốt quan hệ, nhị chính là cùng Đinh Nhược Nghi phân cao thấp. Đinh Nhược Nghi tham gia cái này tiết mục, nàng vì cái gì không thể tới. Cố nhã thần vốn là đối Đinh Nhược Nghi có khí hiện tại vừa lúc tìm được rồi lý do phát tác, ngữ khí tự nhiên thực hướng. Bên cạnh nhiếp ảnh ra vẫn luôn ở quay trụ, đường cẩm biết màn ảnh ở trụ các nàng, nàng cố ý ra tới hòa giải, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta hảo hảo rằng đi. Lý Quỳnh, hiện tại thời gian còn sớm, đại gia không cần sốt ruột. Đường cẩm nếu không ta cho đại gia dẫn đường đi, cái này địa phương ta đã tới. Tuy rằng phía trước tới nơi này thời điểm, đường cẩm là đi theo người khác tới, nhưng là đường cẩm vì biểu hiện chính mình. Vẫn là chủ động sách ra tới. Còn không phải là dẫn đường sau, ai chẳng biết ta. Cố nhã thần lập tức phụ họa, đường cẩm ta tin tưởng ngươi. Đường cầm đi ở phía trước, đoàn người theo ở phía sau. Đường cầm đi rồi một đoạn đường, lại như cũ không có tìm được chính xác lộ. Nàng chính mình trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Sao lại thế này? Như thế nào giống như càng đi càng trật? Rốt cuộc nơi nào ra sai? Đường cẩm con bao, bả vai đau nhức, nàng tưởng đem bao bông. Liền như vậy bỏ gánh không làm. Chính là nghĩ đến ca mê ra ở chủ, đường cẩm chỉ có thể chịu được. Đường cẩm chân cũng càng ngày càng đau nhức nàng khi nào ăn qua này đó khổ. Đường cẩm càng ngày càng bực bội. Nàng thật muốn trực tiếp đi rồi, chính là nàng đã phòng nói, chính mình sẽ tìm được. Hiện tại tìm lâu như vậy, lại thừa nhận chính mình tìm không thấy lộ, không phải đánh chính mình mà sao. Đường cẩm liền như vậy căng ra đầu đi phía trước đi. Diệp Phạn nhìn nhìn chung quanh, hiện tại các nàng đã muốn chạy tới xa lạ địa phương. Nếu lại dựa theo Đường Cẩm nói đi xuống đi, không biết sẽ đi nơi nào. Vì thế, Diệp Phạn đã mở miệng, đại ra trước đỉnh một chút đi, không cần lại mù quáng mà đi phía trước đi. Đường cầm nghe được Diệp Phạn thanh âm, trong lòng rất là khó chịu, Diệp Phạn nói như vậy, rõ ràng là ở nhằm vào nàng. Từ thế thân sự kiện bùng nổ, lại đến phía trước thi đấu bại bởi Diệp Phạn, Đường Cẩm muốn đồ vật một kiện cũng chưa bắt được, ngược lại nơi trốn bị quản chế, nàng động lại đã lâu tức giận lập tức bạo phát. Đường Cẩm thanh âm đề cao rất nhiều, Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang nói ta cố ý dẫn đường đại ra sao? Nàng không thèm để ý hay không ở thu tiết mục, dù sao đến lúc đó bá ra thời điểm, những cái đó đối nàng bất lợi đoạn ngắn, tiết mục tổ toàn bộ đều sẽ cắt rớt. Diệp Phạn xoay người, bình tĩnh mà nhìn Đường cầm liếc mắt một cái, đáy mắt ẩn châm chọc chi sắc. Đường cầm rốt cuộc nhịn không được bại lộ bản tính, nàng vẫn luôn duy trì biểu hiện giả dối bị nàng thân thủ đánh vỡ. Diệp Phạn rõ ràng, tiết mục tổ nếu muốn tẩy trắng Đường Cẩm Mọi việc nhất định sẽ băn khoăn đến đường cẩm. Đường cẩm hiện tại như vậy thất thố, như vậy giờ phút này phát sinh sự tình, đến lúc đó ti vi thượng nhất định sẽ không bá ra. Hiện giờ, đường cẩm chính mình đều đem mặt thấu đi lên làm nàng đánh, nàng như thế nào sẽ không hảo hảo đánh trả đâu. Diệp Phạn nhìn đường cẩm, thanh tuyến không lạnh không đạm. Hiện tại đại gia là đường, ngươi chẳng những không phân tích tình huống, ngược lại bởi vì nhất thời khí phách mà cùng ta khắc khẩu, lãng phí đại gia thời gian. Đường cẩm. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi là có ý tứ gì? Diệp Phạn ngữ khí thực bình tĩnh, lại mặc danh làm nhân tâm đầu run lên. Đường cầm hít sâu một hơi, ngươi phía trước đem tiền đánh mất, chúng ta cũng chưa cùng ngươi so đo, hiện tại ngươi nói khen ngừ nghe. Diệp Phạn khẽ môi gợi lên trào phúng độ cùng, cười như không cười mà mở miệng, tiền như thế nào vức, chính ngươi không rõ ràng làm sao? Đường cầm mặt một bạch, nàng nỗ lực ổn định cảm xúc, nói cái gì cũng chưa nói. Lý Quỳnh nhìn đến Đường Cẩm như vậy hoang loạn bộ dáng, không khỏi nhăn lại mi. Nếu lần đó ném tiền sự tình cùng đường cẩm không quan hệ nói, đường cẩm vì cái gì sẽ là cái này phản ứng. Đường cẩm là đại tài phiệt nữ nhi, nàng không cần thiết trộm tiền, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Tiết mục tổ an bài chuyện này chính là vì tẩy trắng đường cẩm, làm Diệp Phạn trở thành vật hy sinh. Lý Quỳnh nhất khinh thường loại chuyện này, nhìn đường cẩm ánh mắt mang theo khắc thường. Mặc dù là cố nhã thần, cũng ngửi ra một chút không thích hợp. Đường cẩm biểu hiện quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói ném tiền sự là Tiết Mục Tổ an bài tốt? Tiết Mục Tổ như vậy đối Diệp phạm, nói rõ là phải vì Đường Cẩm tẩy trắng, kia nàng tham gia cái này chân nhân tú, ai biết nàng cuối cùng có thể hay không trở thành Đường Cẩm đá cây chân. Cố Nhã Thần nhìn Đường Cẩm, nàng trong lòng có ý tưởng khác, cùng Đường Cẩm ở chung thời điểm, nàng sẽ lưu một tay. Mọi người trầm mặc, thâm tư khác nhau. Lý Quỳnh túi đầu, Đinh Nhược Nghi không nói gì, Cố Nhã Thần cũng phá lệ không có tiến đến Đường Cẩm bên người. Hết thể tựa hồ thay đổi Nhưng liền như vậy một chút rất nhỏ biến hóa, lại ở mọi người trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Một ngày nào đó, này viên hạt giống liền sẽ nảy mầm, những cái đó che giấu hát ám cũng sẽ trồi lên mặt nước. Lúc này, Diệp Phạn đi đến đường Cẩm bên người. Diệp Phạn như người, hướng đường Cẩm đến gần rồi một chút. Diệp Phạn không có xem đường Cẩm, khoe miệng chậm rãi gợi lên lạnh lùng cười. "Đường Cẩm, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tâm tư không ai biết?" Diệp Phạn thanh âm như vậy nhẹ, chỉ có nàng cùng đường Cẩm nghe thấy. Ngữ khí lại như vậy nghiêm nghị, hoàn toàn không dung bỏ qua. Đường cẩm tâm hoàng hốt. Giây tiếp theo, Diệp Phạn lạnh băng đến cực điểm thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, phản phất ngưng sương tuyết. Chẳng lẽ đường ra không dạy qua người, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Người tính kế người khác trước, chứ ước lượng một chút chính mình có hay không cái kia năng lực. từng câu từng chữ, như vậy rõ ràng, thẳng tóc đến đường cẩm trong thai. Vừa rồi Diệp Phạn nói chuyện thời điểm, Diệp Phạn nâng lên tay, làm bộ ở vãn khởi nàng nách thai đầu tóc Che đậy nàng động tác. Góc độ này, nhiếp ảnh ra chụp không đến nàng đang làm gì. Vừa rồi đối thoại, chỉ có nàng cùng đường cẩm hai người biết. Sau khi nói xong, Diệp Phạn liền đứng thẳng thân thể, phản phất vừa rồi chỉ là lơ đãng phát sinh. Lúc này, Diệp Phạn nghiêm đầu, xem cũng chưa xem đường cẩm Nhiếp ảnh ra không chụp đến các nàng đang làm gì, Lý Quỳnh các nàng cũng không có chú ý tới nơi này tình hình. Vừa rồi kia hết thảy, phản phất đều bị giấu ở phòng, nhẹ nhàng một tuổi liền tan. Đường cầm khiếp sợ Diệp Phạn thế nhưng sẽ như vậy đối nàng nói chuyện. Đường cầm mở to hai mắt, lại nhìn về phía Diệp Phạn, Diệp Phạn biểu tình như cũ như vậy đam nhiên, nàng cơ hồ đều phải cho rằng chuyện vừa rồi là nàng ảo giác. Đường cầm khí cực, Diệp Phạn, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phạn nâng lên tay, chặn đường cầm nói. Diệp Phạn bình tĩnh mà mở miệng, ta không muốn cùng ngươi xảo, hiện tại ta chỉ nghĩ mang đại gia rời đi nơi này. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Quỳnh nói chuyện. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. mắt khác sự tình không cần như vậy so đo. Ngữ khí thực bình thản, lại nghe đến ra ở chỉ trích đường cẩm. Ngay cả cố nhã thần thái độ cũng chưa tốt như vậy. Đường cẩm, ngươi trước đừng nói nữa, chúng ta trước rời đi nơi này. Cứ việc các nàng hiện tại ở vào tình huống như vậy, nhưng là các nàng biết tiết mục tổ sẽ không ra tay giúp các nàng. Ở cái này dị quốc tha hương, đại gia đã đi rồi lâu như vậy lộ, thân thể cùng tâm lý đều phi thường mệt mỏi. Liền che giấu cảm xúc sức lực đều không có. Đường cẩm ngông, nàng bị Diệp Phạn như vậy mắng một đốn, hiện tại đại gia như thế nào còn đứng ở Diệp Phạn bên này. Diệp Phạn lười đến lại Lý Đường cẩm nàng nhìn về phía đại gia. Nếu đại gia tin tưởng ta nói, ta mang đại gia rời đi nơi này. Lý Quỳnh các nàng cứ việc bán tín bán nghi, nhưng là Diệp Phạn phía trước biểu hiện, đều làm đại gia thực tin phục. Các nàng gật đầu, hảo. Đường cẩm trơ mắt nhìn tất cả mọi người đi theo Diệp Phạn đi. Nàng không có cách nào. Chỉ có thể theo đi lên. Chương 29 chương 29. Các khách quý đi theo Diệp Phạm, thần sắc của nàng đạm nhiên, không chút hoang mang. Nơi này lộ vừa rồi đã đi rồi vài lần, Diệp Phạm không sai biệt lắm đều đã nhận rõ. Nhưng là, các nàng sở trụ phòng ở cách nơi này vẫn là rất xa. Diệp Phạn tiếng Anh thực lưu loát, tìm kiếm chấn nhỏ thượng cư dân hỏi đường. Nàng một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu, đem bọn họ lời nói đều chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Đinh Nhược Nghi cùng Lý Quỳnh Vốn Dĩ liền rất tín nhiệm Diệp Phạn. Ma Cầm Hoài nghi thái độ Cố Nhã Thần, hiện tại nhìn đến Diệp Phạn hành vi, nàng cũng yên lòng. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Cố Nhã Thần cũng rõ ràng, chỉ có đi theo Diệp Phạn mới có thể về đến nhà. Trên đường có trung quốc du khách, nhận ra Diệp Phạn cùng Đường Cẩm. Bởi vì đại gia ở thu tiết mục, du khách không thể đi lên muốn ký tên, chỉ có thể xa xa mà chụp được các nàng ảnh chụp. Đường Cẩm thực không cao hứng, nhưng nàng lại không thể đem tức giận biểu hiện ở trên mặt. Đoàn người trở lại tiết mục tổ thuê trụ trong phòng, thời gian đã đã khuya. Nay một đường thật sự là quá mức mỏi mệt các nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Bởi vì quá mệt mỏi, lúc trước khắc khẩu người cũng không nói, từng người trở lại chính mình phòng. Dừng lại hạ bước chân, Diệp Phạn lại bắt đầu tưởng Đô Đô. Đô Đô nhất định rất muốn nàng. Ngày thường, Bảo Bảo liền thích gán vại chính mình. Chỉ cần nàng ở nhà, Đô Đô liền không nghĩ rời đi nàng nửa bước. Diệp Phạn trong đầu hiện ra Đô Đô kia trương bạch hồ hồ khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên trên mặt có má lốn đồng tiền. Đô Đô dùng tiểu thịt tay phùng nàng mặt, tiêu mụ mụ thời điểm là tiểu Nai âm. Nàng Đô Đô A. Con hảo thực mau là có thể về nước, như vậy nàng liền có thể nhìn thấy bảo bảo. Diệp Phạn vừa nghĩ Đô Đô, một bên nhắm hai mắt lại. Nàng an tĩnh mà tiến vào trong lúc ngủ mơ. Ngày mai Diệp Phạn liền phải về nhà, cứ việc lý mẹ vẫn luôn ở cùng Đô Đô nhắc mãi, nhưng là Đô Đô tâm tình vẫn là không có biến hảo Đô, đô lần đầu tiên rời đi mụ mụ lâu như vậy, hắn thực không thói quen. Lý mẹ nghĩ đã lâu không mang Đô Đô đi ra ngoài chơi, vừa vặn Đô Đô tưởng mụ mụ, tâm tình không tốt. Nàng thu thập một ít đồ vật, chuẩn bị mang Đô Đô ra cửa. bảo bảo, ta mang ngươi đi công viên giải trí chơi. Lý mẹ đi đến Diệp Phạn mép giường, cùng Đô Đô nói. Chân thượng có mụ mụ hương vị, mỗi lần ban ngày tỉnh thời điểm, Đô Đô đều sẽ ăn vạ Diệp Phạn trên giường. Đô Đô dầu mông nhỏ, ôm Diệp Phạn tay Lý mẹ nhéo nhéo đô đô tiểu béo mặt, bảo bảo ngoan, mụ mụ ngày mai liền đã trở lại, đến lúc đó bảo bảo là có thể nhìn đến mụ mụ. Đô đô nỗ miệng, gật gật đầu, hắn mãi thanh mãi khí mà mở miệng, mụ mụ lập tức liền về nhà. Đô đô không tình nguyện mà buông ra bắt lấy chăn tay, từ trên giường ngồi dậy. Lý mẹ ngồi ở mép giường, chúng ta đi trước công viên giải trí chơi, sau đó mua chút bút màu nước, vẽ tranh cấp mụ mụ được không. Đô đô ánh mắt sáng lên, hắn vô tay nhỏ, đưa cho mụ mụ. Đô đô tay Lý mẹ đem hắn tử trên giường ôm lên, Đô Đô rất phối hợp, Lý mẹ cấp Đô Đô đổi hảo quần áo sau, liền ra cửa. Đô Đô muốn đi địa phương là một nhà trong nhà công viên giải trí, nhà này công viên giải trí là chuyên môn cấp tuổi tiểu nhân nhi đồng cung cấp. Nơi này không riêng có thích hợp hải tử chơi chơi trò chơi thi thố, cùng đi hải tử tới gia trưởng còn có thể tại nơi này dùng cơm. Công viên giải trí nhân viên công tác cũng có thể hỗ trợ cùng nhau nhìn hải tử. Đô Đô thường xuyên hoa ở nhà. Cùng cùng tuổi hài tử ở chung nhiều một ít cũng không chỗ hỏng. Đô đô thật lâu không ra tới chơi, hắn lần đầu tiên tới nơi này công viên giải trí, hắn lập tức bị hấp dẫn ở, ồn ào muốn chạy tới chơi. Lý mẹ cảm thấy đô đô hẳn là sẽ không giống phía trước như vậy, vẫn luôn la hét muốn mụ mụ. Tới rồi ăn cơm chưa thời điểm, một ít gia trưởng mang theo hài tử đi một khắc sần nhi đồng dùng cơm khu. Lý mẹ tiếp đón đô đô lại đây. Bảo bảo đã đói bụng sao. Chúng ta đi ăn cơm. Đô đô tưởng lại chơi một hồi. Đô, đô đang ở chơi hoặc thang trưởng, hắn cảm thấy hảo hảo chơi, lần sau nhất định phải cùng mụ mụ cùng nhau tới. Lý mẹ xem đô đô chơi đến tận hứng, liền không có đem hắn mang đi ăn cơm. Hiện tại dùng cơm khu người tương đối nhiều, lý mẹ tưởng trước điểm cơm, chờ đô ăn hảo lại mang đô đô qua đi. Đô đô, ngươi liền ở chỗ này chơi, nhớ rõ đừng chạy xa, biết không. Cửa cùng bên trong đều có nhân viên công tác khắp nơi xem xét, giống nhau là sẽ không xảy ra chuyện. Đô đô liên tục gật đầu, bảo bảo sẽ ngoan ngoãn Lý mẹ đi hướng dùng cơm khu, đô đô liền lưu tại hoạt thang trượt bên này, chạy lên chạy xuống mà chơi. Đô đô chỉ cần nghĩ đến mụ mụ về sau sẽ bồi hắn tới nơi này chơi, tâm tình của hắn dần dần hào lên. Hoạt thang trượt khu bên cạnh là món đồ chơi khu, rất nhiều gia trưởng sẽ trực tiếp ở chỗ này mua món đồ chơi. Đô đô từ thang trượt thượng trượt xuống dưới, hắn vừa định tiếp tục tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên cây thang, đột nhiên ở món đồ chơi khu thấy được một người nam nhân bóng dáng. Đô đô lập tức ngây ngẩn cả người Cái kia thúc thúc rất quen thuộc ra. Khoảng thời gian trước, hắn mới tử TV thượng thấy quá. Đô đô rồi rắm một hồi, vẫn là từ bỏ hắn thích thang trưởng, lộc cọc mà hướng món đồ chơi khu chạy qua đi. Hạ hàn diễn đại đồng máy, hắn công tác cũng tố cáo một đoạn lạc. Ở về nhà phía trước, hắn chuẩn bị vòng đến đại hình trong nhà công viên giải trí mua chút món đồ chơi. Hắn biểu mội nghiêm tiêu tiêu ngày hôm qua mới vừa cho hắn gọi điện thoại, nói hắn vẫn luôn không có tới xem nàng. Hạ hàn nhớ rõ trợ lý nói lên chính mình ra từ thời điểm Nhắc tới quá nhà này công viên giải trí, bên trong sẽ bán một ít hài tử tương đối thích món đồ chơi, hắn tưởng mua cấp tiêu tiêu. Hạ hàn mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mặc dù như vậy, hắn khí chất như cũ xuất chúng, người khác nhìn hắn bài mắt. Nhưng là nơi này đều là mang theo hài tử tới chơi, không có người liên tưởng đến hắn là hạ hàn. Bọn họ không cảm thấy một minh tinh sẽ tự mình tới nơi này mua món đồ chơi. Hạ hàn chọn lựa hảo món đồ chơi, đang chuẩn bị rời đi, hắn bước chân đột nhiên trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được có người kéo lại hắn ống quần. Hạ hàn dừng lại bước chân, túi đầu đi xuống xem, một cái bụ bấm tiểu nam hài kéo lại hắn ống quần, không cho hắn đi. Đô đô đôi mắt mở đại đại, một đôi hắc bạch phân minh đồng tử tựa hồ ở tỏa sáng, sạch sẽ thanh triệt, rõ ràng mà chiếu ra hạ hàn thân ảnh. Ở nhìn thấy đô đô ánh mắt đầu tiên, hạ hàn liền nhận ra đô đô, hắn nhớ rõ lần trước ở siêu thị thời điểm đụng tới quá đô đô. Hạ hàn cười khẽ một tiếng hắn ngồi xuống sờ sờ tiế Người kêu đô đô đúng không? Hạ hàn phóng mềm thanh âm. Đô đô gật đầu, hắn rất tò mò, thúc thúc vì cái gì như vậy quen thuộc. Đô đô củ sen giống nhau cánh tay nắm chặt lao hạ hàn ống quần, một chút cũng không có muốn buông ra ý tứ. Hạ hàn bất đắc dĩ, hắn không nhớ rõ khi nào chính mình cùng cái này bụi bấm tiểu nam Hải như vậy chín. Lần trước hắn còn vẫn luôn để phòng chính mình, che miệng bất hòa hắn nói chuyện. Hạ hàn mở miệng do hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Như thế nào lại là ngươi một người? Đô, đô không có lập tức ra tiếng mà là trước nhìn mặt khắc một mặt nhi đồng nhà ăn hắn đang xem lý mẹ có hay không lại đây nếu lý mẹ lại đây nói hắn liền không thể cùng cái này thúc thúc nói chuyện đô đô thật cẩn thận mà chiều hạ hàn vây vây tay hạ Hàn rất phối hợp hắn đem thân mình để thấp tới gần đô đô đô đô đem tay nhỏ vòng lên đặt ở bên miệng hắn rắn hạ hàn bên hai đô đô dùng ngãi thanh mãi khi khi âm nói thúc thúc người là ai a đô đô thật sự rất muốn biết diệạn phía trước còn dặn dò quá hắn Làm hắn không cần cùng người xa lạ nói chuyện Nhưng là Đô Đô đều đã quên Đô Đô vươn tay nhỏ Gái gái chính mình đầu tóc Nhìn qua thực hoang mang Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi Hạ Hàn khỏe miệng mang theo cười Chúng ta ở siêu thị gặp qua Ta còn biết ngươi kêu dịp đạt Đô Đô cái miệng nhỏ khẽ nhết Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng Ngươi là cái kia gọi sai tên của ta thúc thúc Hạ Hàn bật cười Ta đây hiện tại nhớ kỹ tên của ngươi Ngươi kêu Đô Đô Đô Đô banh khuôn mặt nhỏ, đầu Vậy ngươi phải nhớ kỹ lạc. Đô Đô lông mi so người bình thường muốn nồng đậm, hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt liên tục chớp chớp, hàng mi giải tựa như hai thanh tiểu bản trải, làm nhân tâm đều hóa. Hạ Hàn cực có kiên nhẫn, hắn cùng Đô Đô làm hứa hẹn, "Tốt, ta nhớ kỹ." Đô Đô lại thăm dò nhìn nhìn Lý mẹ phương hướng, ngay sau đó, hắn áp nhẹ giọng tin tức Hạ Hàn, "Thúc thúc, ta ở trên TV thấy quá ngươi." Đô Đô chớp hắn mắt to, "Thúc thúc, ngươi thật sự thật ngầu a." Đô Đô vẻ mặt sùng bái mà nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn giật mình đô đô hẳn là từ gần nhất bá kia bộ phim truyền hình nhìn đến hắn không nghĩ tới chính mình này phó đã phẫn đô đô cũng có thể nhận được hắn hạ Hàn nhìn chăm đô đôi mặt hắn phát hiện kỳ thật đô đô ngũ quan hình dáng cùng hắn có chút tương tự có thể là bởi vì điểm này đô đô mới có thể thích hắn đi bởi vì đô đô hiện tại còn không có lời nở Tuy rằng có thể mơ hồ nhìn ra hạ hàn bóng dáng nhưng là hạ Hàn cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng hạ Hàn nâng đô, đô dưới nách đem đô đô xách đến chính mình trước mặt Hắn sửa sang lại đô đô cổ áo. Đô đô chơi đến lâu rồi, quần áo đều có chút nhíu lại. Hạ hàn giúp đô đô sửa sang lại quần áo thời điểm, đô đô ngoan ngoan mà đứng, cũng không lộn sột. Hạ hàn không có quá nhiều cùng hài tử ở chung kinh nghiệm, cũng không biết như thế nào làm hài tử vui vẻ. Hắn nhìn lướt qua món đồ chơi khu, quay đầu hỏi đô đô. Người muốn món đồ chơi sao? Ta mua cho ngươi hảo sao? Đô đô bíu môi lắc lắc đầu, mụ mụ nói, không thể tùy tiện lấy người xa lạ đồ vật. Hôm nay hắn đã phá hủy cùng mụ mụ ước định, hắn chủ động cùng người xa lạ nói chuyện, hắn không thể không nghe mụ mụ nói. Hạ hàn xem đô đô như vậy đáng yêu, nhịn không được đầu hắn, ngươi đều cùng ta nói lâu như vậy nói, chúng ta vẫn là người xa lạ. Đô đô che lại, hình như là như vậy không sai. Đô đô chính buồn giàu, hắn nhìn đến lý mẹ chính hướng tới nơi này đi tới, hắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hoảng loạn. Đô đô nhẹ nhàng mà đẩy một chút hạ hàn, thúc thúc, người đi nhanh đi. Bà bà nhìn đến ta cùng người xa lạ nói chuyện sẽ tức giận. Đô đô lại tới gần hạ hàn bên hai, thanh âm mềm mại. Ta hôm nay cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn bảo mật Nga. Hạ hàn đồng ý, đô đô còn vườn tay cùng hạ hàn kéo câu. Đô đô mềm như bông tay nhỏ lôi kéo hạ hàn, một lớn một nhỏ hai đôi tay kéo ở bên nhau, lại có vẻ phá lệ ấm áp Hạ hàn ở đô đô thúc giục hạ, chỉ phải đứng dậy rời đi. Hạ hàn đi tới cửa phía sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đô đô bổ nhào vào một nữ nhân trong lòng ngực Hắn ăn tính mà ghé vào người nọ trên vai. Đương đô đô tầm mắt cùng hạ hàn đối thượng thời điểm, đô đô động tác thực nhẹ mà chiều hạ hàn vây vây tay. Hắn thật cẩn thận, không dám làm người phát hiện. Nhìn đô đô động tác, hạ hàn ngẩn ra, nghiêng đầu bật cười. chương 30, chương 30. Đô đô đi theo Lý mẹ đi nhi đồng nhà ăn, từ vừa rồi Lý mẹ xuất hiện, hắn liền vẫn luôn dẫn theo một viên phốc phốc nhảy trái tim nhỏ, sợ Lý mẹ phát hiện hắn cùng người xa lạ nói chuyện. Lý mẹ đem đô đô đặt ở nhi đồng ghế dựa thượng trước bàn phóng tiểu cơm chén đô đô lý mẹ kêu một tiếng đô đô sợ tới mức chạy nhanh lần đầu một đôi tròn xoe đôi mắt chở to đôi mắt chớp cũng không dám chớp hắn cho rằng lý mẹ phát hiện bởi vậy đô đô nhìn qua tựa như một con bị kinh hamster nhỏ lý mẹ đem cơm chén đẩy gần chút đồ ăn đã không năng đô đô có thể ăn đô đô nho nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm không cần lý mẹ thúc dục liền tự mình cầm ngỗ nhỏ tử múc một ngông cơm liền hướng trongệ đưa đô, đô động tác thực vùng về Nhưng hắn như cũ ổn định vững chắc mà cầm cái muống. Diệp Phạn tới phía trước, Đô Đô đều là muốn người uy. Trải qua Diệp Phạn rèn luyện, hiện tại Đô Đô có thể dựa vào chính mình một người ăn cơm. Diệp Phạn sẽ không cưng chiều Đô Đô, cứ việc ở những mặt khác, nàng sẽ đối Đô Đô mọi cách dung túng, nhưng là nàng sẽ bồi dưỡng Đô Đô độc lập tính. Đô Đô miệng phình phình, nhấm nuốt thời điểm, hai má vừa động vừa động, nhìn qua đích sắc giống đang ở ăn cơm hamster nhỏ, vẫn là bụ bấm cái loại này. lý mẹ vẫn luôn nhắc nhở Đô Đô ăn từ từ làm hắn không cần ngạn chứ. Cơm nước xong sau, Lý mẹ mang theo Đô Đô chuẩn bị về nhà. Đô Đô chạy nhanh lôi kéo Lý mẹ tay, bà bà, ngươi quên mất, chúng ta phải cho mụ mụ lễ vợ. Đô Đô biểu tình có chút cấp, sợ không thể đem tự mình họa họa đưa cho Diệp Phạm. Bị Đô Đô như vậy vừa nhắc nhở, Lý mẹ mới nhớ tới. Đô Đô như thế nào như vậy bổng, ít nhiều ngươi nhắc nhở, bằng không ta đều đã quên. Lý mẹ đau Đô Đô cùng nhà mình tôn tử giống nhau, nàng xem Đô, đô nào nào đều hảo. Đô đô ôm chặt lý mẹ cổ, nhét môi cười, lộ ra một loạt chỉnh tề nho nhỏ răng sữa, mặt sần má lún đồng tiền càng thêm rõ ràng. Mụ mụ sự tình, bảo bảo sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Hán ngự khí đương nhiên, ngoan đến không được. Lý mẹ vòng đến siêu thị cấp đô đô mua vài loại bút vẽ, một hồi về đến nhà, đô đô cũng không ngủ được, một hai phải chống đem vẽ tranh xong rồi mới ngủ. Giống nhau như vậy tiểu nhân hài tử, ngồi một hồi liền ngồi không được, sẽ khắp nơi chạy loạn. Vì hoàn thành cấp diệp lễ vật Đô, đô lại An an tính tính mà ở trước bàn ngồi đã lâu hắn bụng về mà cầm bút vẽ ở trên tờ giấy trắng họa họa nguyên bản một chương sạch sẽ trên tờ giấy trắng chậm rãi nhiều chút không giống nhau nhan sắc đô đô lấy bút lực đạo không nặng cho nên đường cong siêu siêu vẹo vẹo nhưng là có thể dễ dàng mà nhìn ra mặt trên tràn đầy đều là đối mụ mụ ái ngày hôm sau Diệp Phạn đã từ láo trở về nàng mới vừa về nước đái Cận Sơn một chiếc điện thoại đem nàng tiêu đi công ty. Đái Cận Sơn làm diệp Phạm Yên tâm Chờ lúc này đây đi lữ hành đi bá ra sau, bọn họ đoàn đội sẽ căn cứ tiết mục cắt nối biên tập, khống chế dư luận, đối tiết mục tổ tiến hành phản kích. Diệp Phạn ở tiết mục trung biểu hiện thực hảo, theo tiết mục bá ra, nàng nhất định có thể hút phấn. Diệp Phạn từ công ty ra tới sau, không có bất luận cái gì trì hoãn, lập tức trở về nhà, nàng đã thật lâu không có nhìn đến Đô Đô. Diệp Phạn mở cửa đi vào môn, trong phòng im ắng, Đô Đô khả năng còn ở ngủ trưa. Bởi vì Diệp Phạn không xác định trở về thời điểm Cho nên nàng không có nói cho Lý mẹ chuẩn xác thời gian. Diệp Phạn ở huyền quan chỗ, kéo rãy vào cửa. Nàng mới vừa ngầm đầu, liền phát hiện nhắm chặt cửa phòng khai, Lý mẹ nghe được động tính, mở ra cửa phòng đi ra. Một lát sau, một cái tiểu thân ảnh xuất hiện mặt sau. Đô đô tay nhỏ đỡ ở khung cửa thượng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Phạn. Vừa rồi hắn ngủ thời điểm còn mơ thấy Mụ Mụ, không nghĩ tới vừa tỉnh tới, Mụ Mụ thật sự xuất hiện. Giây tiếp theo, đô đô đáy mắt chứa đầy nước mắt loa một tiếng khóc ra tới đô đô hướng Diệp Phạn chạm phương hướng chạy chấm lại đây Diệp Phạn đem trên tay đổ vật một phóng chạy nhanh tiếp được đô đô phát lại đầy tiểu thân mình đô đô mềm như bông thân mình dựa vào diệp Phạn trên người thời điểm Diệp Phạn mới cảm thấy mấy ngày nay không tâm bị lấp đầy đô đô khóc đến thương tâm nước mắt lạch cạch lạch cạch mà rớt ở Diệp Phạn trên quần áo cả khuôn mặt đều khóc hoa Diệp Phạn vào cửa thời điểm đô đô còn ở ngủ cũng không biết là tâm tính tự cảm ứng vẫn là cái gì Đô, đô nghe được tiếng đóng cửa lập tức tỉnh lại đô đô mới vừa rời giường, còn mang theo một tia rời giường khí nhìn đến diệp Phạn kia một khắc, hoàn toàn hỏng mất đô đô khóc đến thở hồn hẹn diệp Phạn đau lòng đến không được hắn thanh âm thút tha thuốc thịt nước nở mụ mụụ mụ, mụ, mụ. Ngươi như thế nào mới về nhà Diệp Phạn Tâm đều phải bị đô đô khóc nát nàng manh hôn bảo bảo vài hạ. nàng hốc mắt nháy mắt đỏ nàng tiểu tâm mà ôm đô đô thân mình diệp Phạn ôm đô, đô đứng dậy ở trong phòng chuyển vòng Nhất biến biến mà hống. Là Mụ Mụ không đúng, không nên rời khỏi bảo bảo lâu như vậy. Diệp Phạn nhẹ giọng hống, nàng nói một câu sau, liền thân đô đô một chút. Đô đô lấy khuôn mặt nhỏ ở Diệp Phạn trên mặt cọ, tiểu thân mình nhất chịu nhất chịu. Mụ Mụ cùng bảo bảo bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không rời đi bảo bảo lâu như vậy. Diệp Phạn đem đô đô đem trên mặt nước mắt lau khô, nhẹ nhàng mà vô hẳn bối, trấn ăn hắn. Một lát sau, đô đô chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mụ Mụ ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Hắn thanh âm mang theo khóc nước nở, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Phạn, một đôi mắt to ướt rầm rề. Diệp Phạn ôn nhu mà cười, cùng nàng ở người khác trước mặt kia phó thanh lánh bộ dáng bất đồng. Nàng toàn bộ ôn nhu đều tất cả cho Đô Đô. Thật vậy chăng? Bảo bảo đem lễ vật đặt ở nào? Đô Đô làm Diệp Phạn phóng hắn xuống dưới, tưởng tự mình mang cho nàng xem. Bất quá, Đô Đô chân vừa rơi xuống đất, lập tức dùng tay nhỏ dắt lấy Diệp Phạn, Đi theo Đô Đô đi đến phòng. Đô Đô từ nhỏ trên mép giường lấy ra một bức họa Hắn sợ hoàn ém, ngủ thời điểm cũng muốn đặt ở chính mình bên cạnh. Diệp Phạn dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, đem Đô Đô đặt ở nàng trên đùi. Hai người cùng nhau xem Đô Đô đưa cho Diệp Phạn lễ vật. Nho nhỏ một chương trên tờ giấy trắng, chưa từng có nhiều đường cong. Nhưng là Diệp Phạn lại có thể nhìn ra được, Đô Đô đem nàng cùng chính mình đều họa ở mặt trên. Một gian không lớn trong phòng, chỉ có Đô Đô cùng nàng. Diệp Phạn đem mặt dán ở đô đô trên đầu, trên người hắn mùi sữa lệnh người an tâm. Diệp Phạn ôm chặt đô đô, nàng ở đô đô bên thai nhẹ giọng nói. Bảo bảo nhớ kỹ, mụ mụ yêu nhất ngươi.